Quy một chương 256, trăm khống chế cấp bậc quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 256, trăm khống chế cấp bậc vũ phong mới vừa phát hiện vấn đề nhân luyện gia đan dược mà chí. kỳ linh đan phẩm chất vô cùng tốt có thể càng thêm hấp dẫn người mua nhưng đồng dạng sẽ dẫn ra phiền phức người khác vì là luyện đan thất bại mà sầu ta nhân luyện đan phẩm chất tốt mà ưu vũ phong trong lòng tự dễ đạo nhân tứ cấp hạ phẩm đan xuất hiện cùng với trước cao phẩm linh đan so sánh trong lòng đồ sinh lo âu và khẩu não cái kia mấy chục bình đan dược tam cấp đan đạt trung phẩm nhị cấp đan vì là thượng phẩm nhất cấp đan càng là thực phẩm tình cờ xuất hiện trung phẩm đan Còn Miễn Cương nói đến đi qua, có thể lượng lớn trung phẩm đan, đã khó có thể đem thuyết phục. Chớ nói chi là còn có thực phẩm, thậm chí đạt cực phẩm đan dược. Cận cổ thời kỳ kết nạp, vẫn là vô số cường giả, đến nội võ đạo bắt đầu xa suốt. Trong đó bao quát luyện đan, luyện khí, chế phủ trận pháp. Nay các loại phụ trợ kỹ xảo, tương tự đều lượng lớn thất truyền. Liên luyện đan thuật mà nói, đều vì không hoàn chỉnh truyền thừa. Hiện nay luyện đan sư tiêu chuẩn, lấy luyện ra đồng cấp hạ phẩm đan ba loại, liền xưng là cái tia nhất cấp luyện đan sư. Với luyện đan sư đẳng cấp dưới, thấp hai cấp linh đan có thể ra trung phẩm, thấp tứ cấp linh đan có thể ra thực phẩm. mà này còn chỉ là khả năng mà thôi như phá linh đan dẫn khiếu đan loại này rất khó luyện chế chi đan bất luận tìm thường phổ thông đan dược gia trung phẩm đều muốn coi số phận dưới tình huống này vũ phong đem kỳ linh đan lấy ra đi lượng lớn tiêu thụ sẽ dẫn ra thế nào phong ba từ lâu hiện ra mà có thể thấy được vốn là vũ phong chưa từng chú ý trước đem linh đan đưa cho quen thuộc người chỉ có mấy viên chảy ra tình cờ tam cấp đan còn có thể che lấp đi may là đúng lúc phát hiện a nếu không có các loại gây thành đại họa thời khắc lại cảnh rất đều vũ phong tự rêu sau khi trong lòng càng là sợ không thôi vừa đã xem vấn đề phát hiện có thể như thế nào giải quyết linh đan phẩm chất nhưng còn phải cẩn thận nơi trí a vũ phong suy từ nói luyện đan cấp bậc do đan đỉnh đẳng cấp linh hỏa đẳng cấp cộng đồng quyết định cùng với hỏa lực tình huống ảnh hưởng đan đỉnh linh hỏa cộng đồng đạt đến đẳng cấp cao nhất có thể luyện chế đồng cấp trung phẩm đan dược mà thấp hơn cộng cùng đẳng cấp đan dược thì lại luyện chế ra trung phẩm trở lên đan dược còn hạ phẩm đan dược bản không ở tại luyện chế trận pháp bên trong vạn thánh đan đỉnh bị thiên địa phong ấn đem cùng kỳ chủ cảnh giới đồng cấp lúc trước độ kiếp loại bỏ phong ấn hoàn toàn là bất ngờ tình huống với chân vũ cảnh thời gian có thể luyện chế tam cấp trung phẩm đan, tương tự là bất ngờ tình huống, hay là nhân hai lần diễn mạch, trong đan điền lục thành sáu linh khí, cùng với sơ vũ cảnh ba lần nội khí truy biến. Vũ Phong ở trong lòng, đem chính mình luyện đan tình huống, so sánh tự thân cảnh giới, cùng với đan đỉnh đẳng cấp, chụp thứ tiến hành suy đoán phân tích. Đan đỉnh đẳng cấp, linh hỏa đẳng cấp đều không thể thay đổi. Tự thân cảnh giới đã đến, mặc dù ẩn dấu tu vi, linh lực chính là linh lực, không thể biến thành nội khí, không cách nào thay đổi linh hỏa. Còn đan đỉnh đẳng cấp càng thêm không thể thay đổi. Muốn khống chế linh đan phẩm chất, duy trì hỏa lực tình huống vào tay. Nhớ tới khí linh truyền nghiệm bên trong, đưa ra hỏa lực tình huống đối với luyện đan cấp bậc ảnh hưởng. Vũ Phong trong lòng bay lên hy vọng, thậm chí mơ hồ cho rằng, đan đỉnh, linh hỏa đẳng cấp, quyết định đan dược cấp bậc, mà hỏa lực thì lại ảnh hưởng phẩm chất. Ý nghĩ không phải hồ đoán, đan đỉnh đẳng cấp, linh hỏa đẳng cấp đều không thể thay đổi, quyết định đan dược phẩm cấp, với trung phẩm đến cực điểm phẩm, mà khống chế linh đan cấp bậc, càng là hoàn toàn hạn chế. Hỏa lực tình huống, có thể do chủ nhân khống chế. Linh hỏa đẳng cấp, do linh lực đẳng cấp quyết định, hỏa lực tình huống thì lại do linh lực lượng quyết định. Như vậy suy đoán, vẫn chưa thể chứng thực, liền cụ thể luyện đan thí nghiệm. Vũ Phong lúc này quyết định ra đến tùy theo đối với linh dược tài chọn, phối hợp một nhị cấp đan phương dược liệu chỉ có lục thành có thể phối hợp thành các loại đan phương còn lại bốn thành đô là các loại dư thừa hoặc là có thể dùng đan phương nhưng dược liệu không cách nào tiến hành đan dược luyện chế mà này lục thành dược liệu phối hợp ra đan dược phương pháp phối chế trước 8 ngày bên trong đã tiêu hao hơn nữa may mắn chính là luyện đan thì vẫn chưa chăm chú với đồng cấp mà là tam cấp luân phiên luyện chế hiện tại một nhị cấp phương pháp phối chế dược liệu đều còn sót lại một ít có thể cùng thí nghiệm như lấy ba thứ cấp dược liệu lãng phí chính là lấy dòng dõi đều sẽ cực kỳ không tha ừ. hỏa lực hướng tới báo hỏa nếu như hiện tại dừng lại lần thứ nhất luyện chế vũ phong hoàn toàn không nắm chắc được ngay ở hỏa lực hướng tới báo hỏa thì lại đột nhiên đình chỉ linh lực truyền vào cách ra linh lực sau khi vũ phong cũng không lập tức lấy đan mà chờ đi qua một quãng thời gian tổng cộng một phần ba cái canh giờ vì là bình thường luyện đan thời gian vũ phong mới mở ra đan đỉnh luyện đan thất bại một bãi bỏ đi nước thuốc cạn vũ phong thấy đan đỉnh bên trong tình huống mặc dù trong lòng từ lâu dự liệu nhưng như thế cảm thấy vô cùng kinh dị đây là lần thứ nhất thử nghiệm luyện đan thất bại tư vị Đây là mỗi một cái luyện đan sư, nhất định phải trải qua quá trình, cho dù thần khí giúp đỡ, cũng đồng dạng thử nghiệm một hồi. Kinh dị tâm tình, ngược lại không là thất lạc loại hình, chẳng qua là cảm thấy quá dị. Lần đầu thí nghiệm thất bại, sắp thực bị vũ phong dự liệu, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, tổng kết quá trình luyện đan, đặc biệt là đối với thời cơ nắm. Hỏa lực hướng tới báo hỏa. Hỏa lực báo hỏa một phần ba, đình chỉ linh lực. Luyện đan thất bại. Hỏa lực hướng tới báo hỏa. Hỏa lực báo hỏa một nửa, đình chỉ linh lực. Luyện đan thành công. Linh đan cấp bậc, nhất cấp hạ phẩm. Kinh qua vài lần thí nghiệm, Vũ Phong khống chế lực, rốt cục luyện chế ra Lò thứ nhất nhất cấp hạ phẩm đan, lại thử nhị cấp đan, hỏa lực báo hòa một nửa, đình chỉ linh lực, luyện đan thất bại. Vũ Phong tùy theo thí nghiệm nhị cấp đan dược, dựa theo nhất cấp hạ phẩm đan hỏa lực, nhưng lại lần nữa luyện đan thất bại. Này không ngang nhau cấp đan dược, đối với hỏa lực tình huống nhu cầu không giống, không đồng cấp đan dược trong lúc đó, có rõ ràng khác biệt, đồng cấp mỗi loại đan dược, có cực nhỏ khác biệt, nhưng đều không thể coi thường. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, đối với ý tưởng này vô cùng khẳng định. Vũ Phong tiếp tục thí nghiệm, rốt cục ở mười mấy thứ thất bại, tìm tòi ra hỏa lực lục thành, đến 7 phần 10 báo hòa trong lúc đó, có thể thành đan nhị cấp hạ phẩm. Lại với mười mấy thứ thất bại, ở 8 phần mười bán hỏa lực trái phải thành đan tam cấp hạ phẩm. Mà trải qua những ngày thí nghiệm, Vũ Phong cũng dần dần phát hiện, đan dược đối với hỏa lực yêu cầu quy luật. Đầu tiên, càng cao cấp đan dược, cần càng sung túc hỏa lực. Điểm ấy không cho hoài nghi, càng không cần chứng thực. Có thể với trong quá trình luyện chế, Vũ Phong chứng thực trước đây suy đoán, đan đỉnh đối với linh lực hướng tới báo hỏa, tức là hỏa lực hướng tới báo hỏa. Lúc này chính là dược liệu hoàn thành nung nấu thì chỉ còn dư lại dưỡng đan, ngưng đan quá trình. Mà dưỡng đan, ngưng đan phải như thế nào khống chế hỏa lực, Vũ Phong tạm thời còn chưa rõ ràng. Luyện đan sư luyện đan bên trong, căn cứ linh dược tính chất, quyết định do luyện linh dược hỏa lực, chỉ cần tích lũy kinh nghiệm là tốt rồi. Mà dưỡng đan hỏa hầu không chế khó nhất, mặc dù ngưng đan đồng dạng khó khăn, còn có thể căn cứ đan dịch tình huống, chỉ là đối với kinh nghiệm yêu cầu càng cao hơn. Dưỡng đan, ngưng đan hai cái bước đi, vì là trong quá trình luyện đan, khó khăn nhất hai cái bước đi, dưỡng đan quyết định đan dược phẩm chất, ngưng đan quyết định luyện đan thành bại. Tâm thương luyện đan sư kinh nghiệm, có thể luyện đan thành công, mà đan dược phẩm chất cực sai, chính là dưỡng đan không bằng ngưng đan. Vũ Phong không biết luyện đan môn đạo, đối với lăng đan thần bản chép tay học tập, đều chỉ giới hạn ở lý luận bên trong. Biết Dưỡng đan, Ngưng đan trọng yếu, cũng không biết này hai bước bí quyết. Mà hiện tại gặp phải vấn đề, chính là Dưỡng đan, Ngưng đan vấn đề. Đan đỉnh hỏa lực hướng tới báo hỏa, mang ý nghĩa dược liệu nung nấu xong xuôi, hướng tới báo hỏa đến hoàn toàn báo hỏa, chính là Dưỡng đan cùng Ngưng đan quá trình. Nếu như đem quá trình này khống chế thỏa đáng, là có thể khống chế đan dược phẩm chất. Đương nhiên, này khống chế phẩm chất phạm vi, muốn ở đan đỉnh luyện chế đan dược, tối phẩm chất cao bên trong phẩm y. Nói thí dụ như, tam cấp đan dược thành đan trung phẩm, chỉ có thể với hạ phẩm đến trung phẩm khống chế, mà nhất cấp đan dược thành đan cực phẩm, thì lại có thể với hạ phẩm đến cực phẩm khống chế. Vũ Phong trong lòng đã khẳng định, hỏa lực hướng tới báo hỏa chính là dược liệu nung nấu kết thúc, vì vậy suy tư nói, theo đệ sư tôn bản chép tay đi lại, quá trình luyện đan phân thăng hỏa, tụ khí, làm thuốc, nung nấu, dưỡng đan, ngưng đan, gia đan, tổng cộng này 7 bước lớn. Mà này 7 bộ hoàn hoàn liên kết, từ thấp đến thăng chức hỏa, hỏa hầu nhân tụ khí khống chế, hỏa hầu tình huống quyết định làm thuốc, theo đệ làm thuốc trình tự nung nấu, khống chế hỏa hầu dưỡng đan, dưỡng đan thích hợp đan, ngưng đan kết thúc gia đan. Trong đó hỏa hầu, nung nấu, dưỡng đan, ngưng đan, này bốn cái bước đi càng khó khăn, hỏa hầu xuyên qua toàn bộ quá trình. Trong đó cụ thể thứ thì đều là luyện đan sư tìm tòi ra đến, không phải lý luận học tập có thể thông. Mà Vũ Phong đối với luyện đan chỉ giới hạn ở lý luận, vạn thánh đan đỉnh có thể giúp xử lý toàn bộ vấn đề, có thể hiện tại cần khống chế hỏa hầu, đến ảnh hưởng dưỡng đan trình độ, cho nên khống chế đan dược phẩm chất. Có thể luyện chế mấy chục lô đan dược, tìm đòi ra một đến tam cấp hạ phẩm đan, cần khống chế hỏa hầu thời gian, vừa vặn đem dược liệu tiêu hao hết, không cách nào lại tiếp tục luyện chế, mà thời gian đã đi qua 4 ngày. Vốn chuẩn bị để thường Sơn đi ra ngoài mua dược liệu, mới biết thường Sơn mấy người trong khoảng thời gian này bên trong đã thu mua lượng lớn dược liệu, Vũ Phong không nói hai lời nắm lấy thuốc tài sau khi, liền lần thứ hai tiến vào luyện đan thất thí nghiệm. Ha ha, rốt cuộc tìm được hỏa lực dưỡng đan quy luật. Hai ngày đi qua, luyện đan trong phòng, vang lên vũ phong cười to. Có thể nhân luyện đan thất cách lâm, cũng không có bất luận cái gì người ngoài nghe được. Hỏa lực bão hòa một nửa, vì là cực phẩm đan phạm vi dưỡng đan hạ phẩm mức độ thấp nhất. Dưỡng đan tầng trên cùng nhất độ, chính là hỏa lực hoàn toàn bão hòa. Hỏa lực bão hòa một nửa, cùng hoàn toàn bão hòa trong lúc đó, phân chia bốn cái bão hòa điểm, phân biệt là bão hòa một nửa, bão hòa sáu phần chi bốn, bão hòa sáu phần chi ngũ, cùng với hoàn toàn bão hòa. Nay bốn cái bão hòa điểm. đối chiếu linh đan hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm thực phẩm bốn cái cấp bậc thực phẩm báo hòa điểm luyện chế đồng cấp đan dược tối phẩm chất cao tam cấp thành trung phẩm nhị cấp thành thực phẩm nhất cấp thành thực phẩm mà về phía trước sớm một điểm liền hạ thấp một cấp bậc hạ xuống hạ phẩm trước thì lại luyện đan thất bại này hai ngày bên trong vũ phong rốt cục nắm giữ dưỡng đan quy luật này tự nhiên được lợi từ trước cơ sở có điều tìm mỗi cái hạ phẩm đan dược điểm hòa lực thì thành công chức toàn bộ đan dược đều là thất bại mà kết thúc tam cấp đan dược mấy chục lần thí nghiệm đều chỉ có một lần cuối cùng thành công đối với hắn dược liệu tổn thất to lớn mà cuối cùng hai ngày bên trong, Thường Sơn mua trên 30 triệu kim tệ dược liệu, tương tự bị tiêu xài hết sạch, trong đó đan dược cũng toàn bộ thành công, chỉ là cấp bậc không đều mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy 1 chương 257, thanh xuyên bán đầu giá. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 257, thanh xuyên bán đấu giá. Vì là khống chế đan dược phẩm cấp, lãng phí dược liệu bất luận. Có thể nếu ý thức được vấn đề những kia thượng phẩm đan liền quyết không dám tiêu thụ trung phẩm đan đồng dạng chỉ có thể chút ít bán mà dưới tình huống như thế lượng lớn đan dược trữ hàng kim tệ cũng tiêu hao hầu như không còn nhất định phải cân nhắc tài vật tiền thu vũ phong ý nghĩ bên trong thứ cần thiết mới quý giá của cải kim tệ đều là phàm vật có thể đồng dạng rõ ràng của cải có thể đổi lấy cần đồ vật của cải có thể mang đến càng nhiều phương tiện đặc biệt là hiện tại đang đứng ở chu bị mở đan dược phô thời kỳ cần đại lượng linh dược thảo nhất định phải lấy lượng lớn tiền tài đi thu mua thiên kim tan hết còn phục đến làm cho ta cần trước phục đến nha vũ phong trong lòng thở dài tự lẩm bẩm Vốn tưởng rằng mua sân thì muốn tiêu hao toàn bộ có thể động của cải, nhân phá linh đan giá cao giảm bớt. Không nghĩ tới lần này thí nghiệm luyện đan mới thật sự bắt đầu khiến người ta khốn cùng. Vũ Phong cảm thấy vô cùng cái gì, dù sao khốn cùng không phải thật khốn cùng, lượng lớn phẩm chất cao đang dược, giá trị không xuống 200 triệu kim tệ. Có thể nhưng bởi vì các loại nhân tố, để cái kia 200 triệu kim tệ vô dụng, lại như ngồi trên bảo sơn thiếu tiền xài Nhớ tới chính mình luyện đan, thí nghiệm bên trong mấy chục lần tổn thất, Vũ Phong chưa vì vậy mà tiếp hận, chẳng qua là nhịn không được suy nghĩ, ta mượn vạn thánh đan đỉnh quá trình luyện đan cực thuận lợi. Mà những kia tầm thường đan sư học tập trong quá trình luyện đan sẽ tiêu hao bao nhiêu linh dược thảo cần dược thảo lượng vũ phong không dám tưởng tượng thậm chí cực kỳ ước ao càng rõ ràng trong đó gian khổ trong lòng né qua các loại ý nghĩ theo kiên định niềm tin của chính mình thầm nói kế hoạch kinh doanh đan dược phô coi như muốn tiến hành tới cùng quyết không thể bỏ dở nửa chừng còn thu mua linh dược tài cái kia to lớn tiền tài chỗ hỏng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác hai ngày trước từ thường sơn nơi lấy thuốc tài thì vũ phong đã biết được thường sơn mấy người tiến triển tìm được thanh đan xá trước chủ nhà xin mời liên hệ dược liệu thường đã xác định mấy khoản giao dịch có thể đào tạo linh dược thảo. có thể kéo dài lượng lớn cung cấp linh dược tài khởi nguồn, đã giải quyết hơn nửa vấn đề hoang dại linh dược thảo chỉ có thể giải rác thu mua tạm thời còn không thật phương pháp mà hai người này đều cần lượng lớn kim tệ chống đỡ đem đan dược chăm chú thanh lý lấy ra đầy đủ thường phẩm tu luyện cần nhị cấp thượng phẩm đan còn lại một nhị cấp cao phẩm linh đan đều chỉ có thể tạm thời gác lại tam cấp đan dược bên trong đem đối với tự thân cùng thường sơn mấy người cần trung phẩm đan lưu lại còn lại thì lại có tính toán khác gia luyện đan thất thời khắc thường sơn sáu người đều ở trong viện tề hướng về vũ phong nên đón thường sơn mở miệng hỏi công tử lần này luyện đan làm sao tình huống có chút biến hóa luyện ra đan dược không thể bán vẫn cần tiếp tục thu mua dược liệu đầu tiên muốn gom góp lượng lớn kiếm tệ vũ phong mở miệng nói vì sao không thể bán thường sơn nghi ngờ nói những đan dược này các vị huynh đệ trước tiên cầm tu luyện thường phỉ nhị cấp đan đều là ngươi vũ phong đem trong nhận chứa đồ kiểm kê tốt đan dược lấy ra giao cho thường sơn để cho phân phối còn nhị cấp đan dược thì lại trực tiếp giao cho thường phỉ đối với vũ phong hào phóng sáu người đều sớm thành thói quen mừng rỡ cảm kích đồng thời chưa hiện ra thất thố cử chỉ chờ mấy người phân thật đan dược vũ phong mới lên tiếng nói các vị huynh đệ gặp đan dược cấp bậc liền rõ ràng vì sao không thể bán trung phẩm đan tất cả đều là trung phẩm đan nô giang đan dược mới vừa cầm vào tay mở ra bình thuốc thì đã kinh hô lên nương đây là thượng phẩm đan sao thường vị không dám chắc đan dược phẩm cấp đối với đồ lạn tình hỏi công tử cân nhắc chu toàn a như vậy đan dược quyết không thể lượng lớn tiêu thụ mặc dù lượng nhỏ đều phải cẩn thận thường sơn mở miệng nói hiện ra bừng tỉnh biểu hiện lần trước nói với các ngươi quá Tiểu đệ thể chất đặc thù, đây là nhất định phải bảo mật việc. Trung phẩm linh đan tiến vào thị trường, đem dẫn ra mối hoạ cực lớn. Tiểu lệ hiện tại ra ngoài ở bên ngoài, đối với việc này nhất định phải phòng bị. Vũ Phong lên tiếng nói, bình Thản mệt mặt, trong nháy mắt nghiêng nghiêng, nghiêm túc nói, Tiểu đệ việc, chưa đối với các vị huynh đệ ẩn giấu, các vị huynh đệ ghi nhớ kỹ muốn bảo mật. Công tử yên tâm, không để cập tới công tử đối với chúng ta mấy lần cứu mạng ân tình. Đi theo công tử, càng vì chúng ta hơn lớn lao vinh hạnh, mọi việc làm vâng theo công tử chi mệnh, hiện đối với thiên địa lập lợi thể, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Thường Sơn mấy người tề nói, càng là chỉ thiên quyến thể đội lạn tình lấy thường sơn làm chủ thường phỉ như thế kể ra lời thề các vị huynh đệ không cần như vậy tiểu đệ đối với các vị huynh đệ chưa từng ẩn giấu chính là hoàn toàn tin tưởng các vị huynh đệ vũ phong mở miệng nói ngôn ngữ vô cùng chân thành thường sơn 6 người đều không đề cập tới việc này nhưng đem nói sâu sắc ở trong lòng tiện đà thường sơn mở miệng hỏi không biết công tử kế hoạch làm sao gom góp kinh tệ cần không phải là số lượng nhỏ a vũ phong mới vào đông bắc vực liền gặp phải thường sơn sáu người khoảng thời gian này thu chi rõ ràng hai lần đại chiến thu được chút thành tài có thể chi ra càng là to lớn cơ bản đã lại hoàn toàn tài cho tới vũ phong bản thân đội Kim Vũ ưng chứng thì nắm ra ngàn vạn kim tệ, tương tự sẽ không còn lại quá nhiều. ở Thương Sơn trong mắt Vũ Phong gia đến rèn luyện, còn bị đưa vào Thiên yêu sân mạch làm đi khổ luyện con đường. Thương Sơn suy đoán cùng thực tế có chút sai lệch, nhưng phù hợp Vũ Phong tình huống bây giờ, trên người ngoại trừ Linh Ngọc cùng tử kim tệ, còn thật không có kim tệ cùng kim phiếu. Tiểu lệ dự định ngày mai đi thanh xuyên phòng đấu giá nhìn. Vũ Phong thuận miệng nói rằng trong lòng cũng không chỉ có là ý tưởng này, những tiêu nhất cấp cực phẩm đang ăn dược cũng phải tìm địa phương xử lý kế hoạch tìm những kia bồi dưỡng văn bối gia tộc loại nhỏ. Phòng đấu giá chính là a ngày mai chính là 15 Thanh xuyên phòng đấu giá đem cử hành, mỗi tháng một lần buổi đấu giá. Thường Sơn chợt nói, đối với Thanh xuyên phòng đấu giá buổi đấu giá, lần trước nghe Thanh đan xá trước chủ nhà giảng quá, khoảng thời gian này ở bên ngoài càng thỉnh thoảng nghe nói. Thứ 6 người với trên cuối tháng, truyền tống đến Thanh xuyên trong thành, cùng Thanh đan xá trước chủ nhà giao dịch thì, vừa vặn là tháng này thủ nhật, bây giờ 14 ngày đi qua, ngày mai chính là tháng này 15. Mắt thấy đến tháng này 15, Vũ Phong trong lòng cũng là thở dài nói, tu luyện 5 tháng vội vã, luyện đan đều giống nhau à. Hiện tại đã là 6 tháng 15, từ ngày mùng ngày 9 tháng 9 Đông Hoa học viện chiêu sinh, đã không tới 3 tháng. kinh giác thời gian trôi qua, vũ phong mới hiểu được lúc trước lựa chọn truyền thống cỡ nào chính xác. Nếu là du lịch mà đến, cực khả năng không đổi kịp thời gian. đối với thường sơn mấy người bản giao một phen, ngày mai đi thanh xuyên phòng đấu giá, còn đồng dạng độc thân dịch dung mà đi. sau đó không chuẩn bị lập tức trở về, bất luận xử lý nhất cấp đang dược, vẫn là hết sức tránh thai mắt của người khác, đều không sẽ lập tức về sơn. vũ phong tiến hành sau khi tắm xong, trở về phòng bắt đầu tinh tù, nhưng lại lần nữa kinh hỉ phát hiện kỳ linh lực chất của lượng so với trước đây tăng lên không ít, có thể nghĩ đến đi qua mười mấy ngày, mỗi ngày mấy lần linh lực đem tiêu hao hơn nữa. tiện đa lại hoàn toàn khôi phục rồi dào trải qua như vậy dị dạng khổ luyện, tu vi tăng lên chính là tình huống bình thường. Có điều, vũ phong cũng rõ ràng, cách mình ngưng tụ, người thứ ba vòng xoáy linh lực, còn kém đến cực xa. duy nhất để vũ phong chờ mong, vẫn là truyền thừa kim giá bên trong, đối với thần thông bí pháp truyền thừa. lúc trước chân vũ cảnh nhị tầng, nhân thối thể thì thống khổ đến cực điểm, trong lúc vô tình đưa đến luyện hồn hiệu quả, do đó kích phát tiểu thần thông thuật truyền thừa. mà hiện tại đã đạt linh vũ cảnh nhị tầng, còn chưa được thần thông bí pháp, nghĩ đến là cùng hồn lực tương quan, vũ phong càng đối với này chờ mong. ngày thứ hai, vũ phong rời đi cực sớm. Khi ra cửa cũng không dịch dung, vòng tới Bắc Thành khu tây bộ mới dịch dung hướng về Thanh Xuyên phòng đấu giá mà đi. Thanh Xuyên phòng đấu giá là Đông Hoa Học Viện sản nghiệp, do Thành Chủ phủ trực tiếp quản lý, tự nhiên ở vào trung tâm thành, liền nhau với Thành Chủ phủ. Tiền bối có thể cần hồn thạch mặt nạ. Vũ Phong mới vừa đến phòng đấu giá cánh cửa, thì có một thị nữ ở bên hỏi. Vũ Phong hiện đã hắc bảo gia thân, ba phủ đỉnh đầu bên trong hắc bảo, càng mang theo mặt nạ bằng đồng xanh. Cái gì hồn thạch mặt nạ? Vũ Phong mở miệng hỏi. Vũ Phong nói như vậy lối ra, mở miệng để cái kia thị nữ sững sở nàng nhưng là nhìn thấy Vũ Phong cầm quý khách lệnh bài nhập môn. sao lại không biết hồn thạch mặt nạ căn cứ hài lòng phục vụ thái độ cái kia thị nữ vẫn là giải thích hồn thạch mặt nạ là dùng hồn thạch chế tạo có thể cách tuyệt hồn lực tra xét cụ bởi hồn thạch quý giá bạn phòng đấu giá miễn phí cung cấp chính là dắt lên hồn thạch phấn lâm thời mặt nạ cách tuyệt hồn lực tra xét ba canh giờ cách tuyệt hồn lực tra xét đây chính là thứ tốt nhá vũ phong trong lòng vui vẻ vẫn là lần đầu nghe nói với ấy lúc này mở miệng nói loại này kỳ lạ mặt nạ tự nhiên là cần từ thị nữ trong tay tiếp nhận lâm thời hồn thạch mặt nạ phát hiện thật có cách tuyệt hồn lực hiệu quả chỉ ít bản thân hồn lực hoàn toàn không thể xuyên thủng máy may vũ phong lúc này đem mang theo nay thị nữ có điều chân vũ cảnh, vũ phong chưa đối với hắn quá mức phòng bị. đái thật mặt nạ sau khi, vũ phong lần thứ hai hỏi, vĩnh cửu hồn thạch mặt nạ, nơi nào có bán? vạn muối không biết, hồn thạch mặt nạ chế tạo, hồn thạch chỉ là một loại vật liệu, bản phòng đấu giá cụ chính là thủ xảo mà vì là tướng hồn bụi đã độ với phổ thông mặt nạ, để cho tạm thời cách tuyệt hồn lực. chân chính hồn thạch mặt nạ đã vô cùng hiếm thấy. cái kia thị nữ cung kính đáp, nữ khí cũng không hiện ra thấp hèn, ẩn nằm ở thấp hơn thân vị. nghĩ đến lúc này mới hợp lý, đông hoa học viện dưới phòng đấu giá, mặc dù là nhân viên phục vụ, đều không phải võ giả tầm thường có thể so với. vũ phong bản không câu nệ với lễ tiết đương nhiên sẽ không quan tâm những này trực tiếp hỏi ta hiện tại muốn ký đập vật phẩm có có thể trang lâm thời gia nhập buổi đấu giá trước cũng có thể gia nhập vật đấu giá chỉ là công bố vật đấu giá liền không cách nào lui nữa ra bán đấu giá cái kia thị nữ giải thích vậy thì mang ta đi qua ta cần ký đập vật phẩm vũ phong mở miệng nói rằng ha ha hoan nghênh quý khách lần thứ hai quan lâm vũ phong theo cái kia thị nữ đi đến phòng đấu giá ký bài vật phẩm nơi một đạo quyến rũ tiếng chuyển vào trong hai nay âm thanh chủ nhân là nhất trung năm mỹ phụ mà vì là địa nguyên cảnh võ giả vũ phong đối với hắn cũng không xa lạ gì chính là phòng đấu giá phụ trách thu mua cùng với tiếp đón ký đập vật phẩm quản sự vũ phong lần trước bán trung phẩm phá linh đan chính là đối phương tiếp đón cũng yếu tặng quý khách lệnh bài vũ phong tu vi ở trước mặt đối phương ẩn tức không hề có tác dụng chỉ có thể bên ngoài hồ lực toàn lực diện tích che phục cụ, lần trước cũng là đồng dạng cách làm xin ra mắt tiền bối nếu đối phương tu vi cao vũ phong tự nhiên không dám thất lễ ha ha đệ đệ này đến chuyện gì sẽ không lại muốn bán lần trước loại kia đan dược chứ mỹ phụ quản sự cười hỏi tự nhiên mà đối với vũ phong xưng hô đệ đệ Tiền bối chớ nói chi cười, lần trước loại kia đang dược, vạn bối bất ngờ chiếm được, lần này liền ký đập chút bình thường đang dược. Vũ Phong hờ hưng trả lời, trong lòng rõ ràng này quản sự, thái độ đối với chính mình đều bởi vì lần trước đang dược. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 258, quản sự Vân thị. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 258, quản sự Vân thị. Mỹ phụ quản sự nghe vậy, biểu hiện trong nháy mắt tối sầm lại cứ việc thời gian quá ngắn lại bị vũ phong phát hiện để cho trong lòng cảnh giác mỹ phụ quản sự không biết vũ phong ý nghĩ lần thứ hai cởi hỏi để đệ, đệ muốn ký đập đan dược gì vũ phong cũng không hiểu thích trực tiếp lấy ra 8 cái bình thuốc thả ở trước người trên bàn đối với mỹ phụ quản sự nói rằng xin tiền bối nhận ra một số tình huống không cần nhiều lời chân thực mới là lẽ phải tuy đến mạo hiểm thụ linh đan có thể đối với mình đan dược vũ phong cũng hoàn toàn tự tin đây là tư cấp hạ phẩm dẫn khiếu đan mở ra cái thứ nhất bình thuốc mỹ phụ quản sự vui vẻ nói dẫn khiếu đan độ khó luyện chế lớn Ngũ cấp đan sư khó luyện tứ cấp đan, lục cấp đan sư có thể luyện tứ cấp đan, tương tự khó có thể luyện ra ngũ cấp đan, liền có thể thấy kỳ chân quý chỗ. Mặc dù tứ cấp dẫn thiếu đan, tương tự vì là khan hiếm đồ vật, dù sao địa nguyên cảnh võ giả, so với thiên cương cảnh võ giả càng nhiều. Ba bình trung phẩm linh nguyên đan, tuy là vì tam cấp đan dược, có thể trung phẩm để cho giá trị tăng lớn. Hai bình ngủy nguyên đan, này đồng dạng là thứ tốt, tam cấp trung phẩm ngủy nguyên đan, linh vũ cảnh căn cơ bất ổn giả, đều một cướp. Một bình tam cấp trung phẩm sinh cơ đan, chính là chữa thương thánh dược, đáng tiếc chỉ là tam cấp đan. Một bình tam cấp trung phẩm. Ồ đây là hoán huyết đan trung vực chuyển đến đan dược mỹ phụ quản sự nhất thời kinh ngạc tốt lên thay đổi trước bình thản giọng điệu đồng thời đối với vũ phong nhạc quang cũng trở nên càng thêm nóng bỏng trêu tức mà nói rằng thật đệ đệ đây chính là ngươi nói bình thường đang ăn dược thật là biết lựa gạt tỷ tỷ tiền bối chớ có nói đùa văn bối trong lòng kinh hoàng vũ phong cung kính nói thấy đối phương ánh mắt nóng bỏng đem xưng hô kéo đến càng gần hơn tâm lý liền cực kỳ không chắc chắn cái gì tiền bối văn bối lấy đệ đệ tư chất cùng với thần bí bối cảnh không cần bao lâu sẽ đuổi theo tỷ tỷ tỷ họ vân tiên phỉ bám giao nhận ngươi vì là đệ đệ đệ đệ nghĩ như thế nào đây mỹ phụ quản sự mở miệng giọng điệu quyến rút mà nói rằng tiền đối, chuyện này lẽ nào đệ đệ cho rằng tỷ tỷ bám giao không lên sao mỹ phụ quản sự u hoàn nói làm sao có thể nói tỷ tỷ bám giao là tiểu đệ leo lên tỷ tỷ mới đúng tiểu đệ gặp vân tỷ tỷ vũ phong mở miệng nói trong lòng cực kỳ rõ ràng đối phương hiểu lầm thân phận mới cố ý rút ngắn giao tình thật đệ đệ mỹ phụ quản sự tức vân phỉ vui vẻ nói xem vũ phong ánh mắt trở nên hơi sủng lịch vũ phong trong lòng càng hiện ra kinh ngạc không nghĩ tới đối phương đem biểu hiện có thể khống chế đến trình độ như thế chính là khéo léo nhân vật vân phỉ tiếp tục nói tỷ tỷ đều đã nói cho tên họ ngươi còn không biết đệ đệ xưng hô như thế nào đây tiểu đệ tên là vũ phong vũ phong mở miệng nói tiến vào đông Huyền châu không lo lắng liên lụy cái gì liền không tất báo ra giả danh vũ phong làm ngạo lăng vũ đạo đỉnh cao đệ đệ tên rất hay a ha. vân phỉ nói khen cứ việc vũ phong theo đuổi võ đạo kỳ vọng vấn đỉnh đỉnh cao có thể tâm trí biết bao kiên nghị đương nhiên sẽ không bởi vậy bồng bềnh tỉ tỉ không nên chế nhạo vẫn là đàm luận vật đầu ra đi vũ phong mở miệng nói đệ đệ cần gì phải gấp gáp buổi đấu giá giờ tỷ bắt đầu hiện tại còn sớm đây tỷ tỷ bảo đảm đưa ngươi vật đấu giá sắp xếp vô cùng thỏa đáng vân phỉ mở miệng nói tỷ tỷ có một chuyện hy vọng đệ đệ hỗ trợ vân phỉ lời nói nhỏ nhẹ xem thường thần thái tiểu diễm bất cứ việc vì là trung niên rằng dấp nhưng chưa đối với hắn vẻ đẹp ảnh hưởng may may tỷ tỷ có có việc mời nói tiểu đệ như có thể giúp đỡ tự sẽ không chối tử có điều tỷ tỷ không nên như vậy tỷ đệ chân thành tương giao là tốt rồi vũ phong lấy dũng khí đối với vân phỉ nói rằng giọng điệu hết sức cẩn thận lo lắng chọc giận đối phương ha ha đệ đệ thật sự coi nhân kiệt là tỷ tỷ quá lập gì? vân phỉ mở miệng cười chưa lại cố ý ngụy trang cái gì đệ đệ dẫn khiếu đan có thể hay không không cầm bán đấu giá trực tiếp bán cho tỷ tỷ làm sao tỷ tỷ không bỏ ra nổi quá cao giá cả cũng đồng dạng sẽ không để cho đệ đệ chịu thiệt vân phỉ tiếp tục nói kể ra mục đích gì vốn là tỷ tỷ cần tiểu đệ tự nhiên đưa lên có thể gần nhất cần tiền gấp tài thực sự thật không tiện. tỷ tỷ liền thích hợp cho một cái giá đi vũ phong nói thẳng hiện tại xác thực cần tiền gấp tài đối phương còn không phải thật tâm tưng giao đương nhiên sẽ không hào phóng mà đưa ra Dẫn Khiếu đan phương pháp phối chế dược liệu, các thế lực lượng lớn trồng trọt, chỉ có 8 loại cần hoang dại, cộng trị giới 2 triệu kim tệ, nhân gia đan suất cực thấp, 10 viên giá trị ngàn vạn kim tệ, buổi đấu giá vượt qua 20 triệu kim tệ, tỷ tỷ lấy 15 triệu mua làm sao?" Vân Phỉ mở miệng nói. "Tỷ tỷ cần, tiểu lệ quyết sẽ không làm có dễ, tỷ tỷ phó ngàn vạn kim tệ là được." Vũ Phong mở miệng nói. "Theo, đệ ý nghĩ không chịu thiệt là tốt rồi, ngàn vạn kim tệ liền là đủ." Dẫn Khiếu đan quý giá, liền nhân độ khó luyện chế lớn, mà phương pháp phối chế dược liệu thông thường, 36 loại tứ cấp linh dược nhân có thể trồng chọn duyên cớ chỉ trị giá giới hơn 200 vạn kim tệ mà một bộ phương pháp phối chế vì là 10 viên đan giá trị xa không sánh được phá linh đan phá linh đan 27 loại dược liệu toàn bộ đều không thể trồng chọn, hoang dại mà còn tương đối ít hỏi. một bộ phương pháp phối chế một viên đan liền quyết định giá trị cao quý mà phá linh đan võ giả một đời chỉ có thể nuốt một viên dẫn khiếu đan thì cần muốn rất nhiều dẫn khiếu đan bị tôn sùng là thần đan chỉ vì võ giả đối với hắn nhu cầu cùng với độ khó luyện chế quá lớn theo để bản chất góc độ mà nói dẫn khiếu đan vì là đại chúng hình đang dược mà cái kia khó khăn luyện chế Đối lập Vũ Phong mà nói, không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Lấy dược liệu giá thị trường luận, mua ra ngàn vạn kim tệ đều đã đại kiếm lời, chỉ là Vũ Phong cái kia một lò đan, vì là hoang dại dược liệu phương pháp phối chế, có điều vừa muốn bán đi, dược liệu nhân tố bản không quan hệ hệ. Đệ đệ nói gì vậy, tỷ tỷ đã chiếm lợi lớn, có thể nào để đệ đệ quá chịu thiệt? Vân Phỉ mở miệng nói, tức lấy ra 15 triệu kim phiếu, không cho cự tuyệt giao cho Vũ Phong. Vân Phỉ cách làm như vậy, cũng làm cho Vũ Phong đối với hắn ấn tượng đổi mới, chí ít đối phương không phải tham tiện nghi người. Vũ Phong thấy Vân Phỉ thu lấy những phiếu đan, toại mở miệng hỏi, tỷ tỷ phòng trường tiểu đệ Còn lại những đan dược này, có thể đập ra giá bao nhiêu cách? Đệ đệ chưa mang nửa tấm kim phiếu mà đến, liền hy vọng những đan dược này, trước tiên đại thể biết được giá trị, buổi đấu giá trên gặp phải cần đồ vật, mới dám nói ra giá. Đệ đệ thật cần gấp kim tệ sao? Lẽ nào coi trọng cái gì vật đấu giá, tỷ tỷ có thể trước tiên vì ngươi ứng ra. Vân Phỉ mở miệng hỏi, ngôn ngữ muốn so với trước, càng hiện chân trí một ít. Tiểu đệ đối với vật đấu giá, còn hoàn toàn không rõ ràng, cần gấp kim tệ không phải nhân bán đấu giá, chỉ vì phòng ngừa vạn nhất tình huống, lo lắng cần đồ vật từ trước mắt di chuyển. Vũ Phong hồi đáp, không để cập tới ứng ra nói như vậy, cho là chuyện chuyện từ chối. Tốt lắm, tỷ tỷ giúp đệ đệ toán toán. Linh nguyên đan, vì là linh vũ cảnh võ giả, tu luyện thường dùng đan, đan dược, phương pháp phối chế dược liệu có thể trồng chọn, giá trị không cao, 10 viên đan dược có thể đánh ra 5 triệu kim tệ. Đệ đệ những này là trung phẩm đan dược, có thể đánh ra 7 triệu kim tệ trên dưới, 30 viên đại thể 20 triệu kim tệ. Bốn nguyên đan giá trị hơi lớn, có thể cần giả càng ít, giá thị trường xấp xỉ, hai bình có thể đánh ra 15 triệu kim tệ. cơ đan một bình 8 triệu kim tệ. Mà hoán huyết đan, bị trung vực mấy nhà thế lực lún đoạn, ở Bắc vực khá là khan hiếm, nhưng áp dụng phạm vi không lớn, đem 10 viên tách ra bản đầu giá hay là có thể trị 6 triệu kim tệ, như vậy tổng cộng 50 triệu kim tệ, thêm vào dẫn khiếu đan 15 triệu, bán đầu giá bên trong gặp phải thích hợp đồ vật, miễn cương có thể ra tay một hồi. Vũ Phong lên tiếng nói, vừa vì chính mình tính toán, cũng hướng về Vân Phỉ xác nhận. đệ đệ những đan dược này chính là đẳng cấp quá thấp, nếu vì tứ cấp trung phẩm đan, giá trị thì càng thêm to lớn. cứ việc Linh Vũ cảnh thị trường càng to lớn hơn với địa nguyên cảnh, có thể địa nguyên cảnh võ giả so với Linh Vũ cảnh giàu có. Vân Phỉ mở miệng nói, những này trung phẩm đan dược đều là tiểu đệ cất giấu đồ vật, nếu không có cần gấp lượng lớn tiền tài, thì sẽ không lấy ra bán. Vũ Phong bán cười, bất đắc dĩ nói rằng, ha ha, đệ đệ ngươi cái tiểu quỷ đầu, liền lợi nói dối đều sẽ không nói. Tỷ tỷ nhìn quen các loại nhân vật, sao lại không nhìn ra người tâm tư? Vân Phỉ đánh một hồi, Vũ Phong đầu, đối với hắn cười nói, tỷ tỷ cố ý bám giao đệ đệ, chỉ muốn đệ đệ muốn món đồ bán đấu giá thì đều đem ra thanh xuyên phòng đấu giá, để tỷ tỷ vì là đệ đệ sắp xếp, tỷ tỷ sẽ không lừa gạt đệ đệ cái gì, liền vì là thu được phòng đấu giá công trạng. Thân là phòng đấu giá quản sự, tỷ tỷ thường ngày tương giao rất nhiều, nhưng đối với đệ đệ nhưng thật lòng kết giao. Vân Phỉ ngôn ngữ chân thành, nhìn chằm chăm Vũ Phong nói rằng. năng lực tỷ tỷ cung cấp trợ rút tiểu đệ đương nhiên sẽ không chối tử vũ phong nói đáp nhưng trong lòng là đang suy nghĩ dược phô vì là thu thập linh vật cùng với quý hiếm dược liệu không thể tiêu thụ cao phẩm đan hay là không có đại tiền thu vì duy trì các loại nhu cầu khó tránh khỏi muốn bí mật xử lý một ít trung phẩm trở lên đan dược tuy nói phân tán tiến hành nguy hiểm sẽ nhỏ hơn một chút có thể khó bảo toàn không có sai lầm như tìm kiếm có thể tín nhiệm đối tượng lâu dài tiến hành giao dịch hay là còn càng ổn thỏa một ít nghe nói thanh xuyên phòng đấu giá vì là đông hoa học viện sản nghiệp tỷ tỷ cùng đông hoa học viện có thể có liên hệ gì vũ phong mở miệng hỏi tình huống thông thường giao tình không sâu thì đều sẽ không tìm hiểu người khác tới lịch mà đối với vân phỉ loại này bán công chúng nhân vật tới nói sẽ không có vẻ quá mức kiến kỵ thanh xuyên phòng đấu giá xác thực là đông hoa học viện sản nghiệp tỷ tỷ cũng là học viện học sinh bởi vì không có bối cảnh gì liền hoàn toàn gia nhập đông hoa học viện mà tư chất chỉ có thể toán trung đẳng khó có thể được đại lực bồi dưỡng liền chỉ có thể vào vào sản nghiệp kiếm lời điểm cống hiến duy trì tu luyện vân phỉ giải thích vẫn chưa ẩn giấu cái gì tỷ tỷ càng vẫn là đông hoa học viện đệ tử Vũ Phong kinh ngạc nói, Đông Hoa Học Viện làm học viện, nhập môn giả học sinh cùng đệ tử, trong lúc đó tồn tại khác biệt cực lớn. Học sinh tốt nghiệp có thể thoát ly học viện, mà đệ tử nhưng là học viện dòng chính, một đời chính là học viện người, không phải vậy sẽ coi là phản bội. Vân Phỉ vừa vì là Đông Hoa Học Viện đệ tử, Vũ Phong đối với hắn cũng yên tâm không ít, cứ việc mang theo lợi dụng một chút tâm ý, thông thường sẽ không âm thầm ra tay đánh cướp. Tuy rằng Đông Hoa Học Viện, tương tự có tổn hại đạo nghĩa giả, có thể đại thể còn có thể làm cho người tin phục. Vũ Phong đã xem Vân Phỉ, tuyển vào khảo sát đối tượng hợp tác, tiểu đệ đến thanh xuyên thành, chính là chuẩn bị tiến vào Đông Hoa Học Viện. vốn nên cùng tỷ tỷ càng nhiều giao lưu. Có thể hiện tại, Kính xin tỷ tỷ sắp xếp bán đấu giá, còn chuyện khác, tin tưởng ngày sau còn giải. Vũ Phong mở miệng nói, biểu thị có thể cùng đối phương tham giao. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Quy 1 chương 259, bán đấu giá bắt đầu. Chương 259, bán đấu giá bắt đầu. 26. Quần thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 259, bán đấu giá bắt đầu. Vũ Phong nói bên trong tâm ý, Vân Vị tự có thể rõ ràng. Lúc này Hoan Hỷ không nớt. trong lòng cho rằng Vũ Phong, thân phận thần bí không biết, chính là đại thế lực con cháu không thể nghi ngờ. Dù sao bình thường rõ giả, không cách nào lấy ra những kia trùng phẩm đan. Cũng may Vân Phỉ, cũng không lại lôi kéo tình cảm, lên tiếng nói, đệ đệ đều có thể yên tâm, tỷ tỷ tất sẽ an bài được. đệ đệ bán đấu giá đang ăn dược, chỉ vì những đan dược này không có sớm tuyên truyền chuyển, duy đem bán đấu giá thời gian khá cao, giá cả mới sẽ không ảnh hưởng quá to lớn. Liên ý tỷ tỷ sắp xếp, Vũ Phong đáp, trong lòng rõ ràng, bán đấu giá tiền kỳ cạnh tranh. để người ra giá không đông ra giá cả sẽ chịu ảnh hưởng có thể lâm thời gia nhập vật đấu giá để xuống bán đấu giá tiền kỳ còn càng tốt hơn chút dù sao không có sớm tuyên truyền không đạt tới tốt nhất bán đấu giá hiệu quả đệ đệ đem trước khối này quý khách lệnh bài đem ra tỉ tỉ cho đệ đệ càng tốt đẹp vân phỉ đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên mở miệng nói rằng được rồi đa tạ tỉ tỉ vũ phong lấy ra lệnh bài cao hứng giao cho vân phỉ trong lòng càng tràn ngập chờ mong thanh xuyên phòng đấu giá với đông hoa học viện lãnh địa có rất lớn phân lượng phòng đấu giá quý khách thân phận tương tự cực kỳ quý giá Thanh xuyên phòng đấu giá quý khách lệnh bài, tổng cộng chia làm thanh đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Tử Kim tứ cấp, có thể thu được giảm 10% bán, giảm 10%, giảm 20% bán, giảm 20% ưu đãi. Vũ Phong trước quý khách lệnh bài cũng chỉ là thấp nhất thanh đồng cấp. Chờ mong đồng thời, Vũ Phong trong lòng cũng có nghi hoặc, thanh đồng cấp lệnh bài cần đang thứ giao dịch hơn trăm triệu kim tệ mới có thể thu được. Bạch Ngân cấp giao dịch trên 300 triệu kim tệ, Hoàng Kim cấp giao dịch trên 1 tỷ kim tệ. Mà lần này, Vũ Phong giao dịch lượng còn chưa đủ tăng cao quý khách đẳng cấp. Tỷ tỷ thân là phòng đấu giá quản sự, trong tay quyền hạn có thể không theo, để giao dịch quy tắc. Đưa ra một khối hoàng kim cấp lệnh bài, cùng với ba khối bạch ngân cấp lệnh bài, lấy này đến phát triển chính mình công trạng. Vân vị nói đến chỗ này, hơi chút một chút chần chờ, Vũ Phong cũng có thể thấy, lần này cũng không có giả trang. Lập tức, quả đoán tử trong nhẫn chứa đồ, móc ra một khối hoàng kim lệnh bài, đưa cho Vũ Phong nói, thật đệ đệ, hoàng kim cấp quý khách lệnh bài, tỷ tỷ liền này một khối quyền hạn, làm quyết tâm đặt cửa ở đệ đệ trên người. Vân vị lời nói, tràn ngập chờ mong cùng đệ điểm. Như Vũ Phong đỡ lấy lệnh bài, làm thừa ân tỉnh, cũng đem chính mình giao dịch cùng đối phương quấn lấy nhau hoàng kim cấp quý khách lệnh bài thu được bán đấu giá giảm 20% bán lưu lẽ cực kỳ có sức hấp dẫn đương nhiên vũ phong đồng dạng có cân nhắc tiêu thụ phẩm chất cao đăng, đăng dược đều là cần một đối tượng chính mình tiến vào đông hoa học viện miễn cưỡng nửa cái đồng môn quan hệ bên trong vân phỉ càng hơn những người còn lại có thể tin chút hơn nữa vũ phong hiện tại giao dịch đối tượng chỉ có vân phỉ một lựa chọn tuy rằng vân phỉ ngộ nhận vũ phong thân phận có thể vũ phong luyện chế cao phẩm đăng dược có thể để cho hai phe hợp tác cộng lợi vũ phong trong lòng các loại ý nghĩ này qua nhưng chỉ là thời gian cực ngắn nhanh chóng quyết định ra đến tiếp nhận lệnh bài nói tỷ tỷ đối với đệ đệ như vậy trợ giúp đệ đệ quyết sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng vũ phong trong lòng rõ ràng liền từ đây cắt ra bắt đầu mình và đối phương lợi ích liên kết có thể cứ như vậy đối với vân phỉ còn càng thêm tín nhiệm hai người trước lôi kéo tình cảm có thể không ít chỉ hoan thời gian vân phỉ đem đan dược đưa đi bàn đấu giá vũ phong thì lại lúc trước thị nữ dẫn dắt đi tiến vào sàn đấu giá trong phòng khách phạm là sàn đấu giá quý khách đều có thị nữ phụ trách tiếp đón mà chỉ có bạch ngân cấp quý khách mới có thể tiến vào phòng khách vũ phong hoàng kim cấp quý khách tự có thể vào càng tốt hơn phòng khách cách buổi đấu giá chính thức bắt đầu còn có nửa canh giờ vũ phong chỉ được an tâm trở lợi thuận tiện đối với bên cạnh thị nữ hỏi vân phỉ quản sự đang đấu giá hành địa vị làm sao vân quản sự mới vừa tới phòng đấu giá 3 năm cùng trong thành các thế lực giao tình không sâu thân là đông hoa học viện đệ tử đích chuyển mới có thể đảm nhiệm thu mua vật phẩm cùng với tiếp nhận vật đấu giá quản sự cái kia thị nữ hồi đáp ngôn ngữ so với lúc đầu càng thêm cung kính dù sao thanh đồng cấp quý khách cùng hoàng kim cấp quý khách trong lúc đó hoàn toàn không thể so với còn càng cao hơn tử kim cấp quý khách thì lại nhằm vào các thế lực đưa ra sẽ không tặng cho một mình võ giả thị nữ nói bên trong tâm ý, nói rõ vân vị bên trong phòng đấu giá, chưa nắm giữ cái gì quyền lực, địa vị tất nhiên không như dư quản sự. các ngươi trong phòng đấu giá, làm sao tính toán quản sự công trạng, cùng các ngươi những này tiếp đón công trạng. nghĩ đến vân vị trước, đề cập quá công trạng, vũ phong tiếp tục hỏi. phổ thông khách nhân bán đấu giá, không liên quan đến bất luận người nào công trạng. lấy giao dịch ngạch thu được quý khách, theo, đè đập xuống vật phẩm giao dịch giới, khảo hạch trao tặng thân phận quản sự công trạng, quản sự trực tiếp tặng khiến quý khách lấy món đồ bán đấu giá, ký đập vật phẩm, bán vật phẩm, này ba phía giao dịch ngạch tiến hành quản sự công trạng khảo hạch. đến cho chúng ta những này thị nữ. đối với quý khách giải thích vật đấu giá thì lại theo để tiếp đón khách nhân giao dịch tiến hành công trạng khảo hạch chỉ là cùng quản sự trong lúc đó cụ thể khảo hạch tiêu chuẩn không giống như vậy cũng vẫn nói đến đi qua vũ phong trong lòng thầm nghĩ vân phải tặng cho chính mình quý khách khiến đều vẫn là hợp tình hợp lý như hoàn toàn không phù hợp lẽ thường vũ phong liền muốn suy nghĩ đối phương động cơ mà tạm thời xem ra vân phải là chân tâm cùng với cách giao như xác định đối phương thành ý vũ phong đương nhiên sẽ không kéo kiện thì sẽ nhiều cùng với tiến hành giao dịch thầm nghĩ vũ phong đột nhiên hỏi người đối với vân quản sự sao như vậy rõ ràng ta vốn là vân quản sự người thủ hạ tự nhiên thanh sở vân quản sự tình huống nếu không có như vậy quan hệ vân quản sự sẽ không để cho ta tiếp đón hoàng kim cấp quý khách cái kia thị nữ mở miệng nói vũ phong bừng tỉnh gật đầu chưa muốn một trong phòng đấu giá tương tự là một giang hồ nhỏ có điều trong này tranh đấu cùng với không có trực tiếp liên hệ mình cùng vân quản sự cùng có lợi nhưng không phải nhất định phải đối phương không thể đến hiện tại vũ phong có thể xác định vân quản sự đối với mình tạm thời chưa lên xấu tâm tư cùng vân quản sự hợp tác cùng có lợi mặc dù hợp tác không tiếp tục đối với mình ảnh hưởng cũng không lớn chỉ là thiếu một ít thuận tiện mà thôi lòng nghi ngờ đánh tan Giờ vật đấu giá giới thiệu, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Mà khoảng thời gian này bên trong sàn bán đấu giá bên trong võ giả đã từ từ bắt đầu ngồi đấy. Vũ phong phòng khách vị trí hơi cao, đối với phía dưới trong sân hoàn toàn có thể thấy được, trong lòng âm thầm vì là này cảnh tượng hành tráng kinh ngạc. Sàn đấu giá to lớn, hình thang hướng lên trên ngồi vào, có thể chứa đựng hơn ngàn người, không phải bán đấu giá đài ba mặt, dựa vào tường thành lập mấy chục phòng khách. Liên cái này sàn bán đấu giá tích, tuyệt đối là lấy trận pháp chống đỡ, phổ thông kiến trúc phương pháp, không cách nào kiến ra này hùng vĩ tình cảnh. Rốt cục, giờ thì đến. Bán đấu giá đài đối lập cánh cửa mở ra, trước tiên một khuôn mặt đẹp nữ tử đi ra sau người vì là hai tên ông lão cao thủ hơn nửa người trong bóng tối đối với cái kia nữ tử khuôn mặt đẹp thán phục thì mà vũ phong nhưng bất ngờ bị hai vị lao giả hấp dẫn rõ ràng nơi ở nơi đó có thể khí tức chưa ở ngoài hiện ra mảy may làm cho người ta thần bí ẩn hiện trí giác hai người kia tuyệt đối là cao thủ có thể so với truyền thống trận nơi ông lão kia chính là thiên cương cảnh võ giả không thể nghi ngờ vũ phong trong lòng khiếp sợ thầm than này thanh xuyên thành quả thực cao thủ ẩn nút thanh xuyên phòng đấu giá tuy vì bản thành phòng đấu giá đứng đầu có thể để hai cái thiên cương cảnh võ giả Bên ngoài vì là buổi đấu giá chấn bãi, cái kia trong bóng tối còn có bao nhiêu cao thủ? Vũ Phong thán phục, cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử thì lại đi tới bán đấu giá đài, mở miệng nói, "Thiếp thân giao cơ, làm gốc hành người bán đấu giá, chủ trì trận này bán đấu giá." Thật không tiền đồ, nam nhân đều như thế. Vũ Phong bên cạnh vị kia thị nữ, trong lòng đối với hắn mạnh mẽ khi bị, thấy đã phục hồi tinh thần lại, mới mở miệng nói rằng, "Trên đài người là nghề chính, thủ tịch người bán đấu giá giao cơ, do nàng chủ trì buổi đấu giá, đều có quý hiếm vật phẩm xuất hiện." Ừm. Vũ Phong nhàn nhạt gật đầu, lấy kiên nghị tâm trí, chưa đối với giao cơ chú ý. Tự nhiên không rõ thị nữa ý nghĩ. Trong lòng suy nghĩ, võ giả cảnh giới càng thấp, trên lệch lại càng lớn, vì là cái kia khó lường thực lực mà thán phục không dứt. Giao cơ mở màn lời nói xong, mở miệng nói, "Bản cuộc bán đấu giá, có Lâm Thời đan dược gia nhập bán đấu giá, cộng 4 loại tam cấp đan dược, có thể này tam cấp đan dược đều là trung phẩm linh đan, ở đây linh vũ cảnh võ giả, nhưng chớ có bỏ qua." Không thể không nói, giao cơ quyến rũ, chuyên vì hấp dẫn nam nhân mà sinh, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó, đem tình cảnh bầu không khí không chế vô cùng tốt. Vân vị tiểu mỹ ở giao cơ trước mặt, hoàn toàn không pháp tướng so với. Có điều, Vũ Phong không giống còn lại võ giả như vậy, nhân ngôn ngữ nụ cười, liền nhiệt huyết sôi trào. Mà là âm thầm vận chuyển công pháp, duy trì tối lý trí trạng thái. Cái thứ nhất vật đấu giá, chính là Lâm Thời Gia nhập trung phẩm linh nguyên đan, tổng cộng có 3 bình 30 viên, tách ra 3 lần bán đấu giá, mỗi lần một bình 10 viên, giá khởi đầu 3 triệu kim tệ. Bản công tử ra giá 400 vạn kim tệ. Giao cơ nói ra giá đấu giá, trong sân liền hô lên tiêu ngạo ra giá thanh. Ra giá, giá người làm một cẩm bảo công tử, càng la đứng dậy đối với trên đài phất tay. Đây. đây là mượn cơ hội biểu hiện mình. Vũ Phong đối với trạng hướng này, có vẻ cực kỳ không nói gì. người này rõ ràng không phải vì là đang ăn mà là muốn bác mỹ nhân nợ nụ cười giá khởi đầu 3 triệu kim tệ mỗi lần tăng giá không thua kém 10 ngàn. vị công tử kia ra giá, giá 400 vạn kim tệ còn có ai muốn tăng giá giao cơ mở miệng gọi hỏi âm thanh nhưng không bằng trước kiểu mỹ. tình huống như thế để vũ phong rất là phiên muộn cái tiêu kiêu ngạo cầm bảo công tử rõ ràng nhạ được đối phương không thích thanh xuyên người bán đấu giá khuôn mặt tươi cười đối lập toàn bộ người có thể một mình linh vũ giả còn không đặt ở trong mắt liền từ bên cạnh thị nữ đối với vũ phong cung kính mà không thấp hèn liền có thể thấy thanh xuyên phòng đấu giá người trong lòng vì đó thân phận mà kiêu ngạo Hạ Dung có thể chiếm được người bình thường làm cản. Nếu vì còn lại tình huống, Vũ Phong tự không sẽ quan tâm, có thể hiện đang đấu giá đồ vật, nhưng là chính mình ký đập đan dược, nếu như đập không ra thật giá cả, chính mình liền hao tồn không nói gì. 410 vạn kim tệ. Thấp vị trí, một linh vũ cảnh ông lão, mở miệng tăng giá 10 vạn kim tệ. 430 vạn kim tệ. 400. Ở cái tiêu tiêu ngạo công tử sau khi, bán đấu giá cuối cùng cũng coi như trở lại quỹ đạo, Vũ Phong trong lòng mới hơi hơi yên tâm, quan tâm thủ bình đan dược giao dịch giới. Liên tiếp ra giá bên trong, tranh giá đạt đến 6 triệu kim tệ, ra giá, giá người cũng ít đi rất nhiều. hạ phẩm linh nguyên đan giá cả đại thể 5 triệu kim tệ trên dưới các đan dược phô liền có thể mua được 7 triệu kim tệ lần thứ hai nhưng còn có người ra giá, giá. nay trung phẩm linh đan có thể khó có thể gặp phải không nên sai mất cơ hội giao cơ ở trên đài cổ động ra giá, giá đến 7, 8 vạn kim tệ đã không người tiếp tục tăng giá vũ phong cho rằng sắp sửa thành giao đối với cái giá này tương đối hài lòng có thể trước vị công tử kia lần nữa mở miệng nói 8 triệu kim tệ tình huống lần này vũ phong cũng không nhận ra vị công tử kia lung tung làm rối chuyện này quả thật là tặng không kim tệ chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em m xem chương 260, tranh giá khác nhau 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 260, tranh giá khác nhau thủ bình đan dược đánh ra giá, giá cao vũ phong trong lòng cực kỳ thỏa mãn cứ việc nhân sâu xé hoan đại đầu mới đánh ra 8 triệu giá cao có thể trước dù sao có người ra giá, giá 7 triệu kim tệ còn lại hai bình linh nguyên đan đánh ra giao dịch giới chắc chắn sẽ không kém quá xa Đùng, đệ nhị bình linh nguyên đan bảy vạn kim tệ thành giao, giao cơ trong tay một truy hạ xuống, trong miệng tuyên bố cuối cùng giao dịch giới, vũ phong lần đầu cảm thấy, giao cơ âm dễ nghe, mạo mê người. dù sao, ai sẽ đối với kim tệ không qua được, trước mặt tình huống, giao cơ chủ chỉ bán đấu giá, đối với mình ký đập vật phẩm, tuyệt đối vô cùng có lợi. đúng, bình thứ ba linh nguyên đan, 710 vạn kim tệ, thành giao, liên tục ba bình linh nguyên đan, đều là cái thứ nhất vật đấu giá, chỉ là tách ra bán đấu giá mà thôi. có thể ba bình linh nguyên đan đều đánh ra ngoài dự liệu giá cao, vân vĩ đối với giá thị trường rõ ràng, phòng trường 3 bình đang ăn được. đánh ra 20 triệu kim tệ, mà hiện tại đánh ra 2.240 vạn, ngoại trừ phòng đấu giá thu lấy 1%, vẫn như cũ cao hơn 20 triệu kim tệ. Cái thứ hai vật đấu giá, chữa Thương Thánh dược sinh cơ đan, tam cấp trung phẩm linh đan, tổng cộng 10 viên, 400 vạn kim tệ giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 ngàn, bắt đầu tranh giá. Cái thứ hai vật đấu giá, đúng là không người trong đổ ra giá, giá, chờ giao cơ dứt tiếng, mới có người mở miệng hô. 420 vạn kim tệ, 430 vạn kim tệ. Lần này ra giá, có vẻ khá là ôn hòa, không ai lại làm náo động, sinh cơ đan cần lựa tiểu, hoa giá cao mua hồi thứ 10 viên. làm sao đều cảm thấy không có lợi vũ phong ở trong bao xương nhìn thấy như vậy tranh giá đối với đó trước so sánh hiển nhiên không rất hài lòng chỉ có điều quá trình phức tạp một điểm có thể kết quả nhưng vô cùng tốt hay là những người kia thật sự cần vẫn tranh giá đến 780 vạn mà giao cơ sắp sửa gõ truy thì lại có một địa nguyên cảnh võ giả ra giá, giá 8 triệu kim tệ đem sinh cơ đàn vô tới tay đệ tăng kiện vật đấu giá huyền giai hạ phẩm linh vũ khí giá khởi đầu 2 triệu kinh tệ vũ phong luyện huyết đan, chính là đệ ngũ kiện vật đấu giá 10 viên phân năm lần bàn đấu giá tổng cộng sáu vạn kinh tệ Bốn nguyên đan thì lại vì là thứ chính kiện, hai bình 20 viên phân 2 lần bán đấu giá, bán ra 16 triệu kim tệ. Cái giá này so với trước dự tính cao hơn hơn 2 triệu, ngoại trừ phòng đấu giá thu lấy 1%, có thể chiếm được kim tệ còn ở 50 triệu trở lên, Vũ Phong tự nhiên cực kỳ cao hứng. Đương nhiên, Vũ Phong không phải nhân kim tệ bản thân cao hứng, mà là hơn 60 triệu kim tệ, có thể để hóa giải trước mặt của cảnh nguy cơ. Làm trong phòng đấu giá, xuất hiện cần đồ vật, Vũ Phong cũng có thể ra tay. Có thể thông thường đan dược, linh vũ khí bán đấu giá, Vũ Phong không có một chút nào hứng thú. Vẫn không có ra giá cơ hội. Mà bên người thị nữ bắt đầu còn kiên trì vì đó giảng giải, thấy Vũ Phong vô ý bán đấu giá, thái độ không lại nhiệt tình, tâm lý còn không biết làm sao gắng giận. Có điều, không có chính mình cần đồ vật, Vũ Phong không sẽ vô cớ ra giá. Vừa không thể nhiệt huyết dâng lên, Vung Kim vì là bác mỹ nhân chi cười, càng sẽ không tự dưng tham gia trò vui, vì là hứng thú gọi đập mà ra giá. Dần dần, buổi đấu giá sau khi tiến vào đoạn bán đấu giá vật phẩm càng quý giá, giá sau cùng đều là mấy ngàn vạn kim tệ. Vũ Phong tuy không có ra tay, có thể nhân giao cơ giới thiệu, mở ra một hồi tầm mắt. Vật phẩm quý giá, hoặc nhân giá trị giá trị to lớn thì lại quý giá, hoặc nhân ý hỏi, vật lấy khan hiếm vì là quý, mà quý hiếm đồ vật, thông thường cực kỳ hiếm thấy, đều là chút cổ quái kỳ lạ đồ vật, điện tịch bên trong ghi chép đều không trọn vẹn, mà không thực vật cũng không thể nhận ra, hiện tại phóng tầm mắt nhìn thực vật, mà nghe giao cơ giới thiệu, sắp thực mở mang tầm mắt. Thứ 36 kiện vật đấu giá, trung phẩm phá linh đan, phá linh đan hiệu quả, giao cơ liền không nói nhiều, mà trung phẩm phá linh đan, đối với võ giả ảnh hưởng to lớn, chư vị như có văn bối, còn vì là chân vũ cảnh tu vi, liền thiết không nên bỏ qua. Nay trung phẩm phá linh đan, vẫn là lần đầu truyền ra 10 đại thế lực. hay là cơ hội liền lần này. Giao cơ tiểu mị âm thanh, tràn ngập mê hoặc cùng cổ động. Đồng thời đem phá linh đan từ bình ngọc rót vào trong mâm ngọc, dâng hiến cho mọi người kiến thức thần kỳ. Phá linh đan vốn là truyền lưu cực nhỏ, hơn nữa trung phẩm mạnh lưới, trong sân đông đảo võ giả, không ai không ngưỡng một quan. Càng sâu giả, đứng dậy, lấy quan càng Thanh, lấy thanh xuyên phòng đấu giá tín dự, bán đấu giá đan dược bản không cần nghiệm tra, giao cơ này rõ ràng thêm ra cử chỉ, nhưng nắm chắc mọi người trong lòng, hấp dẫn mọi người đối với linh đan chú ý. Mà từ biểu hiện của mọi người, hiệu quả hiển nhiên vô cùng tốt. Trung phẩm phá linh đan Giá khởi đầu 30 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu tranh giá. Ở đây bên trong võ giả, kích động đạt đến tối đỉnh phong thì, giao cơ đột nhiên tuyên bố tranh giá. 30 triệu kim tệ. Vân Phỉ tạm một thứ kim tệ thu mua, như đánh ra giao dịch rơi quá thấp, chẳng phải là ảnh hưởng công trạng. Thấy trung phẩm phá linh đan, Vũ Phong chính là bình tĩnh nhất người, người giao cơ báo ra giá khởi điểm, Vũ Phong không khỏi có chút nóng nảy. Dù sao, như chính mình lâu dài cùng Vân Phỉ giao dịch, tự nhiên hy vọng địa vị càng tài cao tốt. Kỳ thực, lúc bắt đầu, Vũ Phong đối với Vân Phỉ, xác thực còn có rất lớn cảnh giác. bán đâu ra bắt đầu trước nghĩ thông suốt trung nguyên nhân bắt đầu thả xuống cảnh giác lúc đó vẫn không có gì quan trọng có thể trải qua một quãng thời gian lại bắt đầu quan tâm vân phỉ địa vị hay là này không phải hoàn toàn bởi vì giao dịch dù sao còn tỷ tỷ đệ đệ đều mà vân phỉ đưa ra hoàng kim cấp lệnh bài đối với vũ phong có thể coi là trợ giúp trước mặt tình huống vẫn là vũ phong đến lợi càng nhiều vũ phong lo lắng chưa từng kéo dài quá lâu 30 triệu 5 triệu kim tệ đệ nhất nhân ra giá liền tăng giá năm triệu kim tệ có thể tăng giá ở những người còn lại xem ra lại có vẻ quá ít người thứ hai cười to nói ha ha không ngại ngùng thêm 5 triệu hạ phẩm phá linh đan đều lập trên 50 triệu kim tệ huống hồ đây là trùng phẩm phá linh đan ta ra 50 triệu kim tệ 50 triệu kim tệ có điều là giao dịch tối giá quy định ta ra 80 triệu kim tệ người thứ ba mở miệng ra giá chỉ này ba người tăng giá hay là hai người càng chuẩn xác đã đem giá cả tăng gấp đôi 82 triệu kim tệ 85 triệu kim tệ vỗ tới hạ phẩm đan cực hạn tăng giá phạm vi đã hàng chậm mà ra giá, giá người còn chưa giảm 98 triệu ta ra một thước kim tệ đầu ra giá cả chung trên một thước kim tệ mà tiếp tục ra giá giả còn có vài cái vũ phong thấy ra đấu giá vượt lên một thứ cửa hải lớn trong lòng thả lỏng sau khi càng trước bán đấu giá cái tiêu kịch liệt quá trình mà thắn không nhịn được phía đối diện trên thị nữ hỏi này phá linh đan có như vậy được hoan nên sao phá linh đan vốn là cực được hoan nên, huống hổ vẫn là trung phẩm phá linh đan những người này vẫn cần tiếp tục tăng giá cái kia thị nữ giải thích có thể sau đó diện nói như vậy lại bị một vòng mới ra giá đánh gãy 103 triệu kim tệ 110 triệu kim tệ 120 vạn thử kim tệ một đạo xa lạ ra giá đem kịch liệt đấu giá lần thứ hai đẩy tới cao trào buổi đấu giá đến nay Cái thứ nhất lấy từ kim tệ ra giá giả, 120 triệu kim tệ. Hả? thử kim tệ? Đông Huyền Châu bên trong có lưu thông từ kim phiếu sao? Vũ Phong đối với bên người thị nữ hỏi, hỏi do tâm ý, trừ chân tâm muốn biết bên ngoài, còn có chút giác thú ý nghĩ, hơn một triệu từ kim tệ, nếu như mang theo kim tử tệ như thế không ít ta. Vũ Phong còn nhớ lúc trước lấy ra ngàn vạn kim tệ, có thể bị thưởng phỉ chế nhạo hồi lâu. Có, mới lại thế lực, tương tự đối với từ kim tệ phát hành từ kim phiếu. Thị nữ cung kính mà đáp, hiện tại đã không đúng Vũ Phong bán đầu giá, lại ôm cái gì hy vọng có thể Vũ Phong nếu vấn đề. nàng nhất định phải cần hồi đáp, trung phẩm phá linh đan, cuối cùng đánh ra 130 vạn tử kim tệ, cũng chính là 130 triệu kim tệ giá cao. cái giá này có thể để vũ phong liễu lời không nứt, nhưng hắn chưa từng đi tiết hận cái gì, bán cho phòng đấu giá một thước kim tệ, mua sân chống đợi rơi 8 thiên kim tệ, theo để hiện tại giá trị tới nói, vũ phong sát thực thiệt lớn một bút, có thể ở vũ phong nghĩ đến, chỉ là thiếu kiếm lợi một ít mà thôi, trong lòng cũng thản như nơi, tuyên bố trung phẩm phá linh đan, cuối cùng giá sau cùng sau khi, giao cơ tiếp tục mở miệng nói, lần này buổi đấu giá, thường quy vật đấu giá đã với này kết thúc. phía dưới vì là vài món tự do tranh giá vật tùy theo chính là lần này then chốt vật đấu giá thường quy tự do then chốt tự do tranh giá vật là xảy ra chuyện gì vũ phong tái xuất hỏi bên người thị nữ dù cho bất mãn trong lòng vẫn như cũ cung kính nói tự do tranh giá vật là bản phòng đấu giá không cách nào xác định giá trị đồ vật cố linh giá khởi đầu vô hạn chế tăng giá là vì là tự do tranh giá bán đấu giá Kiện món đồ thứ nhất thần bí luyện thể công pháp sách cổ chính là không trọn vẹn thiên đệ nhị tầng tên là giao cơ mở miệng nói tương tự không xong liền bị người đánh gãy nhưng không phải vì biểu hiện hiện ra giới Bởi đấu ra đến hiện tại, những kia ấm đầu giả, đối với mỹ nữ đã có chút miễn dịch. Chỉ nghe có người hô, công pháp gì, không chọn vẹn đệ nhị tầng, ai dám tu luyện? Không ai ra giá, đổi cái tiếp theo đến. Mọi người không nên sốt ruột, chờ giao cơ đem lời nói xong, xác định không người ra giá, thì sẽ đổi cái tiếp theo. Giao cơ lạnh nhạt nói, tùy theo tiếp tục giải thích, công pháp này đệ nhị tầng, tên là Long Tượng Hình Ý, Long Du Tượng Buôn, cư suy đoán chính là Viễn Cổ luyện thể công pháp, Long Tượng luyện thể thuật Tản Thiên. Long Tượng luyện thể thuật, Long Tượng Hình Ý, Long Bản Tượng Đá, Long Du Tượng Buôn, hai người này tất có liên hệ. Vũ Phong trong lòng. nhân giao cơ nói ra công pháp danh mà nhấc lên cơn sóng thần vũ phong không biết long tượng luyện thể thuật có thể long tượng hình ý long bàn tượng đá chính là duy nhất chính thống luyện thể thuật đệ nhất tầng tản tiên hiện gặp phải đệ nhị tầng tản tiên trong lòng làm sao không kích động có thể có người ra giá, giá giao cơ ở trên đại hỏi không có đi hết sức cổ động mười ngàn kim tệ vũ phong mở miệng hô nhất thời đưa tới một trận liếc mắt mà bên cạnh thị nữ càng là há to mồm thầm nghĩ hắn càng còn có thể ra giá 10.000 kim tệ gọi ra làm sao xứng đáng giao cơ tỷ tỷ khổ cực bán đấu giá một hồi bản công tử ra giá 10 vạn kim tệ nhất thời có người tăng giá vũ phong nghe vậy phiền muộn đến cực điểm ra giá, giá giả lại là mở màn ra giá, giá người chưa quên lấy lòng mỹ nhân làm náo động còn không biết chính mình chỉ là tiểu sửu có điều long tượng hình ý vũ phong nhất định phải lúc này mở miệng nói 11 vạn kim tệ cứ việc trong lòng nhất định phải có thể vũ phong nhưng sẽ không làm công tử bạc liêu chỉ là nhàn nhạt tăng giá mười ngàn đồng dạng không muốn lôi kéo người ta hoài nghi như càng nhiều người gia nhập tranh giá vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vay thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 261, phệ hồn Lệnh hiện. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 261, phệ hồn Lệnh hiện. Vũ Phong đối với công pháp tàn Thiên, có cũng được mà không có cũng được thái độ, chưa gây nên bất kỳ hoài nghi. Có thể không người chú ý tranh chấp, còn không ý nghĩa vô tới tay, cái kia làm náo động công tử, càng tiếp tục tăng giá, hô, oh, 20 vạn kim tệ. 21 vạn kim tệ. Vũ Phong tiếp lời ra giá, không có nửa điểm do dự, càng chưa biểu hiện lưu ý, chỉ làm đánh nhau vì thể diện. 50 vạn kim tệ. Đối phương tiếp tục khiêu khích mà ra giá. 51 vạn kim tệ. Vũ Phong thuận miệng nói, ngôn ngữ vẫn lãnh đạo. 1 triệu kim tệ. Đối phương gấp bội ra giá, 101 vạn kim tệ. Vũ Phong tiếp tục ra giá, không lý đối phương tiêu khích, mỗi lần thêm 10 ngàn kim tệ, không bông tha cũng không tranh. 200. Bản công tử không bỏ thêm, vật kia khẳng định là người, vừa nãy cô ý nhắc giá cao, bản công tử mới sẽ không lên quăng. Đối phương lại phải tăng gấp bội ra giá, mà đột hiện ra bừng tỉnh giá dấp, tự cho là mà nói rằng, 101 vạn kim tệ. Lần thứ 3. Thành giao. Công pháp này tàng quyển, vì là quý khách cái kia vị khách nhân vô tới, hiếm thấy giao cơ không cổ động thấy không có người tiếp tục ra giá theo đệ thường quy tính giờ tạm vấn liền tuyên bố giao dịch đạt thành ha ha đồ vật của chính mình chính mình ra giá đập xuống đây thực sự là cái kia làm náo động công tử lúc này còn không quên chế nhạo vài câu xin mời vâng theo bán đấu giá trật tự giao cơ lạnh lùng mở miệng nhưng có một phen đặc biệt kinh diễm thanh xuyên phòng đấu giá quý cũ, cấm chỉ tranh giá bản thân ký đạo vật tản quyền làm gốc phòng đấu giá thu mua và lại hoàng kim cấp quý khách há kế toán so sánh hơn trăm vạn kim tệ giao cơ giống đang giải thích thật là đối với hắn phúng sàn đấu giá đông đảo võ giả xem người công tử kia ca ánh mắt cũng giống như nhìn ngớ ngẩn như thế vũ phong đem tàn quyền vô tới trong lòng càng kích động không thôi chưa ly cái nhìn của người khác để cái tiết thị nữ mang theo chính mình từ chuyên dụng đường nối tìm tới vân phỉ linh kỳ đập đan dược kim phiếu cùng với đập xuống luyện thể tàn quyền nay thảo nào sốt ruột chỉ vì luyện thể công pháp đối với hắn vô cùng trọng yếu nếu thật sự vì là cùng mạch kế thừa luyện thể long tượng hình ý hoặc có thể để vũ phong linh thể lần thứ hai đột phá nhất giai tuy chỉ vì là đệ nhị tầng luyện thể tàn quyền có thể luyện thể công pháp cùng tôi luyện linh thể trong đó khác biệt to lớn đồng cấp linh thể cường độ, không cách nào đạt đến đồng cấp luyện thể một nửa, nhị tầng luyện thể công pháp, chưa chắc không thể để cho kỳ linh thể đạt đến tứ giai. Dù sao đã đạt tam giai đỉnh cao, chỉ cần luyện thể thời cơ mà thôi. Mặc dù cường độ sẽ không tăng cường, có thể linh thể sẽ càng thêm hoàn thiện. Bắt được đồ vật sau khi, vũ phong chưa vội vã rời đi, dù sao lưu lại mở tầm mắt, đều là cực tốt đẹp. Lần thứ hai trở lại phòng riêng, tự do tranh giá vật, đã đấu giá hoàn thành, mà vũ phong từ lâu biết vật gì, đều không phải chính mình cần, đương nhiên sẽ không lưu ý. Hiện tại đem tiến hành ba cái then chốt phẩm bán đấu giá. Cái thứ nhất vì là địa giai hạ phẩm linh kiếm, càng là kim thuộc tính linh vũ khí. Địa giai linh vũ khí chính là Đông Huyền Châu, hàng đầu linh vũ khí. Nay tuy chỉ là hạ phẩm linh kiếm, có thể chuyên về công kích kim thuộc tính, lực công kích có thể so với địa giai trung phẩm. Nếu là kim thuộc tính võ giả thu được, sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng nhiều. Không phải kim thuộc tính võ giả thu được, tương tự so với vô thuộc tính càng tốt hơn, lực công kích mạnh mẽ, mang vào phá giáp hiệu quả. Giao cơ giới thiệu vật phẩm, có thể đang toàn lực cổ động, trước tự do tranh giá thì bình thản xuống bầu không khí, hiện chính đang từ từ tăng lên, đem lần thứ hai sông lên đỉnh phong. thấy điều động lên mọi người cảm xúc mãnh liệt, giao cơ mới mở miệng nói, địa giai hạ phẩm kim thuộc tính linh kiếm, giá khởi đầu 50 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém trăm vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Theo giao cơ nói ra giá cả, trước náo nhiệt tình cảnh, đột nhiên yên tĩnh lại. Địa giai hạ phẩm linh kiếm, vẫn là trúc tính linh kiếm, tuyệt không chỉ mấy chục triệu kim tệ, giao dịch giới tất trên mấy trăm triệu, hữu tâm người ra giá đều ở cân nhắc. Mà vô lực người ra giá thì lại chờ xem trò vui. Cho tới Vũ Phong, ở giao cơ lấy ra linh kiếm thì từ quan sát kỹ một trận, không thèm để ý ai ra giá. Lấy ra đập xuống sếp cổ, liền bắt đầu chăm chú kiểm tra. cái kia long tượng hình ý, long du tượng buôn tàn quyền, chính là vũ phong trước được, long tượng hình ý, long bản tượng đã đệ nhất tầng đến tiếp sau, hai người một mạch kế thừa, xuất phát từ cùng bộ luyện thể công pháp, bắt được công pháp tàn quyền thì vũ phong trong lòng kích động không thôi, có thể không khỏi lôi kéo người ta chú ý, nhưng giả ra tùy ý rằng, rấp, hiện tại nằm ở phòng riêng bên trong, liền khó hơn nữa nhịn xuống tâm lý, cẩn thận tìm đọc ý nghĩ, có thể trên mặt biểu hiện còn vẫn duy trì hờ hững. Vừa lúc vào lúc này, thủ cái gia giá giả đánh vỡ sàn đấu giá hiến hô, 60 triệu kim tệ. Gia giá người ở vào vũ phong bên trái phòng riêng, đến nay lần đầu ra giá. giá có thể âm thanh để vũ phong cả kinh bên trong ẩn chứa võ đạo khí thế thật là lợi hại thanh xuyên thành quả thực vì là tàng long loại hồ nơi người kia coi như không phải thiên cương cảnh đều đã đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong vũ phong trong lòng suy đoán nói phong đấu ra công bằng tranh giá không nên sái thủ đoạn giao cơ phía sau cái kia hai cái chưa bao giờ mở miệng ông lão một người trong đó lạnh lùng mở miệng nói hừ vũ phong bên trái phòng riêng truyền ra một đạo kêu rên. đây là trường phạt sao vũ phong trong lòng cảnh giác ông lão kia càng có thể cách không hại người thực sự có vẻ quá mức người đưa mắt nhìn sang bên người thị nữ đối phương hiểu ý lên tiếng nói bên trong phòng đấu giá tranh hình giá không được ngôn ngữ uy hiếp can thiệp trước vị tiền bối kia ra giá, giá thì cố ý thả ra khí thế đã trái với bán đấu giá quy tắc mở miệng vị kia trưởng lão cảnh cáo bên trong đã đối với hắn trừng phạt ông lão kia chính là người nói trưởng lão là thực lực già sao cảnh giới Vũ Phong hỏi xin lỗi cái kia làm gốc hành cơ mật không nhưng đối với khách nhân giải thích thị nữ hồi đáp càng là từ chối vấn đề vừa là đối phương quy tắc Vũ Phong cũng không tiếp tục truy hỏi trong lòng rõ ràng ở thực lực mình đầy đủ trước vẫn chưa thể khiêu chiến người khác quy tắc, mà này còn chỉ nhân hiếu kỳ mà thôi. 80 triệu kim tệ, có người tiếp tục ra giá, đều mới bắt đầu ra giá, còn xa mới tới địa giai linh kiếm giá trị, tăng giá phạm vi có vẻ hơi đại. Một ước kim tệ, 110 triệu kim tệ, 200 triệu kim tệ. Chỉ là rất ít mấy người ra giá, liền đem giá cả tăng lên tới 200 triệu. Mà những này ra giá người, không thể nghi ngờ đều thân ở trong bao xương, Vũ Phong đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình là quý khách bên trong tối cùng. Những người kia 200 triệu kim tệ hô lên, có thể không chút do dự nào, hiển nhiên cách trong lòng giá cả, còn có rất lớn một khoảng cách. Vũ Phong nắm giữ trải qua ức kim tệ, có thể tối phú có lúc đều còn vì là 200 triệu kim tệ phát sầu. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực cùng thế lực tạo thành không giống gõ giả, trên lệch thật lớn. Mà trên lệch này bù đắp, đối với người bình thường khó khăn giường nào, không phải là ai cũng có vạn thánh đắc đỉnh, hoặc là kiếm tiền nhất nghệ tinh. Nhân sinh đến bình đẳng, có điều chỉ là một chuyện cười, xuất thân liền nhất định hứa nhiều sự tình. 210 triệu kim tệ, 220 triệu kim tệ, 225 triệu kim tệ, tăng giá phạm vi, rốt cục hạ thấp xuống, có thể tăng giá vẫn còn tiếp tục, mà ra giá người càng nhiều. tối kêu giá trước người cũng đã ngậm miệng không nói 255 triệu 256 triệu tranh ra đến hiện tại còn sót lại ra giá người tăng giá đều rất cẩn thận tham dò cạnh tranh đối thủ điểm mấu chốt tuy rằng hiện tại mọi người đều lấy tiêu chuẩn thấp nhất tiến hành mỗi lần tăng giá có thể ở 250 triệu cơ sở trên mặc dù mỗi lần tăng giá một triệu đều là to lớn hào hùng địa giai hạ phẩm linh kiếm phổ biến tiếp thu giá cả phòng chứng chính là 250 triệu trái phải tiếp tục tăng giá đều là chân tâm cần cùng với bán đấu giá bên trong tăng cường giá trị vũ phong trong lòng suy tư nói lăng đan thần lưu lại linh kiếm chính là điệu giai hạ phẩm hỏa thuộc tính, có thể giá trị 250 triệu kim tệ. Có điều, đối với Lăng Đan thần di vật bên trong, ngoại trừ tu luyện tiêu hao đồ vật, cùng với điện tịch loại truyền thừa chi vật, chính là này thanh hỏa thuộc tính linh kiếm, lớn nhất có kỷ niệm ý nghĩa, mặc dù Vũ Phong lại thiếu tiền, đều sẽ không đem bán ra. 280 triệu kim tệ. Có người ra giá đạo, giá cả lại cái trước, ngàn vạn cấp đỉnh cao, sàn đấu giá lại một lần chờ mặc. 283 triệu, đây là lão phu điểm mấu chốt, như còn có người tăng giá nữa, lão phu liền từ bỏ cạnh tranh. Rốt cục, lại một ông già ra giá, giá. Bán đấu giá bên trong bại lộ chính mình giá quy định là cực kỳ bất lợi việc có thể đấu giá được hiện tại chỉ còn mấy người do dự đấu giá đơn giản thêm ra bản thân điểm mấu chốt có thể kinh sợ những người còn lại như còn có người càng thích ý vậy cũng chỉ có thể vô duyên bán đấu giá 285 triệu kim tệ này đồng dạng là kim mũi điểm mấu chốt các vị như muốn ra giá kim mũi chỉ được từ bỏ lại một người tự báo giá quy định muốn làm lần gắng sức cuối cùng lần này coi là thật không người tăng giá nữa 285 triệu kim tệ đã vượt qua giá trị quá nhiều như tiếp tục thêm xuống thực sự rất không có lợi 285 triệu kim tệ lần thứ ba Thành Dao. Giao. giao Cơ ở trên đài, mở miệng cười đạo, hiển nhiên đối với này giá sau cùng, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Cái thứ hai then chốt phẩm, là một viên ngũ giai tê giáp thú yêu đan. Ngũ giai yêu thú tê giáp thú, mạnh mẽ thuộc thuộc tính yêu thú, cung cấp yêu thú để phòng ngự xương. Yêu đan giá trị, nói vậy mọi người đều có cân nhắc. Ngũ giai tê giáp thú yêu đan, 60 triệu kim tệ giá bắt đầu, hiện tại bắt đầu tranh giá. Giao Cơ núng nịu tuyên bố. 70 triệu kim tệ. 80 triệu kim tệ. Lần này tranh giá sơ kỳ, thật không có người do dự, ngũ giai yêu thú yêu đan, chỉ cần có thực lực người. đều sẽ không để cho trước mắt bỏ qua. Mặc dù là Vũ Phong, nhìn thấy ngũ giai thổ thuộc tính yêu thú nội đàn, trong lòng đều rất là kích động, như muốn mua lại. Có thể Vũ Phong kim tệ, chỉ miễn cưỡng đủ đến giá quy định, cùng giao dịch giới cách biệt quá xa. 300 triệu kim tệ. Lần thứ 3. Thành giao. Trải qua một phen kịch liệt tranh giá, cuối cùng lấy 300 triệu kim tệ thành giao. Mà cuối cùng then chốt phẩm, bắt đầu khiến người ta trở mông lên, mà giao cơ càng cố ý không mở miệng. Sàn đấu giá vắng lặng mấy chục giây thời gian, giao cơ mới kiểu nói, cuối cùng một cái vật đấu giá, vì là bị Phong ấn Thiên giai linh khí, phê hồi lại. liên quan với phệ hồn lệnh, liền muốn nói tới phệ hồn đại đế, phệ hồn đại đế vì là năm ngàn năm trước đông huyền châu truyền kỳ võ giả, nghe nói tu vi đạt đến hôn nguyên cảnh, việc tích nói rất dài dòng, mọi người đều biết một ít, thiếp thân liền không nói nhiều. phệ hồn lệnh chính là phệ hồn đại đế, luận chế thiên giai linh khí, liền có thể hiệu lệnh phệ hồn đại đế bộ hạng, cũng mạnh mẽ phòng ngự linh khí, có thể theo phệ hồn đại đế bỏ mình, phệ hồn lệnh không biết tung tích, hiện nay mới tái hiện với thế gian. phệ hồn lệnh vì là khách nhân ký đập đồ vật, bản phòng đấu giá không bảo đảm thật giả. Cư khách nhân cung cấp tin tức, phệ hồn lệnh bị phong ấn, nếu như không có pháp giải khai phong ấn, liền không dùng được, có thể giải khai phong ấn sau khi chính là thiên giai phòng ngự linh khí. Ha ha, nếu như phệ hồn đại đế, 5000 năm sau còn có bộ hạ, cũng có thể hiệu lệnh bộ hạ. Giao Cơ nói ở đây, càng mở lên chuyện cười. Không phải chứ? Không thể xác định, còn bị phong ấn đồ vật, làm sao dám ra tay đấu giá? Lúc này, trong sân có con tin nghi. Tự nhiên, những người này vẫn là những kia chưa qua thế sự, thật làm náo động công tử ca. Một ít độc hành võ giả, biết thanh xuyên phòng đấu giá bối cảnh, cũng không dám ở trong đó làm càn. Phòng riêng bên trong võ giả bao nhiêu có một ít gốc gác vào lúc này sẽ không nghi vấn phòng đấu giá mà là cân nhắc này phệ hồn lệnh có thể đáng giá giá cả bao nhiêu phệ hồn lệnh linh giá khởi đầu mỗi lần tăng giá không thua kém trăm vạn giao cơ không để ý tới nghi vấn nói như vậy báo ra đấu giá bên trong quy tắc linh giá khởi đầu muốn xem mọi người làm sao cân nhắc thật giả không biết bị phong ấn phệ hồn lệnh hay là trí bảo hay là giá rưởi một thức kim tệ không chút nào trần chờ lúc này có người ra giá hai triệu kim tệ lại một đạo gia giá thanh từ trong sân một góc truyền ra cũng không phải là phòng riêng võ giả chính là trong sân một góc lạc. Ha ha, họ từ, ngươi quả nhiên lần này bản công tử ký đập với ấy. chính là vì dẫn ngươi hiện thân. Lần thứ nhất ra giá phòng riêng bên trong, chuyển ra một đạo hiêu trường tiếng cười, chỉ là cùng với trước người ra giá, giá, cũng không đồng nhất cái võ giả. Các người bố trí mưu kế, dẫn tử mộ hiện thân, từ mộ có thể nào không phối hợp? Có điều, các người ký đập phệ hự lệnh, coi là thật vô cùng bạo tay ha. Ra giá, giá người thứ hai, mở miệng đáp lại nói: "Chuyện gì thế này?" Ở đây những người còn lại đều có vẻ không rõ, trong lòng nghi vấn đồng thời đều lựa chọn lặng lẽ quan. To lớn hơn nữa tác phẩm đều là dẫn ra người mà thôi mười đại thế lực người đều biết phệ hồn lệnh vô dụng coi như bồi phó một phần trăm bán đấu giá phí phệ hồn lệnh vẫn là ở trong tay chúng ta cái kia hiêu trương võ giả mở miệng nói lập tức cười to kia không hề che giấu chút nào tùy tiện đối với tối kêu giá trước giả nói rằng trần thúc bản công tử ký đập vật phẩm không tiện ra giá ngươi liền tăng giá một thức đi 300 triệu kim tệ ban đầu ra giá ông lão mở miệng gọi giá nói 310 triệu giá giá người thứ hai trầm mặc một chút tăng giá ngàn vạn bốn triệu kinh tệ ha ha so với tài lực ngươi hơn được bản công tử sao Cái triêu hiêu trương công tử, ở ông lão tăng giá sau khi tiếp tục mở miệng chào phụng nói, "Hử? Không sánh bằng ngươi, nhưng có thể để phòng đấu giá, kiếm một món hời. Tuy rằng ngươi tài lực cao hơn Từ mẫu, có thể ngươi như thế không rõ ràng, từ mẫu điểm mấu chốt ở nơi nào?" Họ Từ Võ Giả mở miệng nói, lập tức đối với bán đấu giá đại hô, 410 triệu kim tệ. "Chuyện gì thế này? Những người kia rõ ràng phá hoại quy củ chứ?" Vũ Phong đối với bên người thị nữ hỏi, "Vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ nhân tố, đối với cái gì phệ hồn lệnh, phệ hồn đại đế đều hoàn toàn không biết." "Không biết, các trưởng lão tự có quyết định." Thị nữ hồi đáp, biểu hiện cũng có vẻ mê man. Giao cơ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ở đệ nhất nhân mở miệng ra giá sau khi, tương tự không ra một lời, chớ nói chi là cổ động bán đấu giá loại hình. Phong đấu giá này cường giả quy tắc, chung quy có cả người mạnh đánh vỡ nha. Vũ phong trong lòng than thở. Hiện nhiên trong sân đông đảo võ giả, cùng vũ phong ý nghĩ như thế, không có ai mở miệng ra giá, tất cả đều là một bộ bảng quan xem cuộc vui răng rớp, nhìn hai phe tranh chấp. Hiện nhiên cái kia hiêu trương công tử, không biết là lai lịch ra sao, đang đổi giết cái kia họ từ võ giả, mà bố trí dương đại kế muốn dẫn hiền thân. Cái kia họ từ võ giả. càng trọng thị phệ hữu lệnh mặc dù biết rõ là kế vẫn như cũ hiện thân đi ra trong này định liên quan đến đại tranh chấp mà cái kia hiêu trương công tử một nhóm càng để thanh xuyên phòng đấu giá đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ mà không tiếc bồi thêm tỷ tín dự phối hợp hiêu trương công tử một nhóm đương nhiên kiên kỵ bên dưới hay là còn có lợi ích phân phối dù sao trước phòng đấu giá nhưng là đối với phệ hữu lệnh toàn thành đại tuyên truyền chưa chỉ ra phệ hữu lệnh mà đem đồ án công kỳ đi ra ngoài tuyên truyền vì là bị phong ấn thiên gia linh khí vũ phong ở trong lòng mình phân tích trong đó có thiếu đối với các đại thế lực tác phong đã lần thứ hai coi nhẹ rất nhiều, đối với Đông Hoa học viện ấn tượng tốt, đều ở từ từ yếu bớt. Thế giới này, trung quy thực lực trí thượng, còn có thể nhân lợi ích thỏa hiệp. 500 triệu kim tệ. Hiệu trương công tử một phương, ông lão tiếp tục ra giá. 510 triệu kim tệ. Họ Từ võ giả tăng giá, tương tự còn chưa từ bỏ, hoặc như nói, để phòng đấu giá nhiều kiếm lợi. 600 triệu kim tệ. Ông lão tiếp tục ra giá, trước sau như một thố bạo. Họ Từ võ giả không tăng giá nữa, cái kia Hiệu Trường công tử cười to, "Họ Từ, ngươi liền nhìn vệ hồ lệnh, không công tử trước mắt ngươi mất đi." Ha ha. sáu triệu kim tệ 1%, 6 triệu đưa cho phòng đấu giá trong bóng tối còn có bao nhiêu đánh đổi họ từ võ giả cười nhạo nói mà nối nghiệp tục nói thanh xuyên phòng đấu giá có thể cùng các ngươi hợp tác có thể trong thành cấm chỉ quy tắc chiến đấu các ngươi vẫn không có can đảm vi phạm từ mẫu ngay ở trong thành không ra các ngươi đều có điều hưởng phí tâm cơ mà thôi thật sao họ từ phệ hồn lệnh đang ở trước mắt ngươi sẽ không động tâm bản công tử ở thanh xuyên ngoài thành chờ ngươi cái kia hiêu trương công tử nói rằng lần này không có cười to nhưng có khống chế tất cả tự tin chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mm xem chương 262, cùng đao từ hồng 26. mươi quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 262, cùng đao Tử hồng chờ ngươi hai chữ này bên trong biểu hiện trưởng không giả tuyên chiến tự tin họ từ võ giả nói như vậy đã cho thấy không tăng giá nữa phệ hồn lệnh bán đấu giá rốt cục hạ màn kết thúc đây là hai người tranh giá đây là cực bình thản tranh giá có thể này càng là một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu mà cuộc chiến đấu này chưa phân ai thắng ai thua chiếm ưu thế một phương, vừa mới mới vừa tuyên chiến mà thôi đối với vũ phong mà nói cái gì phệ hồn lệnh cái gì phệ hồn đại đế đều hoàn toàn không biết có thể phệ hồn đại đế hôn nguyên cảnh võ giả phệ hồn lệnh thiên giai linh khí những này để vũ phong hiếu kỳ không nớt mang ta đi tìm vân quản sự vũ phong đối với bên người thị nữ nói bán đấu giá đã kết thúc chiến trường đem ở ngoài thành vũ phong còn chưa quyết định có hay không đi vào nhìn qua thật đệ đệ bây giờ tìm tỷ tỷ một ngày ba pha thấy vân tỷ gọi đệ đệ vẫn là như vậy thuận miệng vân tỷ tỷ đệ đệ kiến thức nông cạn muốn hỏi một chút về hồn đại đế, cùng với phệ hồn lệnh việc, kính xin tỷ tỷ giải thích nghi hoặc. Vũ Phong lên tiếng nói, "Phệ hồn đại đế, vì là Đông Huyền Châu truyền kỳ, 5000 năm xuất thế, tu vi đạt đến hôn nguyên cảnh, tiến vào Trung Châu mất đi tung tích. Có người nói từng từ Trung Châu trở về Đông Huyền, với gần chết thời khắc lưu lại truyền thừa." Vân Phỉ mở miệng giảng đạo, "Phệ hồn đại đế khi còn sống, nắm hai cái trí bảo chính chiến, một trong số đó vì là Cửu Vũ Phệ Hồn Đao, thứ hai vì là Phệ Hồn Đế khiến vừa làm hiệu khiến bộ hạ lệnh bài, cũng mạnh mẽ phòng ngự linh khí. Có người nói, hai món trí bảo này đều đạt đến tiên giai, cụ thể cấp bậc không rõ." Tỷ tỷ biết đến thật tỉ mỉ. Vũ Phong tùy ý nói rằng, kỳ thực đang thăm dò Vân Phỉ. Tỷ tỷ ở trong học viện, vừa vặn gặp tương quan ghi chép. Vân Phỉ nói giải thích. Tiện đã hỏi, "Đệ đệ lẽ nào có ý kiến gì?" "Chỉ do hiếu kỳ mà thôi." Vũ Phong thuận miệng nói, nhưng trong lòng là muốn đi ngoài thành quan chiến. Còn cấp đoạt cái gì phệ huấn lệnh, vẫn không có như vậy ý nghĩ. Cái kia họ Từ võ giả, có vẻ như Linh Vũ cảnh võ giả, có thể hiêu trường công tử một phương mạnh mẽ, hoàn toàn không cần hoài nghi, chí ít tồn tại thiên cương cảnh, cùng địa nguyên cảnh võ giả. Mà họ Từ võ giả, dám cùng chống lại. Tất nhiên có lá bài thầy Đệ đệ hôm nay đọc xuống, cái kia luyện thể công pháp Tàng Quyền, Đông Hoa học viện cũng có cuốn một cái, như đệ đệ tiến vào học viện, cũng có thể đi tàng thư các tìm kiếm. Vũ Phong đi ra sàn đấu giá, trong lòng vẫn còn đang suy tư Vân Phỉ nói như vậy, luyện thể công pháp Tàng Quyền, Đông Hoa học viện cũng có cuốn một cái, không biết đúng hay không vì là đệ tam tầng. Nếu vì đệ tam tầng, đối với Vũ Phong trợ giúp rất lớn, nếu không vì là đệ tam tầng, còn có thể lưu lại một phần hy vọng. So với phệ hồn lệnh mà nói, Vũ Phong càng quan tâm Long Tượng hình ý luyện thể Tàng Quyền. Nghi giống, Long Tượng luyện thể thuật, luyện thể công pháp. Có điều, Đông Hoa học viện đồ vật hiện tại còn không thể đổi kịp không ngại trước tiên quan một lần náo nhiệt phong đấu giá một số võ giả hướng về bắc thành ngoài cửa mà đi muốn vào thanh thương sân mạch tự nhiên đi ở trước nhất chính là cái kia hiêu trương công tử cộng tứ lao giả cùng với đồng hành mà năm người mặt sau còn có một đám xem trò vui người còn một cái khác nhân vật chính cái kia họ từ võ giả cũng không biết ẩn giấu nơi nào có điều cái kia hiêu trương công tử thái độ đã nhận định họ từ võ giả tất nhiên sẽ mắc câu vũ phong cũng tiến bảo đám người xem náo nhiệt theo đại chạy ra thành trên đường vũ phong bên người một người lẩm bẩm nói từ gia đuổi tới bắc vực Đến nay còn không muốn bỏ qua, làm chân sát phí khổ tâm. Thứ ra, đuổi tới Bắc vực. Vũ Phong nghỉ và hồn lực mạnh mẽ, nghe thấy đối phương nói như vậy, trong lòng có vẻ hơi nghi hoặc. Cái kia bị truy võ giả họ Tử, làm sao là từ ra đuổi tới Bắc vực? Đuổi tới Bắc vực, vậy thì không phải Bắc vực người. Vị đại ca này, không biết đến từ nơi nào. Có thể vì là gia nhập Đông Hoa học viện mà đến. Vũ Phong tới gần người võ giả kia, tùy ý hỏi: "Các hạ đây là ý gì?" Đối phương cực kỳ cảnh giác, nếu không là trong thành cấm chỉ chiến đấu, sợ từ lâu lấy ra vũ khí. Tiểu lệ đối với vẻ hồn đại đế, từ trước đến giờ cực kỳ ngưỡng mộ. muốn biết được liên quan với phệ hồn lệnh việc. Đại ca trước tự nói, làm nhận thức những người kia, kính xin vì là tiểu đệ giải thích nghi hoặc. Vũ Phong hờ hững hỏi, đem tư thái thả đến cực thấp, nhưng biểu lộ ra niềm tin của chính mình. Vũ Phong cũng không phát hiện, cùng Vân Phỉ giao lưu mấy lần, đối với người xử sự, sự đều càng khéo đưa đẩy. Phệ hồn đại đế phong ấn lệnh bài, nhưng không đối với bất kỳ người nào cũng hữu dụng, không phải vậy mười đại thế lực võ giả đều sợ phải quy mô lớn tức Đối với mới lên tiếng nói, giống cảnh cáo giống khuyên bảo. Đại ca đừng nghĩ nhiều, tiểu đệ chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Vũ Phong tùy ý nói. trung vực lãnh đời gia tộc từ gia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 chính là trong sân một góc lạc ha ha họ từ ngươi quả nhiên lần này bản công tử ký đập vậy ấy chính là vì dẫn ngươi hiện thân lần thứ nhất ra giá phòng riêng bên trong chuyến ra một đạo hiêu trương tiếng cười chỉ là cùng với trước người ra giá, giá cũng không đồng nhất cái võ giả các ngươi bố trí mưu kế dẫn từ mỗi hiện thân từ mộ có thể nào không phối hợp có điều các ngươi ký đập vệ hữu lệnh coi là thật vô cùng bạo tay a ra giá, giá người thứ hai mở miệng đáp lại nói chuyện gì thế này ở đây những người còn lại đều có vẻ không rõ trong lòng nghi vấn đồng thời đều lựa chọn lặng lẽ quan to lớn hơn nữa tác phẩm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 Vũ Phong tùy ý nói, trung vực lãnh đời gia tộc Từ Gia chính là phệ hồn đại đế gia tộc, thực lực đó chỉ đứng sau 10 đại thế lực. Đối với Từ Gia con cháu đối đấu, 10 đại thế lực đều sẽ không tham dự. Đối phương nói một cách lạnh lùng, lập tức tăng tốc rời đi. Ha ha, Vũ Phong cười khẽ, cũng nhanh chóng đổi tới. Đối phương ý muốn cảnh cáo, mà để cho biết được một ít tin tức, Vũ Phong vẫn đúng là muốn tập hợp tham gia cho vui. Kỳ thực, Vũ Phong ý tưởng chân thật, chỉ muốn nhìn một chút cao thủ đối chiến. Cái kia Hiêu Trương công tử, tương tự vì là linh vũ cảnh, mà bị đuổi giết họ Từ võ giả, vì là linh vũ cảnh dám đối mặt năm người, tự nên có đặc thù thủ đoạn. làm có thể làm cho tứ lao giả xuất kích ra khỏi cửa thành hiêu trương công tử mấy người tăng tốc rời đi biết đến làm tuyển chiến trường không biết còn nay có thể thật biết điều vũ phong phát hiện hiêu trương công tử gia tốc chưa từng muốn thoát khỏi tham gia trò vui người nửa canh giờ đi qua đã tiến vào thanh thương sân mạch tham gia trò vui võ giả tản đi hơn nữa còn lại hoặc vì là các thế lực cơ sở ngầm hoặc vì là có dụng ý khác kẻ liều mạng mà vũ phong từ lâu toàn lực vận lên nhận thức cứ việc không thể che giấu mình không phải là nhằm vào chú ý thì càng dễ dàng bị người quên từ hồng đi ra đi hiêu trương công tử năm người ở một chỗ thung lũng dừng lại chờ đợi. Từ ngày, phệ hôn lệnh là đồ vật của ta, tổ tiên lựa chọn người là ta. Trước sàn đấu giá, cái tiêu tranh giá họ từ võ giả, từ trong đám người đi ra. Đối với hiêu trường võ giả nói rằng, mà người này xuất hiện, để vũ phong giật nảy cả mình, người này chính là trước, cùng vũ phong trên đường trò chuyện người, chỉ vì hết sức cẩn giấu thay đổi ngữ âm, mà trang phục trang phục, càng cùng trong phòng đấu giá không giống. Từ hồng, đừng tiếp tục nằm mơ. Tổ tiên vinh quang, làm do bản công tử kế thừa, ngươi có điều một bảng chi con cháu, có tư cách gì cùng bản công tử cạnh tranh? Hiêu Trương công tử khinh thường nói. từ ngày ngươi có điều một hoàn cố ỷ vào bậc cha chú manh ấm chính mình không biết tiến thủ từ gia tộc trưởng ngày xưa giả nhân giả nghĩa có thể vì là con trai của chính mình công nhân hãm hại cùng tộc con cháu hai vị tộc lão cùng với hai vị tổ thúc các ngươi cam nguyện vi phạm tổ huấn cổ vũ từ thiên phụ tử làm bữa từ hồng mở miệng nói đầu tiên là công kích từ ngày tiện đà quát hỏi tứ lão giả lớn mật tứ lão giả bên trong còn lại ba người đều trầm mặc mà nhỏ tuổi nhất một người nhưng đối với từ hồng quát lên hay là hai phe hố có sự kiêng dè không có gặp mặt liền chiến đấu ông lão kia tiếp tục nói từ thiên điện nhi thượng phẩm tư chết có thể đam đương gia tộc phục hương trì mặc cho ngươi có điều trung phẩm tư chất vừa được tổ tiên truyền thừa làm công hiến cho gia tộc dòng chính ha ha tổ tiên truyền thừa tự có lựa chọn làm sao có thể công hiến từ hồng cười nhạo nói dùng dòng máu của ngươi đổi bản công tử dòng máu bản công tử liền có thể kế thừa tổ tiên thần công từ thiên tàn nhẫn mà cười nói hóa huyết thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được có thể hay không thành công vẫn còn còn khó nói tức liền có thể thành công con cháu chi nhánh tính mạng là có thể bị dòng chính như vậy giày xéo từ hồng vẫn nộ quát nếu không có kiên kỵ tứ lao giả thực lực chỉ sợ từ lâu công kích mà ra từ ngày ngươi chính là một hoàng khố không vì là linh vũ cảnh tứ tầng, có thể dám đánh với ta một trận từ hồng khiêu khích nói muốn độc chiến từ ngày để tứ lao giả tạm không ra tay bản công tử linh vũ cảnh tứ tầng, ngươi mới linh vũ cảnh tam tầng, bản công tử vì sao không dám ngươi ở đại đế thành cùng thế hệ bên trong đánh ra cùng đao tên bản công tử liền tự mình đánh bại ngươi từ ngày ngạo nghệ nói đánh bại ta làm hỏi ta phệ hồn bảo đao ngươi còn chưa đủ tư cách ngươi cảnh giới dựa vào đan dược trồng chất mà cảnh giới của ta toàn vì là khổ luyện làm sao cùng ta so với từ hồng mở miệng nói tiếp tục kích tướng đối phương giao chiến Ha ha, Phệ hồn bảo đao buồn cười. Tổ tiên cựu ưu phệ hồn đao, còn phong ấn tại tộc mà bên trong, ngươi phệ hồn bảo đao, có điều là một cái huyền giai trung phẩm linh khí, mà bản công tử bảo đao, nhưng là huyền giai thượng phẩm linh khí. Hơn nữa, chờ bản công tử đạt đến địa nguyên cảnh, đem nắm giữ địa giai hạ phẩm linh đao. Từ ngày không phải vì là tướng đốc, chuẩn bị độc chiến từ hồng, dựng nên chính mình uy tín, dù sao trong gia tộc còn có một chút ống lão, không ủng hộ đoạn hoán huyết mạch, mà nói bên trong tâm ý liền muốn chọc giận từ hồng, chiến đấu bên trong thật chiếm cứ ưu thế. Có điều, nói bên trong nhắc tới cựu vệ hồn nào để chỗ tối vũ phong đối với vân phỉ nói như vậy càng thêm tin tưởng mũi ít đối với luyện thể tản quyền trở mong càng to lớn hơn dựa vào ngươi cái tia tộc trưởng phụ thân lượng lớn đang dược muốn gì cứ lấy tổ thúc cũng không nắm giữ địa gia linh đao, đều đang có thể đặt trước ngươi còn không thấy ngại nói ra khoe khoang từ hồng trào phúng đạo thấy thời cơ đã thích hợp liền mở miệng nói nếu ngươi vẫn là mang đem liền chính mình đánh với ta một trận ta phệ hồn cùng đao, sắp sửa xóa bỏ ngươi kiêu ngạo hừ một cái phá linh ao thay cái tên liền có thể dọa người sao bản công tử liền đánh với ngươi một trận hai vị tổ thúc hai vị tộc lão chỗ tối những người kia biết được ta từ ra cơ mật liền giao cho các ngươi xử lý không giữ lại ai từ ngày mở miệng nói đến đây đi chiến từ hồng một cái hậu bối trực đao chỉ về từ ngày giống to thử bản công tử muốn đích thân bắt giữ ngươi từ ngày đồng dạng một đạo hết lớn vung vậy cùng từ hồng tương đồng quy cách linh đao, quay về từ hồng công kích mà đi vũ khí của hai người đều vì hậu bối trực đao quy cách hoàn toàn tương tự có thể đẳng cấp nhưng không giống nhau quy cách tất cả đều theo đệ cửu u vệ hồn đao thống nhất đáng chết thấy cái kia bốn cái ông lão vọt tới vũ phong trong lòng thầm mắng không nớt Vũ Phong lẫn trong đám người, chỉ vì nhìn cao thủ chiến đấu, lại không nghĩ rằng cao thủ kia càng sẽ hướng về nhóm người mình ra tay. Cái gì từ gia cơ mật, tiểu ra vẫn sẽ không lưu ý có điều, tạm thời còn phải tránh mũi nhọn. Vũ Phong hướng về trong rừng rầm lần trốn, phía sau mơ hồ nghe thấy, "Chúng ta vì là 10 đại thế lực con cháu, các ngươi từ ra dám to gan." "A?" Từ gia phòng ngự bên trong đại trận, 10 đại thế lực có thể làm sao? Các ngươi những người này, bị phái tới tìm hiểu tin tức, vốn là đã bị vứt bỏ vì là làm tiền đặt cược kẻ ăn thương. Đây là một ông lão âm thanh. "Từ ngày, ta muốn cho ngươi biết, ta tự hồng cuồng đao tên." là dùng thực lực bính đi ra. Từ Hồng hết lớn, cùng Từ ngày giao chiến đồng thời, mà hai người chiến đấu, càng là mỗi người có mục đích. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 264, Thương giao hận muộn. Tiễn giúp đỡ. 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 263, tiễn giúp đỡ. Từ Hồng vì là phệ huấn lệnh, mới dám mạo hiểm độ theo. Như với ở tình huống bình thường trốn tránh truy sát cũng không kịp, sao lại đưa tới cửa chiến đấu? mà đã dám tới đây, ngoại trừ mục đích ở ngoài, làm còn có kế thoát thân. Bính đi ra thì lại làm sao? bản công tử cảnh giới, linh đao, cũng có thể đưa ngươi nghiền ép. từ ngày đồng dạng quát lên. hơn nữa, thật sự thượng vị giả, lẽ nào mọi chuyện đều là bính, mọi chuyện đều muốn chiến đấu? thật sự thượng vị giả, chính là điều động chi đạo, ngươi loại này bảng chi con cháu, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. từ ngày tiếp tục nói, lời nói trào phúng ở ngoài, tận vì là tiêu ngạo cùng mỹ thị. mặc lại người khác, mặc lại vũ khí, xuất thân cùng quyền thế ở ngoài, tự thân thực lực chân chính. người vĩnh viễn cũng không sánh nổi ta từ hồng trao phúng đạo có thể lời nói nơi sâu xa càng nhiều không cam lòng tâm ý hai người ngôn ngữ giao chiến chiến đấu cũng không một chút chậm chạp từ ngày phải bắt sống từ hồng đều ở tứ lao giả nắm trong lòng bàn tay từ ngày đối với từ hồng giao chiến chỉ làm mèo vờn chuột trêu trọc mà từ hồng cố ý kích tướng từ ngày đọc chiến liền vì là đoạt được phệ hồn lệnh phệ hồn lệnh với từ ngày trong nhận chứa đồ từ hồng công kích rất có độ công kích ra chiêu càng là không chút lưu tình. có điều linh đao sai biệt để từ hồng không dám hiểu vô hồi trong chiến đấu chưa chiếm được tiện nghi gì thử ra càng như vậy bá đạo bản công tử liền muốn nhìn một chút, cái kia từ hồng thực lực làm sao, như có thể liền giúp đỡ một hồi, đối với từ gia lão quái làm phá hoại. vũ phong trốn vào rừng rậm, nghe nói phía sau kêu thẳng thiết, không khỏi điên cuồng thầm nghĩ, cường giả bá đạo, có thể để cho người yếu khuất phục, có thể để cho người yếu phẫn nộ, khuất phục người yếu, để ý chí mềm yếu giả, nhất định Vĩnh viễn là người yếu, mà phẫn nộ người yếu, vì là rất có ngông nên giả, chính là chưa trở nên mạnh mẽ cường giả, phẫn nộ kích phát chống lại, phẫn nộ có thể giam chiến. từ gia bá đạo, vũ phong cực kỳ khó chịu, nghĩ muốn làm phá hoại, đương nhiên, cái kia tứ lao giả thực lực. vũ phong tuy còn không rõ ràng lắm nhưng biết không phải chính mình có thể địch sẽ không lô mãng mà làm việc cái này vị trí mới là quan chiến thật địa phương vòng qua một vòng lớn đến đỉnh núi cao điểm cách nhau hơn trăm trượng toàn lực vận chuyển thận tức trong lòng âm thầm suy nghĩ không binh bất chiến sao có cùng người đối chiến tri kinh nghiệm liên điểm này ngươi liền không xứng vì là võ giả thẳng thắn đi làm người bình thường đế vương chiến đấu bên trong từ hồng tiếp tục trào phúng ý đồ dao động từ ngày niềm tin linh đao làm sao không cùng ngươi liệu chính là cảnh giới làm sao cảnh giới không phải là thực lực từ hồng chưa bao giờ cho rằng Từ ngày thực lực sẽ vượt qua chính mình. Có thể vì là mục đích gì, nhưng chỉ hoan không nổi, mặc dù mặc kệ mục đích, vừa đã mạo hiểm tới đây, đồng dạng không thể chỉ hoãn. Giết. Cứu Vũ vệ hùng chém. Từ Hồng đại chiêu bạo phát. Cứu Vũ vệ hùng chém. Bản công tử như thế sẽ, từ ngày hết lớn, lấy tương đồng chiêu thức đánh trả. Từ Hồng cùng Từ Ngày hai người va chạm nhau, có thể Từ Hồng đột hướng về phía bên phải thiểm, né qua từ ngày lưỡi đao, tiện đà đổi chiều một đao. A. Từ Ngày kêu thảm thiết truyền ra, cổ tay trái máu tươi bao tác. Từ Hồng càng dám làm tổn thương thiếu tộc trưởng, đáng chết. trước quát lớn từ hồng ông lão nhìn thấy từ ngày bị thương nhất thời giận dữ tới rồi có thể từ ngày cũng không phải là chỉ là bị thương mà là cổ tay trái đứt hết mà từ hồng mượn cơ hội đoạt được nhận chứa đồ từ hồng bản công tử phải đem ngươi ngàn đao bầm thây chém thành muôn mảnh từ ngày kêu thảm thiết sau khi thấy cánh tay mình bị đoạn nhất thời hai mắt đỏ lên muốn lần thứ hai xung phong sì sì sì sì Từ hồng cùng từ ngày đồng thời phun ra một ngụm máu tươi vảnh tới rồi ông lão một trưởng đánh vào từ hồng ngực đem đánh bay ra ngoài kiểm tra từ ngày thương thế Ngươi có thể nào phá tan ta nhẫn chứa đủ? Từ ngay nhìn chằm chằm từ Hồng, trận mắt uống hỏi. Ông lão kia đã xem thương thế, tạm thời khống chế lại, khóa lại kinh mạch sau khi, cũng không có cảm giác đau. Có thể từ thiên tâm bên trong cũng đã xấu hổ đến cực điểm. Phệ Hôn lệnh cùng ta hô hán, bên trong ở ngoài cộng đồng xung kích bên trong, còn không phá ra được ngươi nhận chứa đủ. Tổ Tiên tuyển chọn người là ta. Từ Hồng dây dùa, từ trên mặt đất đứng thẳng lên, ngựa bên trong có cười ngạo, có ngạo nghễ. Tổ Tiên lựa chọn ngươi, cái kia có thể làm sao? Tổ Tiên qua đời năm ngàn năm, hiện tại từ gia chính là phụ thân ta làm chủ. Từ ngay khinh thường nói. kế mà hạ lệnh nói, hai vị tốt lão, hai vị tổ thúc, cho ta nắm lấy Từ Hồng. Ha ha, ta Từ Hồng đã dám tới đây, lẽ nào không có bảo mệnh thủ đoạn sao? Từ Hồng tuy thiện đạo, không nhìn trước mắt uy hiếp, trong bóng tối nhưng ở rảnh thời gian chữa thương. Nhất chứa đồ chủ nhân chưa trước khi chết, thông thường rất khó đem phá tan, duy cách nhau đại cảnh giới võ giả mới có thể dễ dàng mở ra người khác nhận chứa đồ. Từ Hồng cùng phệ hùng lệnh, tương hỗ tương ứng bên trong, cường lực phá tan nhận chứa đồ, đã bị quy tắc chấn thương. Theo kế ai ông lão kia một trưởng, thương thế càng là sâu sắc thêm rất lớn. Cũng còn tốt ở ông lão vội vàng ra tay, chỉ dùng thể lực cho hà giận. chưa từng vận dụng linh lực đương nhiên ông lão tuy rằng phẫn nộ nhưng không có lên sát tâm dù sao mấy người mục đích phải đem từ hồng bắt sống hoán huyết ừ coi như ngươi đến tổ tiên truyền thừa có chút bảo mệnh thủ đoạn có thể làm sao hai vị tộc lão địa nguyên cảnh ngũ tầng hai vị tộc thúc cũng địa nguyên cảnh võ giả ngươi hôm nay ha có thể chạy trốn từ ngày hướng hỏi lần thứ hai khôi phục trường khống giả tư thái thật sao tổ tiên thủ đoạn há lại là các ngươi có thể rõ ràng từ hồng khinh thường nói chỉ muốn kinh sợ đối phương kéo dài càng nhiều khi ít nói nhảm hai vị tộc lão hai vị tộc thúc đem từ hồng bát từ ngay mở miệng nói, rụt tứ lao giả đạo thủ, muốn chết, phệ hồn ngọc ảnh, chỉ thấy từ hồng, tay phải nắm một khối ngọc bài, tay trái cầm phệ hồn lệnh, linh lực thông qua phệ hồn lệnh, kích phát tay phải ngọc bài, Ca. ngọc bài phá nát, một quang ảnh ngưng tụ, hình thành người thân thể, bản đế phệ hồn, quang ảnh càng mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời, từ hồng cùng từ ngày chờ người đều ngẩn ở phía xa, trên sườn núi vũ phong, thấy cảnh tượng như vậy, càng là cực kỳ ngơ ngác, tổ tiên, phệ hồn đại đế, tứ lao giả hoàn hồn, muốn đối với quang ảnh kia quỳ lạnh nắm lấy từ hồng, lao quỷ kia tàn ảnh không sợ. Lão quỷ kia càng lựa chọn Từ Hồng, chính là sai lầm cực lớn. Từ Ngày mở miệng nói, đối với hắn tổ tiên tàn Ảnh, hoàn toàn không chút nào kính ý. Ngăn trở bọn họ. Từ Hồng nhớ tới truyền thừa trong tin tức, đối với Ngọc Bài sử dụng phương pháp, thông qua chính mình hồn lực, đối với Quang Ảnh ra lệnh. Bản đế phệ hồn, bắt nạt bản đế con cháu, làm chết. Quang Ảnh mở miệng lần nữa, tiện đà đối với Từ Ngày cùng tứ lão giả công tới. Đại đế, đại đế, chúng ta cũng là đại đế con cháu. Trong đó một ông lão mở miệng nói, không muốn cùng Quang Ảnh kia động thủ. Tộc lão, động thủ. Đại đế chết đi từ lâu, nay Quang Ảnh cũng không đại đế. càng không phải tổ tiên. Từ ngày hôm, đáng tiếc một khối phệ hồn ngọc ảnh băng vào ta cảnh giới bây giờ kích phát, nhiều nhất phát huy địa nguyên cảnh tam tầng thực lực. Hai vị tộc lão địa nguyên cảnh ngũ tầng, hai vị tộc thúc địa nguyên cảnh nhất tầng, có thể đại đế thủ đoạn, há có thể lẽ thường cân nhắc. Từ Hồng trong lòng suy tư nói, tuy là vì phệ hồn ngọc ảnh không tha, nhưng nhưng trong lòng đã thả lòng rất nhiều. Liên tiếp ăn vào nhiều loại đan dược chữa trị vết thương, Từ Hồng lần thứ hai suy nghĩ nói, đại đế Quan ảnh có thể duy trì nửa canh giờ, nhất định phải dành thời gian rời đi. Nhớ tới này, Từ Hồng áp chế lại thương thế, liền hướng thung lũng dốc trên bộ chạy, đối diện vũ phong chỗ ẩn thân. Vũ Phong ngơ ngác chi tâm, nhân hai phe giao chiến mà hoàn hồn, không khỏi thở dài nói, đây chính là phệ hồn đại đế, hỗn nguyên cảnh võ giả thủ đoạn, 5000 năm sau còn có thể hiện ra thân chiến đấu. Vũ Phong kiến thức, trung quy còn cực nông cạn, không biết ngọc ảnh là vợ gì. Phệ hồn ngọc ảnh, chính là phệ hồn đại đế, lấy tự thân tàn hồn, cùng hôn nguyên cảnh võ đạo ý cảnh, ngưng luyện ra ngọc phủ, thông qua đặc thủ thủ đoạn kích phát, Mà quang ảnh hiện hiện, cũng không đại đế ý thức, mở miệng nói như vậy từ lâu bố trí, chỉ có chiến đấu bản năng. Hả? Từ Hồng càng hướng về ta chỗ này mà tới. Từ Hồng cũng cũng không tệ lắm, xuất thân bé nhỏ bảng chi con cháu. có can đảm chống lại dòng chính cường thế càng được đại đế truyền thừa chỉ cần bất tử coi như vì là cường giả vũ phong trong lòng suy nghĩ nói đại đế quan ảnh cuốn lấy từ gia cao thủ từ hồng hiện tại trọng thương ta như giúp đỡ thoát đi làm xem như là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đi vũ phong thầm nghĩ nói bây giờ đối với từ gia lão quái làm phá hoại kích động đã bình thản xuống có điều từ gia tứ lao giả đều là địa nguyên cảnh cao thủ bại lộ chính mình sẽ bất chấp nguy hiểm đừng làm cho từ hồng đảo tẩu hai vị tộc lao cuốn lấy quan ảnh hai vị tổ thúc nắm lấy từ hồng từ ngày thấy từ hồng cử động nhất thời hô lớn. mà hiện tại tức giận bình tức cũng không dám độc thân đuổi theo từ hồng toàn lực đem chiến trường kéo dài hai vị chất tử rời đi một vị đại đế quang ảnh thực lực quá mạnh mẽ một ông lão hô nhưng là bị từ ngày xưng là tộc lão người được ta đi từ tiểu tử thủ đoạn dùng ra làm sao có thể địch địa nguyên cảnh ha ha ban đầu quát lớn từ hồng người lúc này mở miệng nói rằng bốn cái ông lão bên trong duy hoàn toàn chống đỡ từ ngày tứ lao giả hợp lực hướng về thung lũng một bên chuyển chiến tiện đà ba người ngăn cản quang ảnh một ông lão phá vòng vây rời đi muốn truy kích từ hồng hiện đang ra tay ngược lại không tệ Vũ Phong tự nói, tọa cài tên Dương cùng nhắm vào ông lão kia. Ông lão kia nhất thời phát hiện nguy cơ, lúc này đứng ở tại chỗ, cảnh giác tìm tra bốn phía. Vũ Phong Dương Cung dùng thể lực, không có sóng linh lực, còn vận chuyển ấn tức, sao lại dễ dàng như vậy bị phát hiện? xèo Ngay ở ông lão dừng lại thì, Vũ Phong đột nhiên bắn cung mà ra. Có thể mục tiêu, nhưng không còn là ông lão, mà là bên cạnh chưa động từ ngày. Vũ Phong có thể chưa nghĩ tới, chính mình cung tên, có thể bắn bị thương địa nguyên cảnh võ giả, vì vậy kế hoạch vây cứu triệu. Công tử cẩn thận. Ông lão kia quá to, mới vừa phát hiện nguy cơ đánh tan, liền phát hiện một mũi tên kéo tới. mà mục tiêu chính là bảo vệ từ ngày tất nhiên là rất là sốt ruột từ ngày trước bị thương chính là mình cùng từ hồng giao chiến còn không trách được tứ lao giả trên đầu nhưng nếu là hiện tại bị thương mau tới đây tại hạ không có ác ý lúc này thấy từ hồng cách mình không xa vũ phong cũng mở miệng hô là ngươi từ hồng phát hiện vũ phong lúc này kinh hỏi hai người xuất hiện ở thành trên đường từ lâu từng gặp mặt còn có lạnh nhạt trò chuyện đương nhiên sẽ không xa lạ xèo xèo vũ phong chưa trả lời từ hồng lần thứ hai bắn ra hai mươi tên mục tiêu vẫn là từ ngày không vì là để cho chúng tên mà thương chỉ vì kiểm chế ông lão kia tức đã bại lộ tự thân vũ phong mũi tên trên phụ ra sung túc linh lực ngồi trên đến đi theo ta hai mũi tên bắn ra vũ phong đối với tử hồng hô hồng đồng thời vũ phong đem long kỳ thả ra từ hồng rõ ràng tự thân tình huống lặng lẽ ngồi vào long kỳ trên lưng tùy ý vũ phong khống chế phương hướng hướng về mặt phía bắc thanh thương sơn mạch nơi sâu xa mà đi chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem Chương 264, Thương Giao Hận Muộn. 26, Quyển thứ hai Nghịch Thiên Tu Vũ. Chương 264, Thương Giao Hận Muộn. Long kỳ thân là thú loại, thiện trường sơn bên trong chạy trốn, có thể đối mặt địa nguyên cảnh truy kích, tương tự không pháp thắng quá tốc độ. dành trước chạy ra một khoảng cách, Vũ Phong thấy cái kia tử ra ống lão, với đuổi bắt bên trong rút ngắn khoảng cách, trong lòng rất là cấp thiết, không khỏi đối với Tử Hồng hỏi, Tử huynh có biện pháp gì có thể ngăn cản cái kia lão ra hỏa? Ngươi đến tối cùng là người nào? Đối với Tử Mỗ có mục đích gì? Tử Hồng mở miệng hỏi, ngôn ngữ cực sự lạnh nhạt, toàn không đọc cứu mạng tình. Tại hạ tính Vũ. vũ mộ trước đã nói đối với tử huynh tuyệt không ác ý trước mặt tình huống nên suy nghĩ làm sao thoát thân đừng tiếp tục nghi ngờ quá nhiều vũ phong mở miệng nói đối phương một người đuổi theo tạm còn không cần phải lo lắng vũ huynh tiếp tục thoát đi như vũ huynh chân tâm cứu rút từ mộ ghi khắc vũ huynh đại ân chờ tương lai làm toàn lực báo đáp Tử hồng trầm ngâm một chút không biết vì sao ý nghĩ mở miệng đối với vũ phong nói rằng ha ha tử huynh bảo vật đơn giản cái tiêu phệ lệnh mà liền mười đại thế lực cũng không thể phá phong ấn vũ mộ thân là độc hành giả sao lại mơ ước cái gì vả lại từ huynh thực lực vũ mộ cũng không dám khiêu chiến vũ mô nếu không có chân tâm giúp đỡ Từ huynh còn có thể nghĩ ra lý do gì vũ phong cười hỏi xác thực từ mỗi trên người không cái gì có thể mưu đồ đại đế truyền thừa chi vật đều có đặc thù hạn chế không phải từ ra huyết mạch giả không cách nào vật dụng mà từ mô đi qua càng là cô độc nhưng dù là bởi vậy mới không rõ vũ huynh vì sao cứu rút Từ hồng lên tiếng nói vẫn vô cùng nghi hoặc ngươi hận từ ra người có thể tưởng tượng muốn báo thủ vũ phong đột nhiên hỏi tựa hồ hào không liên hệ gia phụ chung với từ gia, vu gia tộc nhiệm vụ bên trong bọ mình chưa hoạch vinh dự cùng bồi thường còn hạ xuống hành sự bất lực tội danh Mẫu thân thương tâm lao nhanh mà kết thúc, càng không cách nào táng vào tổ mộ. Từ mẫu cùng xá muội thở nhỏ tao dòng chính bắt nạn, từ mẫu hoạch tổ tiên truyền thừa càng bị tộc trường hãm hại. Từ mẫu hận đại hận, có thể xá muội bị từ ra giam giữ, từ mẫu đối mặt truy sát, chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Từ mẫu vong mệnh thiên ai, xá muội trong tộc bị tội, làm sao có thể không hận? Có thể từ mẫu không trốn, cùng xá muội cộng chết, như từ mẫu thoát đi, còn có một tia hy vọng. Vừa có đại hận chi tâm, làm sao không báo thủ tâm ý? Từ hồng trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ, bi thương, thống khổ, sự thù hận. Minh. Cái tiếng lão gia hỏa sắp sửa truy đến, làm sao đối phó? Vũ Phong mở miệng nói, nghe từ Hồng giảng giải thời gian, càng chú ý từ gia ông lão tình huống. Nam Trượng bên trong, Từ Mô đối với Hàn Đánh lén, Vũ Minh quản thật con đường phía trước. Từ Hồng nói rằng, nữ bên trong tàn nhẫn lịch còn chưa tan đi đi. Hiện nhiên vừa nay em nói như vậy, làm nổi lên trong lòng khổ hận. Được. Vũ Mỗ tin tưởng Từ Hinh. Vũ Phong biết Từ Hồng, tất còn bảo lưu lá bài tẩy. Nếu không có trong lòng tín nhiệm, Vũ Phong còn không dám ra tay giúp đỡ. Dù sao địa nguyên cảnh có thể không dễ trêu trọng, lựa chọn ra tay chính là đánh cược. đánh cược chính là từ hồng không phải ngu ngốc dám ra khỏi thành đoạt phệ hồn lệnh thì có bảo mệnh thủ đoạn đương nhiên tiền đặt cược bên dưới 9 phần mười tự tin vừa thành một thành tùy tâm vũ phong lựa chọn ra tay nhân thưởng thức từ hồng tâm trí cùng với cùng trải qua cộng hưởng như từ hồng thêm ra mấy khối phệ hồn ngọc ảnh tuyệt đối có thể mang từ ra năm người chém giết mà từ hồng vẫn kiêng kỵ không dám giết lục nghe ngóng kỳ bội còn ở từ ra giam giữ dưới vũ phong liền đã hiểu nguyên do trong đó phệ hồn ngọc ảnh biểu hiện đại đế thân hình chiến đấu cái kia từ hồng làm thu được đại đế di vật tự tin có còn lại vật thần kỳ hiện tại từ hồng nói cùng Nam Trượng bên trong đánh lén, Vũ Phong càng là yên tâm lại. Theo từ gia ông lão chỉ đến, từ hồng trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, so với trước vẻ hồn ngọc ảnh, nhỏ hơn trên một ít. Ngọc Phù Tiễn. Từ gia ông lão tiến vào Nam Trượng phạm vi, từ hồng cầm trong tay ngọc bài kích phát, xoay người đối với ông lão kia hét lớn. Xèo xèo xèo. Dây đặc ba đạo mũi tên phá không, đối với cái kia từ gia ông lão vào tới. A. Ông lão kia rơi rốn chúng tên, quan tính hướng về trước ngã xuống đất, không gặng히 hỏi, đây là cái gì? Tứ cấp phụ triện. Đông Huyền Châu sao còn có trung cấp phù triện thuật, lẽ nào cũng là tổ tiên đồ vật. Lão quỷ người đang điền bị tiên phủ xạ phá nhất định sẽ biến thành rắc rưởi để ngươi làm từ thiên phụ tự tay sai sẽ trở bị tá ma giết lừa đi ha ha Từ hồng một trận cười lớn đã bất tận trong đó khoe ý đây là cái gì phụ triện lại lợi hại như thế vũ phong trong lòng nhân từ hồng ngọc phụ uy lực mà cực kỳ kinh hãi mặc cho xem qua phụ triện ghi chép dễ thân mắt thấy đến uy lực thì hoàn toàn là không giống cảm giác vũ huynh đi mau thêm nhanh rời đi nhân vũ phong thất thần từ hồng nói kêu lên được vũ phong đáp khống chế long kỳ toàn lực chạy trốn mà Từ hồng cũng mở miệng giải thích nhất định phải mau chóng thoát đi hiện tại vẫn không có an toàn chờ mấy người còn lại đuổi theo liền cực kỳ phiền phước thứ huynh vì sao không trực tiếp giết chết đối phương vũ phong mở miệng hỏi từ hồng ngọc phụ tiễn như nhắm ngay ông lão ngực hoặc là ông lao đầu cũng có thể đem chu diện từ ngày không thể giết xã hội còn bị giam giữ trong tộc còn những lao dạ kia giết chết chỉ có thể làm tức giận đối phương mà từ ngày còn có thể gọi tới cả người mạnh đơn giản giữ lại trời truy chốn đêm từ hồng nói đáp khoe miệng hiện ra nụ cười tà dị cất giấu trong đó sâu sắc sự thù hận quay về kẻ thù không thể giết trong lòng sự thù hận chậm rãi chấm tích chờ đợi bạo phát này mà nói bên trong tâm ý có chém giết đối phương 5 người thực lực mà phần này thực lực nguyên nhân chính là đoạt được phệ hồn lệ có điều như phệ hồn ngọc ảnh cùng ngọc phụ thiễn đều háo một khối thiếu một khối từ hồng trong lòng đồng dạng không tha vũ huynh có thể cùng từ ra kết thủ bởi vậy mới cứu từ mỗ. từ hồng mở miệng hỏi nhớ tới vũ phong trước hỏi có hay không hận từ ra đương nhiên cũng nhân tạm không có nguy hiểm mới có lòng thanh thản muốn hỏi không vũ mỗi hôm nay lần đầu nghe nói chung vực từ ra sao cùng từ ra kết thủ vũ phong lên tiếng nói từ huynh không cần hoài nghi gì vũ hôm nay ra khỏi thành mà đến chỉ vì kiến thức địa nguyên cảnh của chiến. Vừa lúc thấy Từ huynh chính trực bất khuất, Lâm Thời này lòng tham mạo hiểm ra tay, cùng Từ gia không có bất cứ quan hệ gì. Nói ở đây, Vũ Phong biết được đối phương sẽ không tin tưởng, tiếp tục nói, Vũ Mộ đã từng cầu vũ không được, nhân tương tự trải qua nguyên cớ, khâm phục Từ huynh khổ luyện vũ đạo, dám cùng dòng chính chống lại hào tim. Hơn nữa, Vũ Mộ đồng dạng gánh vác thâm cựu, mang Vũ Mộ tu vũ sư tôn, bị thanh hư kiếm tông cao thủ hại, Vũ mổ cuối cùng cũng phải báo sư cựu hận. Vũ huynh là muốn lôi kéo Từ mỗ, Từ Hồng mở miệng hỏi, mơ hồ có chút không thích, cho rằng Vũ Phong mục đích là muốn mộ người theo đuổi. mà tiếp thu đại đế truyền thừa chắc chắn sẽ không đi theo với người khác cũng không phải tương lai việc không thể đoán được vũ mộ báo thủ trên đường hàng đầu đem chính mình trở nên mạnh mẽ tương lai xin mời từ huynh giúp đỡ đến nay làm sao có thể biết mà hiện tại chỉ vì khâm phục tử huynh tùy tâm mà giúp đỡ vũ mộ lấy bản tâm vì là nguyên tắc tu vũ trên đường làm tùy tâm vũ phong lên tiếng nói hờ hững trả lời từ hồng tương tự hào hùng đột ngột sinh ra được lắm bản tâm được lắm tùy tâm từ hồng đại khen ha ha từ quá mức câu tiết không nên hoài nghi vũ huynh hào hùng đại nghĩa từ hồng tiện đà cười to dường như yên tâm bên trong công xiềng đối với vũ phong tín nhiệm đống nhiên tăng cao từ huynh ý nghĩ vốn là hợp tình hợp lý nhưng nên có tâm phòng bị người vũ phong mở miệng nói không để ý chút nào đối phương trước hoài nghi ha ha hai người ở long kỳ chạy băng băng bên trong đón gió cười to giữa hai người tình nghĩa cũng vô tiềm ý thức bên trong sâu sắc thêm nam nhi trong lúc đó hào hùng chí lớn lẫn nhau tín nhiệm đại đạo bản tâm đạo nghĩa nguyên tắc mãi mãi cũng là trong lòng tán thành cùng kiên trì một khi tồn tại cộng đồng nhân tố đều có thể kết làm dị lý huynh đệ lúc này vũ phong cùng từ hồng trong lúc đó sinh ra tương đồng hào hùng lẫn nhau tín nhiệm sâu sắc thêm khắc khắc Phốc. từ hồng không nhịn được ho khan lập tức phun ra một ngụm máu tươi từ hùng người đây là vũ phong sốt ruột mà hỏi từ mỗi trước tác động thương thế hiện tại khó có thể khống chế từ mỗi tin tưởng vũ hình cũng không lại khống chế phun ra tụ huyết mới được từ hồng nói hồi đáp nữ bên trong mang theo một luồng ung dung tâm ý. từ hùng nhìn thêm vũ mô tìm địa phương để từ hinh khôi phục thương thế này hai loại đan dược từ hinh có thể trước tiên đan vào vũ phong mở miệng nói đối với từ hồng đưa lên hai bình đan dược sinh cơ đan hoán huyết đan tam cấp trung phẩm các mẩy viên Vũ Minh, ngươi chuyện này. Từ Hồng kinh ngạc nói, phong đấu giá đã được chính là vũ mộ ký Đập, vũ mộ sư tôn chính là bậc thầy luyện đan. Vũ Phong chủ động giải thích, được. Từ Mỗ sát thực cần, đa tạ Vũ huynh tặng đan. Từ Hồng mở miệng nói, ngôn ngữ cực kỳ cảm kích. Hai canh giờ đi qua, hai người xác định thoát khỏi từ gia người. Vũ Phong đem long kỳ thu vào hai thu hoàn cùng Từ Hồng trong rừng qua lại một trận, mới dừng lại để Từ Hồng khôi phục thương thế. Vừa tiến vào thanh thương sân mạch, Vũ Phong không vội vã rời đi, vì là Từ Hồng hộ pháp thời gian, tương tự tìm yêu thú mải rỗi chính mình. Hai ngày sau, Từ Hồng thương thế khôi phục hơn nữa. nhân lo lắng từ ngày chờ người tìm tới quyết định trước về thanh xuyên thành lần giấu tư huynh ngươi đến thanh xuyên thành nhưng là vì là tiến vào đông hoa học viện trở về thành trên đường vũ phong nói hỏi đúng là như thế nghĩ đến vũ huynh làm cũng là Từ hồng mở miệng nói ha ha hay là tiến vào học viện ngươi và ta còn có thể trở thành là đồng học nha vũ phong cười nói vũ huynh lần này giúp đỡ đại ân từ mẫu khắc trong tâm cảm này hai khối ngọc phủ kính xin vũ huynh nhận lấy từ hồng lấy ra hai khối ngọc bài đưa về phía vũ phong thì nói rằng tư huynh đây là ý gì vũ phong ra tay giúp đỡ cũng không lưu đồ tử minh cái gì. Vũ Phong lên tiếng nói, không có tiếp nhận ngọc bài. Từ Mộ Tuyệt không như vậy ý nghĩ, mà Vũ huynh cứu giúp tình, há có thể hai khối ngọc phù ràng co, cùng Vũ huynh kết giao, Vũ huynh vì là tử mộ thương thế, lấy ra giá trị quá ngàn vạn đang được, từ mộ hai khối ngọc phù, lại có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể. Có thể này không phải báo ân, càng không phải trao đổi, mà là lẫn nhau kết giao tình nghĩa, Vũ huynh không muốn nhận, lẽ nào là ghét bỏ hay sao?" Từ Hồng mở miệng nói, giả ra không thích giá dốc, Ở Vũ Phong xem ra, Từ Hồng lòng mang đại hận, có thể tâm trí cực kỳ lương thiện, cứu hận tâm ý khống chế có độ, này muốn nhiều kiên cường tâm trí. mới chưa để cho không có là lối, càng làm cho Vũ Phong khâm phục không thôi. Từ huynh đã nói như vậy, Vũ Mộ Há có từ chối lý lẽ, Vũ Mộ nhận lấy ngọc Phủ chính là Vũ Phong mở miệng nói: "Được, đây mới là Từ Mộ, nhận thức Vũ huynh." Từ Hồng hào nói, tuy hai người tương giao thì ngắn, có thể lẫn nhau tình nghĩa, thâm hoài quen biết hận muộn ý nghĩ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 265, tiền kỳ chuẩn bị. 26 Quyền thứ hai lịch thiên tu vũ chương 265, tiền kỳ chuẩn bị chân hào kiệt tình nghĩa không cần thời gian chấm tích câu cửa miệng gặp lại như cũ tương giao hận muộn là vậy từ huynh vũ mô tục sự quấn quanh người tạm vẫn chưa thể trở về thành liền như vậy cùng từ huynh sau khi từ biệt sắp tới bắt thành môn thị, vũ phong đối với từ hồng ôm quyền nói đừng. thiên hạ hoàn toàn tán chi bội thiệt vũ huynh không cần lo lắng mong nhớ tương lai đồng hoa học viện tạm biệt từ hồng mở miệng trả lời biết được vũ phong đưa ở đây chính là lo lắng người nhà họ từ đuổi theo tốt lắm từ huynh bảo trọng vũ phong nói xong dũng cảm mà xoay người. hướng về thành Tây Phương hướng mà đi. Nói bên trong thực sự, chính là xử lý còn lại cao phẩm năng lực, làm theo đệ kế hoạch đi tìm tiểu gia tộc. Thanh Xuyên, Thanh Lam hai thành, vì là bảo vệ quanh Đông Hoa học viện, càng là đối ngoại bề ngoài. Ở hai thành Đông Bộ khu vực, chính là bị Đông Hoa học viện hoàn toàn khống chế lãnh địa, trong đó không có còn lại thế lực. Ma Theo, đệ Vũ Phong kế hoạch, phải đi hai thành lấy Tây, Đông Huyền Châu Phúc địa khu vực. Tuần tra quá bắc vực địa đồ, đối với phụ cận tiểu gia tộc thế lực, từ lâu cực kỳ rõ ràng. Với thanh thương sơn mạch biên giới, Thanh Xuyên thành Tây Bắc 300 dặm chỗ, thì có một gia tộc nhỏ mà cái này tiểu gia tộc thực lực tổng hợp cực yếu, đời đời lấy trồng thuốc mà sống, khống chế mấy cái dược viên, tình huống chính phù hợp vũ phong đối với đan dược giao dịch yêu cầu. Này hai khối ngọc phù có thể làm hai đại đòn sát thủ, như gặp phải trí mạng nguy cơ, có thể lấy nghịch chuyển thế cuộc. vũ phong thầm nghĩ đối với được hai khối ngọc phù trong lòng vẫn là tương đối hoan hỉ, dù chưa từng khẩn cầu quá báo lại, có thể từ hồng biếu tặng một bài, tương tự biểu hiện hai người giao tình sâu sắc thêm. theo đệ từ hồng nói như vậy, này hai khối ngọc phù đều là ngọc phù tiễn lấy linh lực kích phát, có thể bắn ra ba đạo mũi tên. Ma này tứ cấp ngọc tiễn tương đương địa nguyên cảnh tam tầng lực, tốc độ nhanh như thiểm điện, năm trưởng trong vòng địa nguyên cảnh võ giả đều rất khó né qua tiễn đánh lén. Phủ triển chi đạo càng như vậy thần bí mạnh mẽ, cái kia viễn cổ thời kỳ võ đạo với phồn vinh đỉnh phong thời đại nên là thế nào cảnh tượng? Cận cổ thì kết nạn, đến cùng nhân duyên cớ nào đến nội võ đạo suy nhược. Vũ phong trong lòng nhân ngọc phủ liên tiếp hiện lên nhiều loại nhớn nung, phù truyện thần bí mạnh mẽ, võ đạo suy nhược nhân tố càng chủ yếu chỗ còn ở chỗ trong lòng đối với phù truyện chi đạo đã sinh ra hứng thú thật lớn. Không biết các hạ đến từng gia vì chuyện gì, từng gia tộc trong viện. dâu tóc hoa dâm ống lão đối với toàn thân hắc bảo vũ phong hỏi tại hạ đến cùng tường gia tiến hành một vụ giao dịch vũ phong lạnh nhạt nói lão giả trước mắt tức là từng gia tộc trưởng mà từng gia chính là vũ phong lựa chọn giao dịch đan dược gia tộc từng gia tộc truyền có địa nguyên cảnh võ giả toa trấn có thể ở bề ngoài người mạnh nhất chính là trước mắt từng gia tộc trưởng linh vũ cảnh định phong cao thủ với đông huyền châu bên trong ở bề ngoài không có địa nguyên cảnh võ giả xác thực là cực kỳ nhỏ yếu mà từng gia tồn tại đến nay càng nhiều nhân dựa vào đông hoa học viện cùng đông hoa học viện địa vực bên trong những kia tự chủ phát triển thế lực không giống đây là một loại gần như phụ thuộc dựa vào. đương nhiên, Đông Hoa Học Viện vốn là vì là phân tán học viện, kết cấu không bằng tông môn tập trung. Đối với phụ thuộc thế lực không chế, tương tự có vẻ cực kỳ phân tán. Từng gia dựa vào, chủ yếu là duy trì đối với Đông Hoa Học Viện, dược liệu cung cấp quan hệ. Các hạ phải làm gì giao dịch? Từng gia tộc trưởng cao mày hỏi, Vũ Phong toàn thân hắc bào trang phục, thực sự khó có thể làm cho người ta cái gì tốt ấn tượng. Hơn nữa, Vũ Phong khí tức rất phiêu miểu, để từng gia tộc trưởng nhìn không thấu. Bởi vậy đối với hắn cực kỳ cảnh giác. Càng sâu giả, Vũ Phong trước bái phòng thì đầu tiên là để long kỳ giống to, sau đó mới hiện thân cầu kiến. cái kia phiên cử động vốn là có kinh sợ tâm ý như đối mặt cường thế thế lực chỉ sẽ trực tiếp xem là xâm phạm tại hạ nắm có một ít đan dược muốn cùng quý gia tộc giao dịch chỉ cần giá cả trên thích hợp lấy kim phiếu hoặc dược liệu thanh toán cũng có thể vũ phong mở miệng nói các hạ có ý gì thật sự coi từng gia dễ bắt nạt sao cứ việc từng gia nhỏ yếu có thể đồng dạng sẽ không mặc người tới cửa đến mạnh mẽ lấy cất đoạn. từng gia tộc trưởng nộ nói không tin vũ phong giao dịch câu chuyện từng tộc trưởng chớ nên hiểu lầm tại hạ tuyệt đối công bằng giao dịch vũ phong mở miệng nói rõ ràng chính mình hoa trang cùng với không có ai ra tiến hào không quen biết sông tới môn cùng người khác trực tiếp đàm luận giao dịch xác thực có vẻ quá mức đường đột. Thường ra không cần đan dược giao dịch Thường gia tộc trưởng lên tiếng nói từ chối tâm ý hết sức rõ ràng từng tộc trưởng hà không nhìn đan dược vũ phong cũng không tức giận nôn ngữ hở hứng như thường lệ phất tay vứt ra mấy bình đan dược kế mà nói rằng những thứ này đều là nhị cấp thượng phẩm đan từng tộc trưởng có thể kiểm tra như từng tộc trưởng đưa ra giá cả thích hợp liền tiếp tục đàm luận phía dưới giao dịch lao phu đã nói không cần vào trước là chủ quan nhập dưới từng gia tộc trưởng nhận định vũ phong này đến không có tốt nhu đồ thấy đan dược bình hướng mình bay tới chỉ là theo bản năng mà đem tiếp được Sau đó phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Vũ Phong nói như vậy, kinh hỏi, cái gì? Thượng phẩm đan dược. Không thể không nói, thượng phẩm đan dược vài chữ, có hấp dẫn cực lớn, từng gia tộc trưởng không nhịn được mở ra kiểm tra. Dĩ nhiên, đúng là nhị cấp thượng phẩm đan dược. Kiểm tra đan dược sau khi, từng gia tộc trưởng càng là kinh ngạc. Từng tộc trưởng có bằng lòng hay không giao dịch, như có thể giao dịch, lại có thể cho ra giá bao nhiêu cách? Vũ Phong mở miệng hỏi. nay bốn loại thượng phẩm đan, có thể theo, để hạ phẩm đan giá thị trường, cao hơn 5 phần 10 giá cả giao dịch. Như lấy dược liệu thanh toán, theo, để bán ra dược liệu giá tiền là tiêu chuẩn. thương gia tộc trưởng trầm ngâm một chút mới mở miệng nói rằng tùy theo lại hỏi lão phu không hiểu cao như thế phẩm linh đan các hạ vì sao tuyển chọn từng gia đến tiến hành giao dịch như không nghĩ ra trong đó duyên cớ lão phu mạo hiểm giao dịch cũng hiểu ý bất an kính xin các hạ có thể giải hoặc tại hạ không muốn dẫn ra phiền phức mà đối với từng gia thực lực tại hạ không lo lắng phiền phức thuận tiện nhắc nhở từng tộc trưởng một câu tại hạ không muốn này giao dịch chuyển ra ngoài kính xin từng tộc trưởng cần phải bảo mật vũ phong mở miệng nói rằng không có bất cứ uy hiếp gì nói như vậy nhưng đối với từng gia thực lực, không lo lắng phiền phức chính là tốt nhất kinh sợ lao phu rõ ràng trong đó liên lụy tự nhiên sẽ vì đó bảo mật không biết các hạ đối với giá cả có hài lòng hay không thương gia tộc trưởng mở miệng hỏi giá cả thích hợp có thể giao dịch trong tay tại hạ còn có nhất cấp cực phẩm đan kính xin từng tộc trưởng ra giá vũ phong lần thứ hai lấy ra mấy bình ngọc cái gì cực phẩm đan thương gia tộc trưởng kinh hai nói xin mời từng tộc trưởng định giá đàm luận định chuyện làm ăn sau khi nhất định phải nửa canh giờ bên trong liền hoàn thành giao dịch đồng dạng yêu cầu từng tộc trưởng cần vì là giao dịch bảo mật vũ phong tiếp tục nói ngôn ngữ hờ hững như cũ thật giống cực phẩm đan chỉ là tầm thường cỏ dại. Được. Lão phu vì gia tộc văn bối có thể cùng các hạ giao dịch, không biết các hạ là còn có hay không. Còn lại đẳng cấp đang lăn dược, thượng phẩm đang theo, đẻ giá thị trường cao hơn 5 phần 10, cực phẩm đang theo, đẻ giá thị trường gấp đôi giao dịch. Từng gia tộc trưởng trầm tư hồi lâu, sát mặt chuyển biến số thứ, cân nhắc trong đó lợi và hại mới mở miệng làm ra trả lời. Vũ Phong tự nhiên rõ ràng, từng gia tộc trưởng suy nghĩ, không chỉ là giao dịch vấn đề, còn có như thế nào đối xử vấn đề của chính mình. Vũ Phong hiểu thêm, chính mình lấy ra cao phẩm đan sẽ mà bao lớn nguy hiểm mà nắm giữ ngọc phù tiễn. đã thêm ra một phần tự tin như đối với phương sinh lên đại ý mặc dù xuất hiện địa nguyên cảnh cũng có thể thuận lợi thoát đi giao dịch trước vũ phong liền muốn cầu từng gia tộc trưởng đẩy ra toàn bộ không liên hệ võ giả mới bắt đầu nói rõ giao dịch ý đổ đến hiện tại từng tộc trưởng một người ở đây vũ phong không lo lắng đối phương sái thủ đoạn phất tay liền trên mặt đất bày ra hai tiểu chồng đan dược bình mở miệng nói liền những đan dược này xin mời từng tộc trưởng thống kê sau đó hoạch toán giá cả cái gì nhiều như vậy có thể tất cả đều là cao phẩm đan dược từng gia tộc trưởng lần thứ hai giật mình nay đã là lần thứ ba hiện ra thất thố giống như kính sợ mà lúc này trong lòng còn đang hoài nghi những đan dược này có hay không đều vì nhất cấp thực phẩm hoặc là nhị cấp thực phẩm dù sao vẫn là cực lo lắng vũ phong sẽ ép mua ép bán chính là mạnh mẽ lấy cướp đoạt thủ đoạn dù sao nhiều như vậy cao phẩm đan thực sự quá mức dọn người khó tránh khỏi vàng trao lẫn lộn có thể đã đạt thành giao dịch chỉ được kiểm tra những đan dược này mà theo kiểm tra liền càng ngày càng giật mình lúc đầu phòng bị vũ phong ý nghĩ đều đã hoàn toàn quăng đến sau đầu thương thiên có mắt a được những ngày linh đan tương gia bồi dưỡng văn bối có hy vọng gia tộc làm ra địa nguyên cảnh tử giả tương gia tộc trưởng. không nhịn được thở dài trong mắt càng hơi có chút lệ quang vũ phong ở trên người đối phương mơ hồ nhìn thấy chính mình ra ra vì gia tộc trả giá loại kia thần thái có thể nếu ở giao dịch bên trong mà võ giả thế giới phát tác càng không cho chút nào đồng tình vẫn lạnh nhạt như cũ mà mở miệng nói tính xin từng tộc trưởng mau chóng tính toán giá cả được được thượng gia tộc trưởng đáp cái nào còn có tộc trưởng uy nghi mà thấy vũ phong lấy ra những đan dược này trong lòng nhận định lai lịch của nó bất phàm hoàn toàn chuẩn bị chân tâm giao dịch không còn còn lại ý nghĩ kinh từng gia tộc trưởng kiểm kê cứ việc đan dược đều là một nhị cấp có thể thắng ở phẩm chất cao thực phẩm lấy gấp đôi giá cả, thượng phẩm cao 5 phần 10 giá cả, hơn nữa số lượng rất lớn, Vũ Phong đan dược cộng giá trị 130 triệu kim tệ. 130 triệu kim tệ, lấy từng gia tài lực tới nói, tương tự là gánh nặng cực lớn. Dù sao một gia tộc đối với tài nguyên tiêu hao vốn là rất lớn, ngoại trừ cố định sản nghiệp ở ngoài, vốn lưu động cũng không nhiều. Có thể thấy được, buổi đấu giá bên trong, những tiêu tiêu tiền như nước người, thế lực mạnh mẽ đến mức nào, hoặc thân là độc hành cao thủ, không có gánh nặng liên tài. Cũng may Vũ Phong vừa bắt đầu, liền nói rõ dược liệu chống đỡ giới, từng gia tộc trưởng chấp vá ra, giá trị 50 triệu dược liệu. cùng với 80 triệu kim phiếu mới cuối cùng cũng coi như hoàn thành giao dịch xử lý cao phẩm đan dược sau khi vũ phong một đường cẩn thận một chút tiến vào thanh thương sơn mạch năm qua mấy lần thay đổi tự thân trang phục mới trở lại trong thành thanh đan xá đem một ước kim phiếu giao cho thường sơn để cho phụ trách dược liệu thu mua mà vũ phong chính mình thì lại tiếp tục bắt đầu luyện đan lượng lớn chữ hàng đan dược vì là đan dược phô khai trương chuẩn bị đại thời gian nửa tháng đi qua vũ phong chữ hàng đan dược có thể chống đỡ phổ diện phần lớn là một nhị cấp đan dược ở tam cấp dược liệu thu mua trên còn không đầy đủ tài chính vận chuyển dược liệu đẳng cấp càng cao hơn Sinh trưởng niên đại càng dài, mặc dù trồng trọt dược liệu, giá cả đồng dạng không thấp. Có điều, cấp thấp đan dược chữ hàng có thể thỏa mãn khai trương cần, cao cấp đan dược tiêu thụ thì lại kế hoạch lấy đại luyện phương thức tiến hành. Mở đan dược phô tiền kỳ chuẩn bị, cơ bản đã hoàn thành. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 266, Dược Phô khai 26. thứ hai thiên tu vũ. Chương 266, Dược Phô khai trương. thì chị ngày mùng ngày 7 tháng 7, vũ phong cùng thường sơn chờ người chủ bị hơn tháng đan dược phô rốt cuộc sắp sửa khai trương thường đại ca chuẩn bị đến làm sao thấy thường sơn tiến vào trong việc đến vũ phong nói hỏi đối với đan dược phô kinh doanh đã toàn để thường sơn 6 người phụ trách bản thân không lại trực tiếp quản lý đều theo đệ công tử yêu cầu chuẩn bị sẽ chờ giờ tị chính thức khai trương kính xin công tử đi vào mở màn thường sơn nghiêm túc đáp lập tức lại thấp thỏm muốn hỏi công tử chúng ta ở thanh xuyên trong thành không hề có một chút giao thiệp căn cơ này khai trương quá quẩn cô é có thể hay không ha, ha không cần phải lo lắng Giao thiệp có thể chậm rãi phát triển, chỉ cần đan dược phẩm chất được, còn sợ không người đến mua? Vũ Phong cười nói. Này ngược lại là lấy công tử luyện đan trình độ, không cần phải lo lắng đan dược lượng tiêu thụ, là thường mô quá mức lo ngại. Thường Sơn mở miệng nói, nhớ tới Vũ Phong luyện đan thuật, trong lòng chỉ còn khâm phục tâm ý. Thường Sơn quen thuộc chi hỏi, cũng là thường quy tư duy giới, đều muốn khai trương đại đỏ đại cát. Thấy Vũ Phong không nửa điểm lo lắng, Chuyển đề tài câu chuyện tiếp tục nói, biết được bản đan dược phô, chuyển lại còn tiếp tục kinh doanh, vừa trên còn lại mấy cửa hàng đều biểu thị sẽ đến chống đỡ. Được, mọi người liền nhau nụ sinh. mà lại cũng không đồng hành lý phải là làm thêm giao lưu vũ phong mở miệng nói thường đại ca tiểu đệ chỉ phụ trách luyện đan công việc này đan dược phô kinh doanh quản lý thường đại ca toàn quyền phụ trách chính là cùng liên nhau còn lại chủ quán lui tới tương tự do thường đại ca chính mình quyết định ồ còn có thanh xuyên phòng đấu giá vân quản sự cùng với mặt khác một vị bằng hữu đợi lát nữa muốn tới cổ động, dường như đột nhiên nhớ tới vũ phong mở miệng nói rằng không khỏi thường sơn mấy người quá kinh ngạc trước hơn nửa tháng vũ phong không phải một mực luyện đan thời gian qua đi mấy ngày cũng sẽ ra ngoài đi dạo thăm dò thanh xuyên thành các trường hợp ở giữa từng tới khách sạn tìm từ hồng đi qua phòng đấu giá thấy vất vỉ trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng hai người tự sẽ không giấu dếm mở đan dược phô việc có điều liên quan với dược phô việc vũ phong ngoại trừ báo cho hai người ở ngoài liền chưa đối với bất kỳ người nào để lộ mà thường sơn mấy người chỉ thông báo lân cận mấy nhà chủ quán cùng với thành lập dược liệu giao dịch mấy cái thương nhân thường sơn gửi thanh xuyên phòng đấu giá quản sự cấp nhân vật đến cổ động mà vũ phong bằng hữu làm bất phạm, trong lòng đúng là an tâm rất nhiều nhớ tới vũ phong kế hoạch vẫn không nhịn được hỏi công tử chúng ta thật sự liền lạnh như vậy nhạc khai trương tự nhiên theo đệ kế hoạch là tốt rồi. Vũ Phong lạnh nhạt nói, cứ việc không chuẩn bị quản sự, có thể quyết định kế hoạch sao lại thay đổi. Thời gian cuối cùng rồi sẽ đến giờ tị. Vũ Phong theo Thường Sơn đến phố diện. Đội Lạn tình ngồi ở trước quỷ vị trên, Nô Giang mấy người thì lại có vẻ tùy ý, hoặc đứng với bên cạnh, hoặc dù với phố bên trong, mà đang dược phô ở ngoài. Trên đường phố cũng có người nghỉ chân, có thể dù sao vị nơi góc đường khu vực, hạng nơi sâu xa người lui tới ít, nghỉ chân giả có điều hơn mọi người. Giờ tị đến. Xin mời công tử vì là cửa hàng mở màn. Thấy canh giờ đã đến, Thường Sơn đối với Vũ Phong nói rằng, Vũ Phong cũng không do dự. nảy lên đến bảng hiệu vị trí, đem trên lụa đỏ vật trần lộ ra bên trên phô tên thanh đan cát. Trước dược phô tên thanh đan xá, thường sơn mấy người thương nghị đổi tên là thanh đan cát, kế thừa trước thanh đan tên để lao khách dễ dàng tiếp nhận, mà đổi một các tự mang ý nghĩa mới khí tượng, các tự bài diện so với xã đại. Các vị hàng xóm, các vị bằng hữu, bản đan dược phô thanh đan cát hôm nay mở cửa doanh nghiệp, còn xin mời mọi người thường đến cổ động. Vũ phong vạch trần bảng hiệu lụa đỏ thì thường sơn liền ôm quyền đối với trước cửa quan giả hô. Bản đan cát thu mua hoang dại linh dược thảo, giá cả từ ưu mà nói bán một nhị cấp đan dược đại luyện ba. tứ cấp đan dược, đan dược phẩm chất tốt đẹp, hoan nên các vị tiến vào phô nhìn qua. Thường sơn tiếp tục hô, mọi người đều là hàng xóm, phản cần đồ vật đều nên che chở. Thường sơn dứt tiếng, thì có mấy người ôm quyền đáp lại, chính là liền nhau mấy cửa hàng người. Có điều những kia đi ngang qua người lại không người đối với này tiểu đàn phô lưu ý, mặc dù nghỉ chân cũng không có tiến vào phô tâm ý. Ha ha, vũ minh coi là thật không đi tầm thường đường, đan dược phô khai trường lớn như vậy sự, càng lựa chọn quản cuẹ như vậy phương thức, hẳn là đối với đan dược đầy đủ tự tin, người nào dám như vậy kinh doanh. Cách xa nhau không lâu, từ hồng nhanh chân nên đón. đối với vũ phong cười to nói hiển nhiên từ lâu đến thấy tình cảnh quá quẩn cũ kẽ cố ý tăng cao đan dược giá trị bản thân lấy này đến giữ thể diện có điều từ hồng nói như vậy toàn là thật nói mà thôi trừ thường sơn mấy người ở ngoài tự nhiên không ai biết được vũ phong mở dược phô mục đích chỉ là vì là thu thập linh dược tài cùng với các loại linh vật cũng không phải là muốn kiếm lấy của cải mà vũ phong chính mình càng không muốn vẫn luyện đan ha <cười> ha thứ huynh mau mời tiến bảo đa tạ đến đây cổ động vũ phong mở miệng đáp cùng từ hồng khách bộ mà giao chưa hiện ra quá mức thân mật quan hệ để tránh khỏi người khác hoài nghi từ hồng cố ý vì là kẻ lừa gạt vừa lúc vào lúc này, một chiếc xe ngựa từ đường phố lái tới, với phô trước dừng lại thì, một thị nữ trang nữ tử xuống xe. hô, thanh xuyên phòng đấu giá, vân quản sự trúc thanh đan các khai trương. Hồ xong liền kéo dài màn xe, nhất trung năm mỹ phụ đi ra, chính là vân tỷ đi tới. tiểu đệ hoan nên vân tỷ tỷ đại giá quang lâm. vũ phong tiến lên lên tiếp, mở miệng cười đạo, toàn lấy bình đẳng tư thái luận ở giao. vào lúc này đương nhiên sẽ không, ung tha dựa thế cơ hội. vũ phong không cần đan phô quá nhiều khách nhân, có thể cùng thanh xuyên phòng đấu giá dính liễu quan hệ, thì lại sẽ không ít nhiều quấy rối người. Tuy rằng trong thành cấm chỉ gây sự tranh đấu, có thể khó bảo toàn cái khác phiền phức việc, cái gì đại giá, liền biết trêu gẹo tỷ tỷ, chỉ cần nguyên nơi này có cái gì tốt đang ăn dược, có thể đưa đến phòng đấu giá ký động, vậy thì là giúp tỷ tỷ đại ân. Vân Phỉ cười nói, bản đan phu chỉ bán một, nhị cấp đan dược, ba, tứ cấp đan dược thì lại đại luyện, tỷ tỷ hiếu tâm không ngại hợp tác. Vũ Phong lên tiếng nói, đem Vân Phỉ nên vào điêu phu. Vũ Minh, ngươi nơi này tất cả đều là thật đang dược, đáng tiếp cấp bậc không thích hợp từ mẫu, không phải vậy vẫn đúng là muốn trắng chấn mua. Vũ Phong tiến vào trong điếm, lúc trước tiến vào từ hồng, liền lên trước mở miệng nói. Ha ha, chỉ cần từ huynh đưa tới dữ liệu, tự có thể đại luyện ba, tứ cấp đang ân dược. Vị này chính là thanh xuyên phòng đấu giá vân quản sự. Vũ Phong nói đáp, đồng thời giới thiệu Vân Phỉ. Hừ, Từ Hồng lúc này hừ lạnh, chưa cho Vân Phỉ chút nào mặt mũi. Thấy Từ Hồng thái độ, Vũ Phong nhất thời rõ ràng, mà Vân Phỉ ẩn hiện ra tức giận. Nếu không có cho Vũ Phong mặt mũi, chỉ sợ sẽ tại chỗ bạo phát. Vũ Phong mau mau giải thích, giới thiệu đệ đệ vị huynh đệ này họ Từ, tháng trước bên trong buổi đấu giá, có thể coi là đại gia một phen tiếng tăm." chẳng trách như vậy, chuyện này xác thực là phòng đấu giá sai. Vân Phỉ chấm nói, tiện đàn nói giải thích, lần trước việc chính là tổng quản sự độc đoán đã bị học viện triệu hồi xử phạt. Bất kỳ thế lực đều khó mà kiên trì tuyệt đối công chính, hi vọng từ tiểu hưu lý giải. Vân Phỉ vốn là khéo léo nhân vật, lấy địa nguyên cảnh tiền bối thân phận, dù chưa nói thẳng khiếm, cũng đã thừa nhận sai lầm, trong nháy mắt đem từ hồng trong lòng oán khí hóa giải. Từ Hồng thấy Vân Phỉ thái độ, cũng không muốn quá mức kết toán, lên tiếng nói, "Vân quản sự cùng phòng đầu giá, không thể nói là một, Vân quản sự là vũ minh bằng hữu, từ mộ đương nhiên phải nể tình, chớ nói chi là Vân quản sự là tiền bối, trước là từ mộ quá làm tính xin Vân quản sự chớ trách." Từ Hồng đồng dạng rõ ràng, nếu không là thanh xuyên trong thành, chỉ muốn mạo phạm tiền bối một cái, sẽ bị đối phương tại chỗ đánh giết. Từ Tiểu Hưu không cần giữ lễ tiết, Vân nào đó cùng Vũ đệ đệ ngang hàng luận giao, mà Từ Tiểu Hưu cùng Vũ đệ đệ gọi nhau huynh đệ, liền không muốn luận cái gì bối phận. Vân Phỉ mở miệng nói, chưa tính toán Từ Hồng trước thái độ, càng có lấy lòng ý đồ. Vũ Phong cùng Vân Phỉ lui tới mấy lần, tự nhiên minh bạch Vân Phỉ ý nghĩ, đơn giản muốn lôi kéo Từ Hồng mà thôi. Vân Phỉ tuy không đến nỗi lợi ích tối thượng, có thể đồn đại bên trong Từ Hồng tình huống, tiềm lực không thua kém một chút nào Vũ Phong, để cho phát lên kết giao đầu tư ý nghĩ. Đương nhiên, như lấy Vũ Phong làm so với, đó là Vân vị không biết, Vũ Phong chân chính lá bài tẩy. Được. Từ Hồng nhàn nhạt gật đầu, không có nhiều lời nữa. Vũ đệ đệ, sao không vì là tỷ tỷ giới thiệu một chút đan dược? Vân vị thấy Từ Hồng thái độ, ngược lại đổi chủ đề, đối với Vũ Phong nói rằng, tỷ tỷ chớ có nói đùa, tiểu đệ trong cửa hàng đang đan dược, có thể không cái gì giới thiệu, ba, tứ cấp đan dược đều có một ít, nhưng chỉ dùng đến triển lắm, không phải trực tiếp bán. Vũ Phong lên tiếng nói, như tỷ tỷ cần tứ cấp đan, có thể tập hợp dược liệu đến luận chế, còn đại luyện tiêu chuẩn, bản đan phô sớm có công kỳ đang khi nói chuyện, vũ phong đem hai người mang tới cạnh cửa một khối tấm ván gỗ nơi chỉ thấy dân thư, bản điếm kinh doanh một nhị cấp đan dược phẩm chất bảo đảm, hàng đẹp giá rẻ. bản điểm không lì mì tịt thu mua linh dược thảo, các loại linh vật chất giá cao ưu cụ thể luận ở giới. bản điểm đại luyện ba tứ cấp đan dược ba phó phương pháp phối chế bảo đảm gia đan cần mặt khác thanh toán phí dụng ngũ phó phương pháp phối chế gia đan một lò thì lại miễn phí phụ trách đại luyện giá cao treo giải thưởng kim thủy hai thuộc tính đỉnh cấp linh vật bán ra đều có thể định giá có thể đạt tới đến thì lại giao dịch vũ Huynh Người này lượng lớn thu mua linh vật, thật đúng là vô cùng bạo tay a. Linh vật bất luận cấp bậc, đều vì địa nguyên cảnh đến chu thiên cảnh, ba cảnh giới võ giả tu luyện cần, giá cả to lớn vượt xa đang dự. Đặc biệt là đỉnh cấp linh vật, đều có thể định giá. Từ Hồng không nhịn được than thở, mặc dù được đại đế truyền tê quy một chương 265, tiền kỳ chuẩn bị. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 265, tiền kỳ chuẩn bị. Chân hào kiệt tình nghĩa, không cần thời gian chấm tích, câu cửa miệng gặp lại như cũ, tương giao hận là vậy. Từ hình, Vũ Mô tục sự quấn quấn người, tạm vẫn chưa thể trở về thành, liền như vậy cùng Từ huynh sau khi từ biệt.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 Tuy rằng trong thành cấm chỉ gây sự tranh đấu, có thể khó bảo toàn cái khác phiền phức việc. Cái gì đại giá? liền biết trêu gẹo Tỷ Tỷ, chỉ cần nguyên nơi này có cái gì tốt đang dược, có thể đưa đến phòng đấu giá ký đập, vậy thì là giúp Tỷ Tỷ đại ân." Vân Phỉ cười nói, "Bản đan phô chỉ bán một, nhị cấp đan dược, ba, tứ cấp đan dược thì lại đại luyện, Tỷ Tỷ hữu tâm không ngại hợp tác." Vũ Phong lên tiếng nói, "Đem Vân Phỉ nên vào điểm phô." "Vũ huynh, nơi nơi này tất cả đều là thật đan dược, đáng tiếc cấp bậc không thích hợp từ mẫu, không phải vậy vẫn đúng là muốn trắng trợn mua." Vũ Phong tiến vào trong điểm, lúc trước tiến vào từ hồng, liền lên trước mở miệng nói: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 Linh vật bất luận cấp bậc, đều vì địa nguyên cảnh đến chu thiên cảnh, ba cảnh giới võ giả tu luyện cần, giá cả to lớn vượt xa đang ăn dược. đặc biệt là đỉnh cấp linh vật, đều có thể định giá. Từ Hồng không nhịn được than thở, mặc dù được đại đế truyền thừa, đều không có phấn khích như vậy. Ha ha. Từ huynh đừng nói cười, này có điều là hấp dẫn bán ra mạnh lưới, nào có nhiều như vậy linh vật, chớ nói chi là đỉnh cấp linh vật." Vũ Phong lắc đầu nói, trong lòng đúng là hy vọng, có thể quần quật không ngừng, thu mua đến lượng lớn linh vật. "Vũ đệ đệ, chẳng lẽ các ngươi nơi này, mời đến tứ cấp bậc thầy luyện đan, hơn nữa ra đan suất cực cao." Vân Phỉ cũng mở miệng hỏi. duy chú ý một chút cùng từ hồng không giống từ hồng là đơn thuần thắng thở mà thường phỉ thì lại nắm trong đó thương kỳ tứ cấp trở lên đan sư cơ bản đều là các thế lực trụ cột căn bản không có ở bên ngoài độc hành giả mà tứ cấp đan dược đang đấu giá sẽ bên trong đều toán quý giá đồ vật ha ha đây là bản điếm cơ mật, dung đệ đệ tạm không nói rõ vân tỷ tỷ cần đan dược chỉ để y tập hợp dược liệu mà đến ba phó phương pháp phối chế miễn phí đại luyện vũ phong cười nói còn không chuẩn bị hiện ra ra bản thân đan sư thân phận thấy nhân vân phỉ xuất hiện bên ngoài nghỉ chân một số võ giả đều hiếu kỳ tiến vào cửa hàng có vẻ hơi chen trước Vũ Phong không thể làm gì khác hơn là mang Vân phỉ cùng từ Hồng tiến vào trong nội viện nói chuyện. Thấy phô bên trong làm ăn khá khẩm, thường sơn mấy người bận rộn bên trong, đều hỉ cười hiện ra với vẻ mặt. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy 1 chương 267, Phó giao dịch hội. Chương 267, Phó giao dịch hội. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 267, Phó giao dịch hội. cấp nằm ở hạng nơi sâu xa. cũng không trải qua trắng trận tuyên truyền, sớm dự liệu được buôn bán đế ẩm. Vân vĩ đến đây cổ động, mang đến một chút hiếu kỳ giả, nhưng quan giả so với người mua nhiều, thực tế giao dịch cực nhỏ. Tình huống như thế, tương tự ở trong dự liệu. Dù sao thanh đan các bán đan dược đều chỉ là một nhị cấp mà thôi, có thể người đến lấy linh vũ giả làm chủ, nhu cầu trên khó có thể đạt thành giao dịch. Cho tới đại luyện đan dược, không phải bất luận người nào đều mang theo tập hợp phương pháp phối chế dự liệu, mà đại luyện Khuyết thiếu tín nhiệm cũng không người đến đây ủy thác. Kỳ thực so với vũ phong dự liệu, tình huống như thế còn tốt hơn. Vân vĩ mang đến dẫn khiếu đan phương pháp phối chế dược liệu mười bộ. vì là nhận được thủ bút đại luyện chuyện làm ăn một nhị cấp đan dược đồng dạng thụ ra một ít mà tình huống như thế khá là khiến người ta thỏa mãn dù sao khai trương ngày thứ nhất kế hoạch chỉ đem cơ nghiệp trải ra vì là thu mua dược liệu cùng linh vật cung cấp vị điểm cùng với thuận tiện cái này kế hoạch rõ ràng đã hoàn thành ngày thứ hai bắt đầu vũ phong liền hoàn toàn mặc kệ dược phô chỉ lo tự thân tu luyện cùng luyện đan thời gian đi qua bốn năm ngày dược phô chuyện làm ăn bắt đầu chuyển được nhân một nhị cấp đan dược phẩm chất được lục tục có khách hàng quen thêm lượng mua mà dược liệu thu mua nhân ra giá so với nơi khác cao hấp dẫn đến một ít giải rác người hái thuốc càng từ một chân vũ giả trong tay lấy lượng lớn chân nguyên đan cùng bồi nguyên đan đổi đến một khối thổ thuộc tính tam cấp linh vật mà đại luyện đan dược nhân thu giới thấp hơn duyên cớ lục tục có người nghĩ thử một lần mang đến dược liệu ủy thác luyện đan vũ phong gia đan thủy bình chỉ sợ không người tới cửa đại luyện mà một khi có người tới cửa liền không cần lại lo lắng cái gì chỉ cần có người tới cửa chỉ cần người đến biết hàng liền nhất định thành thanh đan các trường kỳ khách hàng chỉ dùng bốn ngũ này thanh đan các liền kéo dài chuyện làm ăn đôi này chuyện này đối với đồng loại tiểu dược phô tới nói tuyệt đối toán một kỳ tích người khác dược phu đều là trắng trận tuyên truyền Hai chương hồng hỏa nhất thời, sau đó chậm rãi quản cung Có thể thanh đăng cát, với Vũ Phong kiên trì, cùng với tự tin bên dưới, nghịch hành đạo bên trong chứng minh. Hàng đẹp giá rẻ mãi mãi cũng là, mậu dịch vãng lai chí cao phát tác. Dư phụ kinh doanh tiến vào quý đạo, trừ Vũ Phong hoàn toàn thả lỏng ở ngoài, Thường Sơn 6 người cũng thay phiên xem điểm, dù sao dự phụ tích quá nhỏ, hoàn toàn không cần 6 người chăm nom. Dư phu kinh doanh bình thường, có thể duy trì thu chi, làm làm việc có giá trị, không chọn vẹn dựa vào Vũ Phong, Thường Sơn 6 người mới an tâm. Như vậy, gần 2 tháng đi qua, Vũ Phong đang đấu giá hành, đập mua lại năm khối linh vật. mà thanh đan cắt thu được ba khối, còn tất cả tứ cấp hoặc trở xuống, đỉnh cấp linh vật chưa từng nghe nói, đừng nói còn có thuộc tính yêu cầu. Vũ Minh, một đạo quen thuộc kêu to, truyền vào Vũ Phong trong hai Thư Minh, ngươi có thể hiếm thấy tới đây nha. Vũ Phong một trận kinh hỉ, theo tiếng kêu nhìn lại đồng thời, mở miệng đối với người tới nói rằng, Người đến chính là Từ Hồng, hay là xuất phát từ không muốn tiêm phiền phức ý nghĩ. Từ Hồng cực nhỏ tìm đến thanh đan cắt, đa số yêu Vũ Phong đi ra ngoài uống rượu. Ha ha, Vũ Minh có thể muốn chống đỡ gia nghiệp, Từ mỗi chính là một người không phận sự, sao thật thường xuyên đến đây quấy rầy? Từ Hồng cười nói. Từ huynh tận đùa giỡn, chỉ cần Từ huynh ngươi đồng ý, thanh đan cấp có thể vì là từ huynh nhà." Vũ Phong nghiêm túc nói, cũng hiểu được Từ Hồng ca tính, cứ không thích ghi nợ ân tình trái, mọi nói như vậy cũng là nói vô ích, tiện đà hỏi, "Từ huynh tới cửa, có chuyện cứ việc nói thẳng, Người huynh đệ ta liền không nên khách sáo." Vũ huynh có thể quan tâm học viện chiêu sinh việc." Từ Hồng mở miệng hỏi. "Cái này tự nhiên, chiêu sinh thời gian bất biến, vẫn là ngày mùng ngày 9 tháng 9, bây giờ còn có 8 ngày." Vũ Phong hồi đáp, không biết Từ Hồng ý gì. "Xác thực, cách học viện chiêu sinh, chỉ có 8 ngày, mà muốn nhập học võ giả, đều đã chạy tới thanh xuyên." Thanh Lam hai thành, với ngày mùng ngày 5 tháng 9 trái phải, lục tục đi tới học viện ở ngoài. Mà hiện tại trong thời gian, chính là hai ngoại thành đến võ giả, đạt đến đỉnh cao nhất thời điểm, chờ học viện triêu sinh hoàn thành, không hợp nhập học yêu cầu võ giả, cũng sẽ lần lượt rời đi. Ở người võ giả này tụ tập đỉnh cao thời gian, có vài cô trọng đại thế lực, liên hợp khởi xướng một hồi giao dịch hội. Từ hồng mở miệng nói rằng, giao dịch hội, nhưng là loại kia tự do giao dịch hội. Vũ Phong nói hỏi, lúc này sinh ra cực kỳ hưng hứng thú. Chính là, ngay ở đem nhập học Đông Hoa học viện, trẻ tuổi giữa các võ giả, tiến hành tự do giao dịch đại hội. Từ Hồng giải thích, lần giao dịch này đại hội phát động Thanh Xuyên, Thanh Lam, hai thành đời trẻ võ giả quy mô vô cùng to lớn, cũng mời Thanh Xuyên, Thanh Lam hai thành các một đội đội chấp pháp giữ gìn an toàn. Loại này tham dự võ giả có thể tự do bày sạp, tự do giao dịch tình huống, nhưng là cực kỳ khó có thể gặp phải. Từ mỗi chuyên tới để thông báo vũ minh, không nên bỏ qua này giao dịch hội. Ừm, đến Đông Hoa đi học võ giả, không chỉ chỉ giới hạn ở Bắc Vực, còn bao gồm Trung Vực cùng Nam Vực, bao trùm toàn bộ Đông Huyền Châu võ giả, toàn bộ tụ tập lên bù đắp nhau, đúng là rất tốt giao dịch cơ hội. Vũ Phong gật đầu tán thành. tương tự cho rằng giao dịch này biết gặp phải liền không thể bỏ qua lập tức nói hỏi từ huynh nhưng có biết giao dịch hội thời gian cùng địa điểm giao dịch địa điểm ở thanh xuyên thanh lam giữa hai thành thanh khê cốc mà thời gian tắc là ngày mùng ngày 3 tháng 9 đến năm ngày tổng cộng tiến hành 3 ngày tức từ hậu tiên bắt đầu giao dịch từ hồng đáp ngày kia liền bắt đầu hiện tại chạy đi thanh khê cốc chỉ sợ liền vừa vặn chạy tới vũ phong mở miệng nói rằng trong lòng rất dì cảm thấy may mắn vì là chuẩn bị nhập học việc gần nhất vẫn ở tinh tu nếu không có từ hồng tìm tới môn còn thật không biết giao dịch hội tình huống từ huynh tới đây nghĩ đến đã chuẩn bị sẵn sàng đợi ta đi chuẩn bị kim phiếu liền đi vào thành khê quốc. vũ huynh không cần phải này giao dịch hội không cần kim phiếu từ hồng mở miệng nói không cần kim phiếu lẽ nào chỉ dùng kim tệ vũ phong nói hỏi nhất thời càng chưa phản ứng lại vũ huynh chớ nói chi cười lần giao dịch này biết lấy lấy vật đổi vật phương thức một ít đặc thù vật phẩm đều là có tiền cũng không thể mua được bình thường sẽ không dễ dàng bán ra duy đem đổi lấy chính mình cần đồ vật còn một ít có thể lượng giới đồ vật lấy linh ngọc cùng từ kim tệ giao dịch càng dễ dàng bị người tiếp nhận từ hồng mở miệng giải thích như muốn như vậy giao dịch Tiểu đệ trong tay cũng không có giao dịch đồ vật a. Vũ Phong có vẻ hơi làm có dễ, nghĩ chính mình thực đang không có vật phẩm, thích hợp lấy ra đi giao dịch. Dù sao dùng để giao dịch vật phẩm, vừa muốn chính mình đồng ý giao dịch đi ra ngoài, còn muốn đối phương đồng ý tiếp thu. Vũ huynh ngươi nghĩ như vậy pháp, thật đúng là người trong cuộc mơ hồ nha." Từ Hồng lắc đầu cười nói. Chưa chờ Vũ Phong đặt câu hỏi, Từ Hồng liền giải thích, bất kỳ bảo vật đều là ngoại vật, mà tự thân tu vi mới là căn bản. Võ giả trong tu luyện, ngoại trừ công pháp bí tịch, liền lấy đan dược phụ trợ tu luyện. Có thể nói, tốt linh đan rượu dược, với võ giả giao dịch bên trong, chính là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Vũ huynh gặp phải vừa ý đồ vật, trừ phi đối phương giao dịch mục đích sáng tỏ, đều sẽ đồng ý lấy đan dược tiến hành giao dịch. Như vậy là tốt rồi. Vũ Phong chợt nói, đi qua hai tháng, thanh đan các kiếm lấy không ít, có thể xa không sánh được Vũ Phong đại luyện đan dược tích lũy. Ba phó phương pháp phối chế dược liệu đại luyện ra đan một lò giao ra, còn muốn thu lấy phí dụng, mà ngũ phó phương pháp phối chế dược liệu ra đan một lò giao ra, còn lại toàn quy chính mình lấy Vũ Phong ra đan suất, đây chính là kiếm lợi hai lô đan muốn thu phí, kiếm lợi 4 lô đan không thu phí. Tuy rằng không phải mỗi loại đan dược toàn bộ luyện xong. nhưng dù là một nửa luyện đan dược, nửa kêu bảo lưu dược liệu đều là to lớn đan dược số lượng, hơn nữa còn tất cả đều là ba, tứ cấp, dùng để giao dịch không thể tốt hơn. nếu không cần chuẩn bị cái gì, vũ phong lúc này mang tới thường sơn, cùng từ hồng một nhóm ba người hướng về thanh xuyên thành nam, thanh khê quốc nơi mà đi. mang tới thường sơn, chính là lo lắng giao dịch quá lâu, đến lúc đó trực tiếp đi tới đông hoa học viện. thường sơn đi theo có thể đụng thì sắp xếp, mà thường sơn 6 người cần muốn cái gì, thường sơn so với vũ phong rõ ràng, một người có thể giao dịch sáu người chi cần. ba người ra khỏi thành cực kỳ cẩn thận vũ phong cùng thường sơn không sợ cái gì có thể từ hồng nhưng phải ẩn nút từ ra người từ khi về thanh xuyên thành sau từ hồng vẫn cùng từ ngày mấy người chơi trò chơi mèo vượt chuột mỗi lần bị đối phương phát hiện liền muốn mau mau đổi địa phương cũng may bắt vượt Phạm vi vốn là vì là trung vực từ ra, thế lực điểm yếu mà đông hoa học viện hạt nhân khu vực từ ngày chờ người cũng không dám làm càn ba người đồng hành đều là linh vũ cảnh võ giả chạy đi tốc độ cực nhanh chỉ dùng đi một ngày nửa giờ đã chạy tới giao dịch chỗ thanh khê cốc có thể sớm nửa ngày đến ngoại trừ khởi sướng thế lực người, còn ở làm chuẩn bị cuối cùng, còn lại giao dịch giả đều không chạy tới. Ba người không muốn lôi kéo người ta chú ý, liền ẩn nút ở phía xa trong núi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. ĐS, trung thu giả trước điều khóa, Kim Minh 2 ngày so sánh vội vàng, chương mới không phải rất tốt, xin các bạn đọc thứ lỗi. Chương 268, thụ linh Trật pháp. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 268 Tụ linh trận pháp. Thời gian đảo mắt liền qua, lâm đến ngày mùng ngày 3 tháng 9, Thanh Khê cốc giao dịch hội chính thức bắt đầu thời khắc. Thanh Khê cốc chỗ, võ giả lục tục tới rồi, mà những võ giả này không thể nghi ngờ đều vô cùng tuổi trẻ, cùng tuổi bên trong cảnh giới hơi cao. Mặt trời lên cao thời gian, phóng tầm mắt nhìn Thanh Khê cốc bên trong, đã tụ tập rất nhiều võ giả, Vũ Phong ba người mới từ chỗ tối đi ra, chuẩn bị tiến vào Thanh Khê cốc. Ba người trải qua dịch trang dịch dung, toàn thân hắc bảo bao phủ mà đến, với loại này tự do giao dịch hội, hoàn toàn sẽ không có vẻ đột, đột. Tiến vào trong cốc, cấm chỉ xảy ra chiến đấu giết chóc, đội chấp pháp theo để tình tiết xử lý, khinh giả đoạt lại tài vật trục chủ xuất, chủng giả liền mà đánh chết. cấm chỉ lấy hồn lực tra xét người khác, vi phạm giải đoạt lại tài vật trục xuất. phát hiện mình bị hồn lực tra xét, xin mời đúng lúc hướng về đội chấp pháp báo cáo. lối vào thung lung cực dễ thấy chỗ, dựng đứng to lớn một bài, dân thư lớn như vậy tự. mặc dù vì là thanh xuyên, thanh lam hai thành đội chấp pháp, có thể nằm ở ngoài thành thời gian, tương tự không lại như vậy cường thế. vũ phong trong lòng thở dài, giao dịch này sẽ lệnh cấm, kém xa thanh xuyên bắt cấm. ba người tiến vào trong cốc, lối vào thung lũng hai thủ vệ, vẫn chưa tra hỏi cái gì, hoàn toàn tự do thông hành. tư hình, tới nơi này giao dịch võ giả coi là thật toàn vì là đi học trẻ tuổi còn giống như có địa nguyên cảnh mà cũng không đội chấp pháp viên vũ phong mở miệng hỏi lần giao dịch này sẽ khởi số giả chính là đông hoa học viện lãnh địa bên trong ngũ đại gia tộc cao cấp thế lực con cháu nơi này địa nguyên cảnh võ giả bên trong ngoại trừ đội chấp pháp bên ngoài khó tránh khỏi ngũ đại gia tộc người vì là giao dịch hội giữ thể diện từ hồng giải thích lấy từ hồng tình cảnh đã sớm đem giao dịch hội tình huống hoàn toàn đánh tra rõ ràng xác nhận giao dịch hội mục đích thuần túy cùng với giao dịch bảo đảm mới dám mạo hiểm ra khỏi thành tới đây mặc dù từ hồng còn bảo lưu lá bài tẩy tin tưởng từ Gia không đến thiên cương cảnh thì sẽ không lo lắng tự thân an nguy có thể hai tháng đi qua ai biết từ Gia cường giả đến không coi như trung vực khoảng cách bắc vực ở giữa đường xá xa, xa xôi có thể truyền tống trận cực kỳ thuận tiện như từ Gia nổi lên cao thủ e sợ đã sớm đã tìm đến mà cao thủ còn chưa xuất hiện nên có người kiểm chế từ thiên phụ tử mặc dù vô nhân tướng trợ từ hồng cũng luôn có tổ hấn giữ gìn giả càng có bất mãn từ thiên phụ tử nội đấu giả ngũ đại gia tộc con cháu đúng là có khởi sướng giao dịch hội sức hiệu triệu vũ phong gật đầu nói đối với từ hồng nói bên trong ngũ đại gia tộc cũng không có vẻ xa lạ. Bác vực địa đồ bên trên, đối với các thế lực đẳng cấp, đều có đại thể đánh dấu. Bác vực có thể coi gia tộc cao cấp, tổng cộng chỉ có 13 cái, nhân Đông Hoa Học Viện thống trị đặc thù. lãnh địa bên trong độc chiếm 5 cái gia tộc. này ngũ đại gia tộc con cháu, cũng sẽ tiến vào Đông Hoa Học Viện sao? Vũ Phong mở miệng hỏi, hơi chút đến một chút nghi hoặc. đây là tự nhiên, các con em của đại gia tộc, chỉ cần không phải bí mật bồi dưỡng, đều không ngại tiến vào học viện. Từ Hồng lên tiếng nói, lo lắng Vũ Phong không hiểu, tiếp tục giải thích, gia tộc gắn bó truyền thừa, chính là tương đồng huyết mạch, mà tông môn gắn bó truyền thừa. chỉ là đối với tông môn trung thành. Trung thành toàn do bản tâm, tông môn vì là giảng buộc đệ tử, cấm chỉ đệ tử cùng với dư thế lực, kéo lên quan hệ gì? Mà huyết mạch không cách nào thay đổi, gia tộc thế lực không ngại, chính mình môn hạ con cháu tiến vào còn lại thế lực tiến tu. Thông thường gia tộc con cháu tiến vào dựa vào tông môn, tông môn không chế phát triển, không có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Mà Đông Hoa học viện thì lại khác, bình đẳng thi giáo lý niệm dưới, chỉ cần là trong đó học viên, có đầy đủ điểm công hiến, liền có thể đổi lấy các loại công pháp. Ừm. Vũ Phong nhàn nhạt gật đầu, biểu thị đã rõ ràng, lập tức hỏi, "Từ huynh, ngươi là chuẩn bị bẩy xạ?" vẫn là tùy ý đi dạo trước tiên chung quanh đi tới xem có thể không phát hiện mình cần đồ vật còn bày sạp dịch vật tạm thời vẫn chưa thể quyết định từ hồng mở miệng nói tốt lắm vũ mô cũng chính có ý đó trước tiên nhìn khắp nơi vừa nhìn lại nói vũ phong biểu thị tán thành tái suất nói nói rằng từ huynh thường đại ca ba người chúng ta trước tiên tách ra sưu tầm diện tích che phủ càng to lớn hơn vũ phong đề nghị vô cùng tốt từ hồng cùng thường sơn đều rất tán thành ba người liền như vậy phân tán ra lựa chọn định một mảnh khu vực tìm tra chính mình cần đồ vật kỳ thực tham gia loại này tự do giao dịch hội mọi người đều không xác định mục tiêu, đều là gặp phải cần đồ vật mới sẽ xuất thủ giao dịch. Còn cái gì là cần đồ vật? Mặc dù bản thân ở gặp phải trước, đều không phải mười phần rõ ràng. Dù sao võ giả cần chi vật cực nhiều, càng tốt hơn công pháp, càng tốt hơn võ kỹ, càng tốt hơn linh vũ khí, đan dược, phụ kiện, trật bản, linh thú chứng những vật này đều là võ giả thông thường đu như mớn, nhưng không bất luận một ai cũng có thể lượng lớn toàn diện nắm giữ. Vì vậy, cái gì là cần đồ vật đều vẫn chưa thể xác định. Đây là tự do giao dịch đổi bảo biết, mà không phải trong cửa hàng mua. Võ giả cần hay không, toàn bằng trong lòng cân nhắc. Huyền giai trung phẩm linh vũ khí. tam cấp yếu thú nội đan tứ cấp tài liệu luyện khí cùng nhau đi tới vũ phong trải qua mấy chục quầy hàng cũng không phát hiện mình cần đồ vật khá là đặc biệt nơi những này bày sạp võ giả đều không phải thị trường tiểu thương đa số bày sạp chậm đợi không có ai lớn tiếng thét to có vẻ một chút cu cué sau khi loại này bầu không khí nhưng là vô cùng tốt vũ phong rất nhiều ở minh dương thành bên trong tham gia chợ đêm như vậy cảm giác bằng hữu đây là cái gì vũ phong ở mở ra vị trước mở miệng đối với chủ con hỏi trước mắt chỗ này trên chỗ bán hàng bày ra mấy cái tương đồng mầm tròn mặt trên có sóng linh lực nhưng không giống như là linh vũ khí chợ bàn, chủ quán lạnh nhạt mà nói rằng, chợ bàn, nhưng là luyện chế thành khí, có thể trực tiếp bố trí trận pháp chợ bàn. Vũ Phong truy hỏi, rõ ràng cực có hứng thú, phải, chủ quán đọc từng chữ như kim, mở miệng ngứa khí, dường như người khác nợ kim tệ, hoàn toàn không giống làm ăn người. Xin mời bằng hữu cẩn thận giới thiệu, như hợp tại hạ cần, làm xe mua chợ bàn. Vũ Phong cũng không não, mở miệng nói rằng, bán nơi chợ bàn, chỉ bán biết hàng người, cũng chỉ có biết hàng người mới có thể thanh toán giá cả. Chủ quán rốt cục nhiều lời ra vài chữ, nhưng trong lời nói ý tứ, rõ ràng không phải cỡ nào hiếu hảo. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, tại hạ không liên quan đến trận đạo, hạ thức trận bản công hiệu. Mặc dù không nhìn được trận bản, bằng hữu làm sao khẳng định tại hạ vô lực thanh toán giá cả?" Vũ Phong nói hỏi, lời nói vẫn bình thản, có thể trong lòng đã ẩn hiện tức giận. Nếu không có biết một ít có thể người, đều nắm có một ít toán giận quen thuộc, lại sát thực đối với trận bản hiếu kỳ, sợ sớm đã trực tiếp phất tay háo rời đi. "Thuật nghiệp chuyên tấn công, các hạ công với Hà đạo." Chủ quán nói hỏi. "Đan đạo, tại hạ đan dược, tự tin có thể thanh toán ngươi trận bản giá trị." Vũ Phong hồi đáp, nói quá không biết ngượng. "Nhà ta năm đến 32, liền vì là tam cấp trận pháp sư." Này càng là tam cấp trợ bản, ngươi lấy hạ đan dược thanh toán." Chủ quán phúng cười nói, "Thật không tiện, tại hạ trước đây không lâu, đã nắm giữ tư cấp luyện đan thuật, vừa lúc thăng cấp thành tứ cấp luyện đan sư." Vũ Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương thái độ, sự lạnh nhạt đơn giản chính là kiêu ngạo. 32 tuổi tam cấp trận pháp sư, bất luận nơi nào đều có kiêu ngạo tư bản, có thể so với Vũ Phong luyện đan thuật, nhưng còn muốn kém hơn một đoạn. Anh hùng thiên hạ, không thể khinh thường. Chủ quán trầm mặt một trận, mới mở miệng thở dài nói, "Không hoài nghi Vũ Phong, luyện đan trình độ thật giả, tin tưởng thiên tài đều kiêu ngạo, sẽ không lấy lời nói dối lừa bịp." Vũ Phong ngậm miệng không nói, đối với này chủ quán tính cách cũng có càng sâu hiểu rõ. Đối phương đã 32 tuổi, có thể tu vi mới linh vũ cảnh nhất tầng, thực sự toán không thượng thì mới, một mực trận pháp trình độ cực cao, tính cách có vẻ hơi cố chấp. Quá nhân, đây chính là Vũ Phong, đối với chủ quán đánh giá. Lấy 3 khối trận bàn, tổ hợp một trận pháp, vì là tam cấp tụ linh trận. Tụ linh trận pháp có thể gia tốc gấp 3, tụ tập linh khí vào trận. Tụ linh trận pháp còn có thể khống chế linh khí thuộc tính. Loại này trận pháp thích hợp bố trí phòng tu luyện hoặc sơn lâm bên trong đập phủ. Chủ quán thở dài sau khi, cũng mở miệng giải thích: Tụ linh trận pháp gấp ba tụ tập linh khí, này ngược lại không tệ, còn khống chế linh khí thuộc tính, ta vốn là ngũ hành đồng tu, nhưng không có loại kia cần phải. Có điều, thường đại ca chờ người tu luyện có thể dùng khống chế thuộc tính công năng. Vũ Phong Thầm nghĩ nói, đối với này trận bản thỏa mãn đến cực điểm, có thể ở bên ngoài, nhưng không chút biến sắc, nhàn nhạt hỏi, bằng hữu này trận bản phải như thế nào bán? Như giá cả công đạo, tại hạ sẽ mua hai cái trận pháp bản. Giá cả công đạo, luyện trận vật liệu đặc thù, vượt xa bình thường linh khí vật liệu, tự có trận bản giá cả, làm sao xem như là công đạo? Chủ quan cười nhạo, vẫn nói rằng. Ba khối trận bàn phối một trận pháp, cần kim tệ 50 triệu, các hạ có thể lấy ra đối lập giá trị đồ vật, như nhà ta thỏa mãn thì lại sẽ giao dịch. Tam cấp tụ linh trận, 50 triệu kim tệ, vẫn không tính là quá đắt. Hai cái trận pháp, 1 ức kim tệ giá trị, tại hạ toàn lấy đan dược thanh toán. Ba, tứ cấp thông thường đan dược, các hạ có thể tùy ý lựa chọn. Được. Đối phương cũng thẳng thán, không có nhiều lời cái khác, liền báo ra vài loại đan dược cùng với cụ thể số lượng. Vũ Phong tích lũy đan dược, giá trị một kim tệ số lượng, có điều dễ như ăn cháo mà lấy ra. Mà làm người đại luyện đan dược, đan dược chủng loại cũng khá nhiều, lúc này liền hoàn thành giao dịch. kính xin bằng hữu chỉ giáo, này trận bản làm sao bố trí? Giao dịch hoàn thành, Vũ Phong mở miệng hỏi. Ba khối trận bàn tạo thành trở một bên tam giác vị trí, cách xa nhau khoảng cách ở chín trượng trong vòng. Mỗi khối trên trận bàn, tổng cộng 5 cái ao xảo vì là đặt linh ngọc nơi, tổng cộng chia làm thuộc tính ngũ hành. Như muốn khống chế tụ linh thuộc tính, liền thả tương cùng thuộc tính linh ngọc. Chủ quán giải thích, hoàn thành giao dịch sau, thái độ nhưng chuyển tốt hơn nhiều. Thông thường tiểu thương thái độ, với trước khi giao dịch làm tốt tử, giao dịch song chính là đại gia. Mà này trận pháp sư chủ quán, hiển nhiên không giống bình thường người, trước khi giao dịch yêu để ý tới hay không? giao dịch sau nhưng nhận chân giải thích Luyện chế tốt trận bàn sử dụng phương thức muốn so với bố trí trận pháp đơn giản rất nhiều chủ quán giảng giải sau khi vũ phong liền đã hoàn toàn nắm giữ lúc này ở bên cạnh bãi trận thí nghiệm đem trận bàn cố định 3 điểm 3 giờ để cho tạo thành chờ một bên tam giác khu sau đó để vào các năm khối linh ngọc lại lấy tự thân linh lực kích phát chủ trận bàn được vũ phong đại tán đối với trận pháp thỏa mãn đến cực điểm trận pháp bị kích phát thì phát sinh một luồng chấn động mãnh liệt lập tức chính là linh khí lưu động với trận bản khu vực hình thành vô hình bao phủ bên trong không gian chân pháp gấp ba tốc độ tụ tập linh khí, trong đó nồng độ linh khí vì là bên ngoài gấp ba. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 269, bảy sạp dịch vật. 26, quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 269, bảy sạp dịch vật. Lần đầu giao dịch bên trong, liền đổi đến tam cấp trận bàn, sát thực cực kỳ may mắn, khỏe vận chưa vẫn nương theo, đón lấy một quãng thời gian, vũ phong lại không giao dịch thu hoạch. thanh khê cốc giao dịch hội người tham dự hơn vạn bày sạp giả hơn một các quầy hàng nhiều thì hơn mười kiện chậm thì một hai cái vật phẩm có thể vũ phong đi dạo hết trong cốc hơn một nửa cái giao dịch hội tràng cũng không gặp phải giao dịch đồ vật đương nhiên giao dịch này đồ vật không phải cần đồ vật hoặc tâm nghi đồ vật lớn như vậy giao dịch hội xuất hiện thứ tốt rất nhiều liền vũ phong cần mà nói các loại quý hiếm linh dược tài rất dị trí yêu thú nội đan cũng có thể gom góp hoặc dự trữ nhưng lấy ra quý hiếm linh dược tài người phải thay đổi lấy không cùng loại loại linh dược mà cái kia nắm giữ yêu thú nội đan người phải thay đổi cùng cấp dị thuộc tính nội đan, này điều kiện hạn chế giao dịch bên trong, trừ phi gặp phải thiết yếu đồ vật, Vũ Phong quyết sẽ không đồng ý giao dịch. hiển nhiên Vũ Phong ở giao dịch hội bên trong chưa gặp phải thiết yếu đồ vật. Từng người đi dạo xong một vòng, Vũ Phong cùng Thường Sơn, Từ Hồng ba người gặp nhau. "Mọi người thu hoạch làm sao?" Vũ Phong mở lời hỏi, ngoại trừ quan tâm bên ngoài, liền cho thỏa đáng kỳ tâm ý. "Gặp phải bản đao pháp, vì là huyền giai cao cấp, hạ đổi đồng cấp kiếm pháp, không thể đạt thành giao dịch." thường Sơn mở miệng nói rằng, không có ẩn giấu cái gì, bất luận giao dịch hay không, đều muốn Vũ Phong chống đỡ. "Huyền giai cao cấp đao pháp, kiếm pháp" Vũ Phong trầm ngâm nói, Thường Sơn cùng Ngô Giang võ kỹ, sớm liền bắt đầu lưu ý, cũng không phát hiện thích hợp, mà Huyền Giai cao cấp kiếm pháp, hiện tại cũng không bỏ ra nổi đến. Lúc trước được võ kỹ, rời đi đông bắc vực trước, đã toàn bộ ở lại vũ gia, từ mỗi thu hoạch cũng không tệ lắm, đổi đến vài loại tài liệu luyện khí. Từ Hồng nói rằng, khá là hưng phấn ngôn ngữ, đánh gây Vũ Phong suy nghĩ, tài liệu luyện khí. Thứ huynh ngươi, Vũ Phong nghi hoặc mà hỏi, người thường cũng sẽ không thu thập tài liệu khí. Từ mỗi chuẩn bị học tập luyện khí, hiện tại bắt đầu thu thập vật liệu. Từ Hồng hồi đáp, cái gì? Thứ huynh ngươi không có nói đùa. nhưng là coi là thật. Vũ Phong kinh hỏi, không biết Từ Hồng vì sao phải học luyện khí. Dù sao, lấy Từ Hồng Tu Vi bây giờ, đột nhiên muốn đi học luyện khí, thực sự có vẻ không hợp lý. Thông thường tới nói, học tập phụ trợ kỹ xảo, đều từ khi còn bé bắt đầu. Vũ Phong dù chưa thực tế luyện đan, có thể đối với lý luận học tập, tương tự từ sơ Vũ Cảnh bắt đầu. coi là thật. Từ Mô muốn học luyện khí, chẳng lẽ không hành? Từ Hồng thấy Vũ Phong thái độ, khoe miệng tàn nhẫn mà co giật, tùy theo cực kiên định nói. đương nhiên có thể. Có điều, Từ huynh ngươi, Từ Hồng rõ ràng Vũ Phong muốn truy hỏi nguyên do, giành trước lên tiếng nói. Từ mộ tu luyện tổ tiên đao pháp nhất định phải chế tạo kiểu ưu vệ hồn đao. Thật sự thiên giai kiểu ưu vệ hồn đao lấy thực lực bây giờ không thể động, chỉ có thể căn cứ cảnh giới của chính mình chế tạo tương ứng cấp bậc linh đao. Mà lựa chọn học tập phụ trợ kỹ xảo còn có thể cùng tu vũ lẫn nhau xúc tiến, luyện khí chính là lựa chọn tốt nhất. Lẫn nhau xúc tiến, chính mình trong quá trình luyện đan tiêu hao cùng khôi phục linh lực, cho là ở xúc tiến tu luyện mà đạt đến cảnh giới cao hơn, để linh lực càng thêm hùng hồn, tương tự có thể xúc tiến luyện đan. Vũ Phong nghe vậy hơi ngưng lại, lập tức trong lòng bình tĩnh. mà phân tâm tư thi, có điều trong nháy mắt việc liền nghe từ Hồng tiếp tục nói, độc hành võ giả không có thế lực dựa vào, tốt nhất nắm giữ một loại phụ trợ kỹ xảo, mới có thể tăng cao địa vị của chính mình. Vũ huynh ngươi học tập luyện đan, lẽ nào không có như thế ý nghĩ? Ha ha. Vũ Phong cười khẽ lắc đầu, sau đó nói, Vũ mỗi lựa chọn học luyện đan, lúc đầu nhân sư tôn chi mệnh, sau đó nhưng là nhân duyên tế hội. Nói bên trong nhân duyên tế hội, chính là nhân vạn thánh đan đỉnh xuất hiện, bằng không tuyệt không bây giờ luyện đan trình độ. đương nhiên, đây là dối trá trình độ, nhưng kỳ ngộ cơ duyên đến thần đỉnh, cũng chính là tu vũ một phần. Tư Minh. học tập phụ trợ kỹ xảo, làm càng nhiều vì chính mình cung cấp tiện, còn địa vị gì nói như vậy, hết thảy đều là phù vân, đều vì mây khói phù vân, tu vi cảnh giới cùng thực lực, mới là võ giả căn bản." Vũ Phong tiếp tục nói. Từ Hồng đứng ngây ra tại chỗ, lặng lẽ không nói, một lúc lâu mới đối với Vũ Phong, ôn quyền nói, "Vũ huynh nói có lý, từ mỗi hiểm nhập ma chứng, đa tạ Vũ huynh đề điểm." Trong lời nói, đối với Vũ Phong lần hiện ra kính ý hai người quen biết tới nay, Vũ Phong tu vi kém nhất tầng, thực lực nhưng phải càng mạnh hơn, lẫn nhau hữu nghị sâu sắc thêm thì, cũng ở cạnh tranh lẫn nhau khá là Hai người tính đối phương vi minh vẫn như cũ tự xưng nhà ta này không phải tình nghĩa mới lạ mà là tranh chấp bên trong công phục từ hồng tâm cảnh vốn là cực kỳ kiên định có thể nhân xuất thân không được thở nhỏ bị người bắt nạt mới quá mức theo đuổi địa vị võ đạo chi tâm không phải tuyệt đối thuần túy mà vũ phong đơn giản nói như vậy lại vì vang lên một lần cảnh báo cho tới vũ phong tình huống nhân xuất thân quá tốt nhưng nhưng không có cách tu luyện địa vị cùng thực lực cách biệt quá lớn vì vậy nhận người trào phúng xá lánh như vậy trải qua bên dưới đối với địa vị danh lợi chưa từng lưu ý chỉ có kiên trì thực lực của tự thân thứ huynh không cần chú ý trong lòng thả ra là tốt rồi vũ phong nhàn nhạt mở miệng tiện đà nói sang chuyện khác hỏi chúng ta hiện tại là tiếp tục tầm bảo, hay tìm địa phương bày xuống quầy hàng nếu không có mới tới người bày xuống mới quầy hàng rất khó sẽ tìm đến bảo vật còn không bằng chính mình bày sạp cầm trong tay vật vô dụng toàn bộ đều giao dịch đi ra ngoài từ hồng đề nghị chúng ta có thể trước tiên bày sạp sau đó định mấy cái thời gian thu sạp đi các nơi tầm bảo. mà hiện tại mới vừa siêu tầm xong một lần bày sạp dịch vật khá là thích hợp thường sơn cũng mở miệng nói tốt lắm chúng ta liền đồng thời bày sạp còn có thể lẫn nhau chăm nom vũ phong quyết định ra đến tìm được một chỗ đất trống. vũ phong lấy ra vải vóc trải trên mặt đất bày ra đan dược bình sau đó lấy ra giấy trắng viết đến các loại bà, tứ cấp đan dược giao dịch các loại linh vật các loại hy kỳ vật kiện đem đan dược dọn xong lại phụ nộp lên dịch nói rõ vũ phong liền với bên cạnh đà tọa cụ thể giao dịch thì lại để thường sơn phụ trách thường sơn không tách ra bài sạp trong tay vật phẩm tương tự lấy đan dược làm chủ như lại bãi thả ra sẽ có vẻ lập lại cho tới từ hồng thẳng thắn viết đến thu mua tài liệu lợi khí liền giao dịch đổ vật cũng không lấy ra lấy từ hồng tình huống hoạch tổ tiên truyền thừa trước vì là từ ra bảng chi con cháu làm không vật gì tốt mà được vận chuyển thừa phẩm đều vì một ít bảo mệnh đồ vật, càng không thể lấy ra giao dịch. Cũng còn tốt chính là ba tứ cấp đan dược đối với tham gia giao dịch hội võ giả, sát thực có cực cường sức hấp dẫn, bày hàng bày ra không lâu, liền vây lên một đám võ giả. bằng hữu, tại hạ nơi này có hỏa nguyên dịch, chính là từ hỏa trong núi đá tinh luyện, vì là tam cấp hỏa thuộc tính linh vật, đại thể có ba lạng phân lượng, có thể hay không đổi ba mươi viên linh nguyên đan. Một cái nào đó võ giả mở miệng hỏi. Ba lạng lượng tam cấp linh vật, giá trị ngàn vạn kim tệ trái phải, đan viên linh nguyên đan giá trị ở năm mươi vạn kim tệ trên dưới, nhiều lắm đổi lấy hai mươi viên linh nguyên đan. Thường Sơn mở miệng nói rằng, kinh doanh cửa hàng những ngày qua, đối với các loại linh vật giá cả đã mời phân rõ ràng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 270, thu hoạch to lớn. 26. mươi quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 270, thu hoạch to lớn. Bởi vì giao dịch đan dược tình huống khá là đặc thù, hấp dẫn mọi người chú ý mà dẫn đầu khoản giao dịch, còn lại người vây xem cũng đều vô cùng quan tâm. Thường Sơn xuống giá 10 viên đan dược, người vây xem đều ồ lên nghị luận, đối phương càng là sẽ không đồng ý, tức giận nói rằng, tại hạ chân tâm đến giao dịch, bằng hữu càng như vậy bắt nạt khách. Hoàng Nguyên dịch tương đối thông thường, ngàn vạn kim tệ giá cả, đối lập còn khá là thích hợp, tại hạ cũng có thể tiếp thu. Có thể bằng hữu linh nguyên đan, 50 vạn kim tệ một viên, bán đầu giá đều chỉ đến như thế, như vậy giao dịch không công bằng. Ha ha, các hạ cho rằng Hoàng Nguyên dịch, giá cả thích hợp là tốt rồi. Thường Sơn cười nhạt mở miệng, nhân hắc bảo che mặt, người khác người nói cười, nhưng khó thấy nụ cười, không thấy tự tin rằng, dốc, liền nghe nói cho tới bản nơi linh nguyên đan các hạ có thể trước tiên nhận ra đan dược lại nói có đáng giá hay không giá cả kia Hả? chuyện này đối phương cực hiển nhiên nhân thường sơn thái độ có chút choáng váng chần chờ do dự một chút sau khi mới lên trước cầm lấy đan dược mở ra kiểm tra phẩm chất chuyện này tiếp cận chung phẩm đan đối phương một trận kinh dị thiện đà đối với thường sơn ông quyền lên tiếng nói bằng hữu đan dược phẩm chất xác thực trị như vậy giá cả tại hạ đồng ý giao dịch được thường sơn nghe vậy tiếp nhận đối phương hòa nguyên dịch mặc cho mình lựa chọn đan dược thấy còn lại người đứng xem lần lượt sinh ra hứng thú thường sơn mở miệng nói rằng bản nơi các loại đang ăn dược, tất cả đều tiếp cận trung phẩm bậc thầy luyện đan luyện chế phẩm chất tuyệt đối bảo đảm giao dịch giới cách công đạo thường sơn nói như vậy như một cây đuốc nhen lửa ý nghĩ trong lòng của mọi người đều không tính đến tiểu giới kém quả đoán lấy ra giao dịch đồ vật bằng hữu tại hạ nơi này có ngũ cấp linh quả hỏa long quả các hạ ta dùng tư cấp linh vật một nguyên tinh giao dịch thoáng qua trong lúc đó vừa trên vây xem võ giả tranh tương yêu cầu giao dịch liền thường sơn lại bắt đầu bận rộn hô lớn các vị không nên sốt ruột từ từ đi Thường Sơn cứ việc bận rộn, lại có vẻ cực kỳ cao hứng. Nhân thực tế sự vụ sung túc, cũng có thể vì là Vũ Phong ra sức, người khó tránh khỏi từ chúng tâm lý xa xa tầm bảo võ giả, thấy bên này võ giả xuống lại, đều hiếu kỳ tụ tập mà tới. Dưới tình huống như vậy, giao dịch liên tục không ngừng. Cũng may sàn giao dịch lớn, các nơi đều có bảo vật. Võ giả dần dần tụ tập, không có đột nhiên vây tới, vừa vẫn có thứ tự giao dịch. Hai canh giờ đi qua, Vũ Phong tam cấp đan dược, toàn bộ giao dịch đi ra ngoài, thứ cấp đan dược chỉ còn bộ phận bày ra đến đan dược. Giao dịch tiến hành rất nhanh, tuy do Thường Sơn phụ trách, có thể Vũ Phong đồng dạng muốn. không ngừng bổ sung đan dược. Các vị, thực sự thật không tiện. Bản nơi tam cấp đan dược đã toàn bộ giao dịch đi ra ngoài, như phải thay đổi tứ cấp đan dược. Kính xin dành thời gian. Thường Sơn hét to hô to, công bố giao dịch tình huống thì, còn tuyên chuyển tứ cấp đan dược. Tại chỗ võ giả, có tiếc nối rời đi, có do dự sau khi, đến đây giao dịch tứ cấp đan dược. Không biết vì chính mình dự trữ, vẫn là đại trưởng giả đổi lấy, hoặc là muốn đầu cơ trục lợi. Có điều, nửa canh giờ đi qua, Vũ Phong tứ cấp đan dược, tương tự toàn bộ giao dịch đi ra ngoài. Các vị bằng hữu, bản nơi đan dược đã hết, giao dịch liền như vậy kết thúc. Thường Sơn lần thứ hai hô to, giao dịch chưa thành võ giả cũng chỉ có thể âm u tối lui. Bởi vì ở trên giao dịch hội, các đội chấp pháp viên rõ xét, thấy nơi này võ giả tụ tập, cố ý tới gần đến giám sát, đến đây giao dịch võ giả cũng không dám chút nào làm cản. Đem giao dịch hoàn thành, Thường Sơn thu sạp rời đi, Vũ Phong tự nhiên đuổi tới. Từ Hồng như thế thu sạp, không lại tiếp tục giao dịch. đương nhiên, mấy cái canh giờ đi qua, Từ Hồng quầy hàng hiếm có người đến thăm, còn không bằng chính mình đi tìm. Đổi đến một chỗ không đáng chú ý nơi, ba người mới mới dừng lại nghỉ ngơi. Từ Hồng lúc này liền mở miệng nói, Vũ huynh, Từ Mỗ coi là thật phục rồi. ngươi đan dược này sức hấp dẫn tự do giao dịch hội bên trong tranh mua thực sự khó có thể gặp phải tư hồng trong lời nói ngoại trừ lấy làm kỳ ở ngoài không khỏi một chút rất cao dù sao sớm biết đan phẩm đối với tình huống trước chưa từng cảm thấy bất ngờ chờ từ huynh ngày khác trở thành luyện khí đại sư ngươi luyện ra đồ vật tương tự sẽ bị người mua vũ phong lên tiếng nói treo ghẹo đồng thời còn có cổ vũ tâm ý ha ha thừa vũ huynh chúc lành tư hồng cười to nói đối với này cực có lòng tin vũ phong không biết riêng cớ cũng không đối với hắn hỏi nhiều kỳ thực vệ hồn đại đế chính là luyện khí đại sư công tử giao dịch linh vật toàn bộ đều ở trong đó. Thường Sơn đưa qua một viên nhẫn chứa đồ. Nhẫn chứa đồ vì là không gian loại linh khí, linh vũ cảnh trở xuống võ giả, hồn lực còn không thể bên ngoài, chỉ có thể nhận chủ mượn huyết mạch lực, mới nhưng đối với ý nghĩa đọc không chế. Mà linh vũ cảnh lấy thượng vũ giả, có thể hồn lực khống chế nhận chứa đồ, chỉ cần vô chủ liền có thể sử dụng. Nắm chứa bao nhiêu nhẫn chứa đồ, đổ, chuyển đổi vật phẩm cực kỳ thuận tiện, tiếp nhận Thường Sơn truyền đạt nhận chứa đồ, vũ phong hồn lực tiến vào bên trong, bắt đầu kiểm kê các loại linh vật. Vũ phong trước vẫn bàng quan, mặc dù Thường Sơn đều không nhớ được, đến cùng giao dịch bao nhiêu linh vật. Vũ phong duy nhất khái niệm, chính là tổng cộng giao dịch đi ra ngoài mấy một tỷ kim tệ đan dược hiện tại thấy trong đó linh vật cũng bởi vậy giật nảy cả mình đối với linh vật chủ loại vẫn đại thể có ấn tượng thấy số lượng tập trung thì lại có vẻ cực kinh ngạc hòa nguyên dịch hỏa long quả hỏa tinh chi dục hòa thạch một nguyên tinh thiết lê mục kim nam cảnh vụ tinh tùng vũ phong đối với linh vật từng cái phân loại kiểm kê hai khác chung đi qua mới trong lòng hiểu ra thầm nói hỏa thuộc tính linh vật tổng cộng 28 loại một thuộc tính năm loại thổ thuộc tính hai loại kim thuộc tính hai loại thủy thuộc tính ba loại lần giao dịch này linh vật tổng cộng một loại đáng tiếc tất cả ngũ cấp trở xuống mà một thuộc tính linh vật bao quát linh mục linh quả linh thảo muốn so với còn lại thuộc tính nhiều hơn chút phong lôi băng trở dị thuộc tính thì lại không ai lấy ra giao dịch thống kê xong thành vũ phong liền đem toàn bộ linh vật chuyển tới chính mình trong nhận chứa đồ tùy theo đem giao dịch bên trong chiếm được vài món kỳ dị đồ vật bại ở bên ngoài kiểm tra mà nhận chứa đồ thì lại trả lại thường sơn đồng thời thường sơn cùng từ hồng đều xuống lại lại đây ba người cẩn thận giám định cái kia vài món kỳ dị đồ vật vũ phong cầm lấy một món trong đó đối với từ hồng hỏi tư huynh này tấm lệnh bài có chỗ đặc biệt là gì lệnh bài trong tay trước chủ nhân lấy ra giao dịch thì thường sơn xem không cho phép giá trị vũ phong cũng không có manh mối mà từ hồng thì lại nhắc nhở đồng ý tiến hành giao dịch vũ huynh ngươi lần giao dịch này nhưng là nhặt được món hời lớn nay khiến trước chủ nhân tương tự không nhìn được giá trị chào giá 30 triệu kinh tệ bắt được đan dược liền rời đi cũng không biết vật ấy vì là bảo từ hồng cười nói từ huynh ngươi liền mạc thừa nước đục thả câu nói rõ vật ấy vì sao dùng vũ phong cười khổ đối với từ hồng hỏi không biết vũ huynh có thể nhớ tới sử dụng truyền tống trận tiến hành truyền tống thì cảm giác từ hồng không trả lời mà hỏi lại muốn chịu đựng không gian áp lực vũ phong hồi đáp chưa hiện ra chút nào do dự ở tại truyền tống thời gian ngoại trừ trong lòng ngưỡng thán ở ngoài chính là thân thể tao không gian áp bức cảm giác đúng chính là không gian áp lực truyền tống trận xây dựng đã liên quan đến không gian pháp tắc kiến truyền tống trận trận pháp sư nhất định phải vì là ngộ ra không gian pháp tắc trận pháp sư lại như luyện chế nhận chứa đồ cần ngộ ra không gian pháp tắc luyện khí sư như thế truyền tống trận dính đến không gian pháp tắc võ giả tiến hành truyền tống thời gian liền muốn chịu đựng không gian áp lực phụ triện sư chế tác truyền tống phủ lấy trợ giúp võ giả chống đối không gian áp lực có thể truyền tống trận khoảng cách càng dài không gian áp lực sẽ càng to lớn hơn truyền tống phủ đẳng cấp yêu cầu càng cao hơn vẫn chưa thể hoàn toàn trung hòa không gian áp lực liền cần càng tốt hơn truyền tống đồ vật truyền tống đồ vật cái gì truyền tống đồ vật thừa huynh ngươi liền nói rõ đi vũ phong lên tiếng nói vũ huynh ngươi làm thật không biết từ hồng kinh ngạc hỏi vốn tưởng rằng giải thích đến đây vũ phong đã có thể rõ ràng vũ mỗi làm thật không biết dù sao liên quan với truyền tống trận chính là thời cổ đồ vật vũ Mỗ chưa đi chuyên môn điều tra vũ phong mở gáp. tự nhiên không truyền tống trận ghi chép mà lăng đan thần giáo dục càng nhiều nhằm vào đông bắc vực ở ngoài đông huyền châu võ giả tu luyện tình huống cho tới lăng đan thần lưu lại điện tịch cũng là cùng luyện đan dược tính linh tài dị thú chờ tương quan đối với thời cổ đồ vật ghi chép ngoại trừ thời không niên đại phân chia liền không còn còn lại phương diện vũ huynh cũng biết truyền tống kiến nay tấm lệnh bài chính là một khối truyền tống kiến tư hồng mở miệng nói nói ra biết được tình huống truyền tống kiến chính là truyền tống bên trong chống đối không gian áp lực đặc thù linh khí truyền tống kiến chế tương tự liên quan đến không gian trận pháp vì vậy không phân linh khí đẳng cấp mà truyền thống khiến cường đại công có thể có thể tương đương vô số trường cựu cấp truyền thống phủ cái gì vũ phong cả kinh hỏi cựu cấp truyền thống phủ chính là từ hồng mở miệng nói tiện đà cặn kẽ giải thích cho vũ phong phân tích truyền thống trận giá trị cũng phổ cập truyền thống trận tri thức vũ phong trong lòng không thể không khái thán từ hồng mặc dù thân là từ gia không được coi trọng bảng chi con cháu mà khi đồng ý đi học tập thì ngoại trừ hạt nhân công pháp ở ngoài tập học kiến thức không phải người thường có thể so với này chính là một đại gia tộc gốc gác đa tạ từ huynh giản giải từ hồng nói sau khi vũ phong ôm quyền thi lễ vũ huynh tiến vào học viện loại tình huống này có thể tự do kiểm tra từ mỗi hiện tại làm điều thừa, còn không bằng vũ huynh tự mình tra tìm địa tịch nhưng có biết đến càng thêm tỉ mỉ Từ hồng lắc đầu nói có vẻ không để ý lắm nói như thế chỉ này một khối truyền thống trận giá trị liền có thể tương đương hôm nay giao dịch đan dược tổng giá trị hay là còn cao hơn nữa à? vũ phong ngôn ngữ khá là cảm khái một khối truyền thống khiến công năng tương đương vô số trường cựu cấp truyền thống phủ chính là chân chính bảo vật vô giá có thể vũ phong cũng không phải là vẫn sử dụng vượt qua châu tế truyền thống trận từ thương thủy thành đến thanh xuyên thành truyền thống trận cũng bất quá tam cấp truyền thống linh phủ như vậy khá là bên dưới truyền thống trận đối với cá nhân giá trị kỳ thực còn có thể có hạn cân nhắc có thể công năng mạnh mẽ thì lại không thể dễ dàng xóa bỏ mặc kệ giá trị làm sao nói chung vũ huynh nguyên là đại kiếm lợi a 30 triệu kim tệ đan dược liền đổi lấy này loại bảo vật quả thực chính là nhặt được đại lầu. mà cái kia 30 triệu đan dược đối với vũ huynh góc độ mà nói e sợ giá trị còn muốn càng thấp hơn tư hồng cười nói có bao nhiêu treo gẹo tâm ý vũ phong cười không nói nhìn truyền thống khiến trên trận văn mơ hồ có một ít quen thuộc nhưng không nghĩ ra ở nơi nào gặp còn lại vài món dị vật dù chưa lại xuất hiện đại lầu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 cùng tuổi bên trong cảnh giới hơi cao, mặt trời lên cao thời gian, phóng tầm mắt nhìn thành khê cốc bên trong đã tụ tập rất nhiều võ giả, vũ phong ba người mới từ chỗ tối đi ra, chuẩn bị tiến vào thành khê cốc. Ba người trải qua dịch trang dịch dung, toàn thân hắc bào bao phủ mà đến, với loại này tự do giao dịch hội, hoàn toàn sẽ không có vẻ lụt. Tiến vào trong cốc, cấm chỉ xảy ra chiến đấu giết chóc, đội chấp pháp theo, đệ tình tiết xử lý, khinh giả đoạt lại tài vật trục xuất, trung giả liền mà đánh chết. Cấm chỉ lấy hồn lực tra xét người khác, vi phạm giả đoạt lại tài vật trục xuất. Phát hiện mình bị hồn lực tra xét, xin mời đúng lúc hướng về đội chấp pháp báo cáo.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 giao dịch các loại linh vật, các loại huyền kỳ vật kiện, đem đan dược dọn xong, lại phụ nộp lên dịch nói rõ, vũ phong liền với bên cạnh đả toạn, cụ thể giao dịch thì lại để thường sơn phụ trách, thường sơn không tách ra bày sạp, trong tay vật phẩm, tương tự lấy đan dược làm chủ, như lại bài thả ra, sẽ có vẻ lập lại. cho tôi từ hồng thẳng thắn biết đến thu mua tài liệu luyện khí, liền giao dịch đồ vật cũng không lấy ra, lấy từ hồng tình huống, hoạch tổ tiên truyền thừa trước, vì là từ gia bảng chi con cháu, làm không vật gì tốt, mà được vật truyền thừa phẩm đều vì một ít bảo mệnh đồ vật, càng không thể lấy ra giao dịch. cũng còn tốt chính là ba tứ cấp đan dược.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 Vũ Phong duy nhất khái niệm chính là tổng cộng giao dịch đi ra ngoài mấy một tỷ kim tệ đang dược. Hiện tại thấy trong đó linh vật, cũng bởi vậy giật nảy cả mình. Đối với linh vật chủ loại, vẫn đại thể có ấn tượng, thấy số lượng tập trung, thì lại có vẻ cực kinh ngạc. hòa nguyên dịch, hỏa long quả, hỏa tinh chi, dục hỏa thạch. Một nguyên tinh, thiết lê mục, kim nam cảnh, vũ tinh tùng. Vũ Phong đối với linh vật từng cái phân loại kiểm kê, hai khắc chung đi qua, mới trong lòng hiểu ra, thầm nói, hỏa thuộc tính linh vật, tổng cộng hai mươi tám loại. Một thuộc tính năm mươi ba loại, thổ thuộc tính hai mươi hai loại, kim thuộc tính hai mươi sáu loại, thủy thuộc tính ba mươi năm loại.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 Bách mấy trục kiện linh vật, bất ngờ truyền tông kiến, ở giao dịch hội thủ nhật có thể nói thu hoạch to lớn, vũ phong tự nhiên thỏa mãn. Giao dịch hội còn dư hai ngày, ôm tầm bảo ý nghĩ cũng sẽ không sớm rời đi. Mỗi lần giám định linh vật giá trị sẽ kéo dài giao dịch thời gian, giao dịch tổng cộng ba canh giờ, thực tế giao dịch giả hơn trăm mấy, có thể trung quy người vây xem càng nhiều. So với giao dịch hội toàn quá trình, càng nhiều người vẫn còn quan sát, chân chính giao dịch đầu to hí, hay là còn ở ngày thứ ba bên trong. Vũ phong cùng thường sơn hai người đem có thể giao dịch đang dược, toàn bộ đều đổi đi, cần khắc lưu còn lại biện pháp mới có thể tiếp tục đi giao dịch. cho tới từ hồng giao dịch vật tốt không nỡ lấy ra kém đến sẽ không có người giao dịch cũng nhất định phải đổi một phương thức lúc này vũ phong ba người rời đi giao dịch hội trảng lẻn vào xa xa sơn lông đào một nơi tuyệt vời bí ẩn độc phụ vũ phong để long kỳ thường sơn từ hồng ba người vì chính mình ba mặt hộ pháp mà chính mình thì lại ở trong động luyện đan trong quá trình luyện đan bày xuống tam cấp tụ linh trận càng bất kể linh ngọc lãng phí để khôi phục linh lực tiêu hao tăng cao luyện đan tốc độ nửa ngày suốt đêm thời gian vũ phong gia đan tổng giá trị đã vượt qua một thứ kim tệ trong đó lấy tam cấp đan chiếm đa số lại sang luyện đan mới kỷ luật Công tử, hôm nay làm sao sắp xếp? Ba người lần thứ hai gặp nhau, thường sơn mở miệng hỏi. Đêm qua luyện ra đan dược, giá trị hơn trăm triệu kim tệ, có thể tiếp tục đi giao dịch. Vũ Phong hồi đáp. Vũ Huy ngươi, không có nói đùa chớ. Từ Hồng kinh hỏi, vẻ mặt cực kỳ khuyết đại. Ha ha. Vũ Phong lắc đầu cười khẽ, tùy theo nói rằng, trước đây còn có chút chữ hàng, hôm qua giao dịch thì không phát hiện. Tuy cùng phía trước nói như vậy mâu thuẫn, Vũ Phong đồng dạng sẽ không thừa nhận chính mình luyện đan giá trị hơn trăm triệu, trừ phi là ngũ lục cấp đan dược. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi giao dịch. Hôm nay muốn xuất ra thứ tốt. mới có thể đổi đến cần đồ vật. Từ Hồng nói than thở, không lại truy hỏi chuyện Luyện Đan. Ha ha. từ huynh ngươi thứ tốt, muốn thật cam lòng lấy ra, trước hết cùng huynh đệ giao dịch đi." Vũ Phong cười nói, nhưng chưa chân chính lưu ý Từ Hồng thứ tốt, đều là bảo mệnh đồ vật, rất khó lấy ra giao dịch. Giao dịch hội ngày thứ hai, sắp tới giờ Tỷ thời khắc, Vũ Phong ba người lần thứ hai tiến vào Thanh Khê Cốc giao dịch hội chẳng. Lần này, ba người đều không lại bày sạc, mà lựa chọn tỉ mỹ tìm tham, tìm cần nhất đồ vật. Vũ Phong ý nghĩ bên trong, công pháp tu luyện không cần, thương pháp võ kỹ quá hi hữu, luyện thể công pháp càng khó gặp. Vũ Phong bản thân đan dược, cái kia quái dị trận pháp sư. Hai người vật phẩm dịch bị tiếp nhận, còn còn lại vật này giao dịch hội bên trong võ giả cơ bản đều là trẻ tuổi, mặc dù học hưu phụ trợ kỹ xảo đều còn chưa có đại thành tiệu. Giao dịch hội giữa trường lấy ra giao dịch đồ vật, lấy các loại linh dược, linh tài làm chủ, còn trận pháp, phụ kiện, linh khí các loại kỳ thực cũng không phải rất nhiều, mặc dù lấy ra giao dịch cũng trước chủ nhân đào thải, tương tự khó có nhân tuyển bên trong. Giao dịch hội ngày thứ hai từ hồng đổi đến vài loại linh tài, Vũ Phong cùng Thường Sơn không thu hoạch, thích thú mở mang tầm mắt. Ngày thứ ba. nộ một quyển địa giai trung cấp võ kỹ chính là một loại đại lưỡi búa to phủ pháp người nắm giữ thiện khiến đao pháp vì vậy nguyện đem phủ pháp bán ra chào giá 80 triệu kim tệ thường sơn cùng vũ phong nhất trí cho rằng cái tiêu phủ pháp thích hợp nô giang sử dụng không chút do dự mà đem mua lại so sánh đông huyền châu giá hàng vũ phong phát hiện đông bắc vực bên trong công pháp võ kỹ giao dịch giới muốn xa thấp hơn nhiều đông huyền châu đông bắc vực tự thành một hệ thống giá hàng hình thành chính mình tiêu chuẩn mà đông huyền châu bên trong tốt công pháp võ kỹ đương nhiên phải nhiều hơn rất nhiều nhưng tất cả các đại thế lực mà phần lớn võ giả nằm ở trung hạ tầng thứ đối với võ ký nhu cầu lượng càng to lớn hơn huyền giai võ ký giao dịch giới đương nhiên phải cao hơn đông bắc vực vũ phong thậm chí đang nghĩ đem đông bắc vực cùng đông huyền châu hai mả lẫn nhau liên thông lên hoặc có thể xúc tiến đông bắc vực phát triển có thể đông bắc vực tình huống đặc thủ lang đan thần cùng lạc thủy vũ vương đều từng đã tiến vào trong đó đặc biệt là lạc thủy vũ vương qua lại đông bắc vực cùng đông huyền châu nhưng chưa khô thiệp đông bắc vực việc chuyện này thực sự khiến người ta khó hiểu thì đến ngày thứ ba buổi chiều từ hồng thân thể run lên vừa lúc bị vũ phong phát hiện nghi hoặc mà hỏi từ huynh ngươi làm sao không có chuyện gì tiếp tục tập bảo từ hồng hờ hững mở miệng nói vũ phong thấy không nói cũng không hỏi tới vũ huynh từ mô muốn nên rời đi trước chúng ta đông hoa học viện tạm biệt đi qua một quãng thời gian từ hồng sắc mặt thay đổi mấy lần mở miệng lần nữa nói rằng từ huynh ơi, nhưng là người nhà họ từ đem đội theo vũ phong nói hỏi đối với từ hồng trạng thái đã có đại thể suy đoán Ừm. từ hồng khẽ gật đầu không có quá nhiều giải thích thấy từ hồng khẳng định vũ phong nói rằng ngày hôm nay là ngày mùng ngày 5 tháng 9, ly đông hoa học viện khai giảng chỉ còn dư lại ba ngày chúng ta cùng nhau đi học viện trên đường còn có thể vũ huynh ngươi không cần như vậy chúng ta tách ra hành động sẽ càng an toàn một ít từ hồng mở miệng đánh gãy vũ phong nói như vậy Thứ huynh ngươi coi ta là gì người vũ phong nói quát lên sau đó xoay người đối với không biết ý gì thường sơn mở miệng nói rằng thường đại ca ngươi đem này trận bàn mang về bố trí ở trong sân mọi người có thể càng tốt hơn tu luyện cho tới thanh đan các bên trong một nhị cấp đan dược chiếu thụ linh vật linh thảo thu mua tiếp tục mà luyện đan chuyện làm ăn thì lại tạm thời dừng lại công tử các ngươi thường sơn không hiểu hỏi đối với từ hồng thân phận cũng không rõ ràng lắm gặp phải chút phiền phức nhưng không cần lo lắng tiểu đệ thực lực thường đại ca còn không rõ ràng lắm từ huynh thực lực cùng tiểu đệ tương đương chúng ta đồng thời hành động tự nhiên không sợ cái gì vũ phong lên tiếng nói thứ huynh ngươi có thể bị đối phương khóa chặt chờ cùng thường sơn cách ra vũ phong lần thứ hai hỏi này cũng vẫn không có đối phương xác định ta ở trong gốc, chính thông qua huyết mạch lần theo từ mộ đến tổ tiên truyền thừa huyết mạch còn muốn càng tinh thuần mới có thể sớm phát hiện từ huynh đáp lập tức lại nói dù vậy tình huống lần này tương tự rất nguy vũ huynh ngươi thật sự không cần thiết cùng từ mộ đồng thời mạo hiểm Tư Hồng mở miệng nói, ngôn từ khẩn thiết chân thành. Thư huynh, ngươi lúc nào trở nên như vậy rông rãi? Vũ Phong cười trêu ghẹo nói, thừa dịp hiện tại, đối phương còn chưa đưa ngươi khóa chặt, chúng ta trước tiên từ bạc nhược phương vị, đồng thời phá vòng vây rời đi. Có thể phá vòng vây tự nhiên được, có thể người đến e sợ không ít, rất khó thuận lợi phá vòng vây rời đi. Tư Hồng mở miệng nói, không khỏi lo lắng tâm ý. Chúng ta trước tiên chọn xong con đường, thoát đi bên trong loạn mà có thứ tự, có thể lấy thêm cơ hội lớn. Vũ Phong đề nghị, còn lưu vong chỗ cần đến, tự nhiên không cần nói thêm nữa, cho là Đông Hoa Học Viện ở ngoài. Mà chạy tới Đông Hoa Học Viện ở ngoài. lấy nhập học học viên thân phận có thể chịu đến học viện bảo vệ nay thanh khê hà hạ du khu vực dòng sông độ rộng cùng chiều sâu làm sao kiểm tra địa đồ thì vũ phong đối với từ hùng hỏi thanh khê hà thẳng vào biển rộng mà nằm ở bình nguyên dừng mưa hạ du gần biển 900 dặm nước sông đều thâm đến mấy dặm độ rộng càng là trên 10 dặm hiện tại vị trí thanh khê gốc vẫn là trung du nước cả khu không có nước biển chạy trở về trên lệch đồng dạng trọng đại chỉ vài triệu chiều sâu từ hùng giải thích xong nghi hoặc mà hỏi những này trên địa đồ cũng có thể nhận ra đến vũ minh cớ gì vừa hỏi như thế ha ha chỉ cần chúng ta dọc theo sông đông trốn 600 dặm mà, sau đó thâm nhập thành khế hạ, liền không sợ từ ra người." Vũ Phong cười nói, "600 dặm đều có thể liều mạng, muôn ngữ đã thanh tỉnh lại. Vì sao?" Từ Hồng không hiểu nói, coi như đối phương không thiện thủy, có thể hai người mình vào nước, tương tự không chiếm ưu thế gì. Từ huynh có thể nhớ tới Vũ mô linh thú, long kỳ ở bên trong nước tốc độ cũng không chậm với trên đất bằng chạy trốn." Vũ Phong giải thích. Nhân thủy lộ tiện lợi, hai người không do dự nữa, dọc theo lòng chảo rời đi. Như Từ Hồng nói như vậy, có thể che lấp từ ra võ giả, đối với hắn huyết mạch lần theo, tạm thời còn chưa bị phát hiện. Có điều, hai người sớm rời đi, vẫn là lôi kéo người ta chú ý từ ra có một người đuổi theo hai người rời đi hơn 10 dặm tách ra giao dịch hội đội chấp pháp đối phương ngăn ở trước mặt hai người lên tiếng nói hai vị bằng hữu lao phu phục mệnh đuổi bắt đào phạm tính xin hai vị vạch trần mặt nạ nếu không có lao phu tìm kiếm người có thể tùy ý hai vị rời đi vũ phong hai người đều lấy hồn lực phụ với mặt nạ đối phương không thể thấy dung mạo mà giao dịch hội bên trong không thiếu các gia tộc con cháu ở người khác trên địa bàn từ ra cũng không dám quá làm cản cố lấy tiên lệ hậu bình chuẩn bị xác nhận mục tiêu lại ra tay cái gì vị tiên bối này người có ý gì hẳn là thấy chúng ta từ giao dịch hội rời đi đuổi theo không có ý tốt sao còn tìm một như vậy cớ vũ phong lên tiếng nói thái độ có vẻ cứng rắn càng trao phúng đối phương giết người đọc bảo ngọc phù tiễn từ hồng đột nhiên một đạo giống to mượn vũ phong ngôn ngữ mê hoặc đối phương đột nhiên lấy ngọc phủ tiến hành đánh lén người các ngươi nhân lão phu khinh địch không tin tưởng lao tư nói như vậy ở đồng dạng lật thuyền trong mương đối phương đồng dạng trong đan điện tiễn ngã trên mặt đất mở miệng nói bắt đầu còn khó có thể tin lập tức ngôn ngữ tràn ngập tay đắng ta cựu tốc thúc, từ một lần cuối cùng còn gọi ngươi thanh tốc thúc ngươi không phải từ ngày người. Vì sao đến Bắc vực truy sát cho ta?" Từ Hồng mở miệng hỏi, đơn giản kéo xuống mặt nạ, lúc này cũng không tiếp tục ẩn dấu. Từ Thiên Thủ bị phế đi, đã bị tộc trưởng triệu hồi, lão phu theo hai công tử đến đây. Đối phương mở miệng hồi đáp, thật không có ẩn dấu cái gì. Tổ tiên thủ đoạn, không phải người thường có thể rõ ràng, lão phu nhân xem từ người, trả giá như vậy đánh đổi, từ gia cũng đem như thế à." Đối phương nói thở dài, lập tức nói rằng, lần này tránh được một kiếp, lão phu rời đi từ gia, từ đây mai danh nhận tích. "Tại sao? Người đây là ý gì?" Từ Hồng không hiểu nói, cùng đối phương không xa lạ gì, có ý định nhiều lời vài câu. nhân tổ tiên truyền thừa việc, Từ Gia đã nội đấu không ngừng, riêng là tộc trưởng trong trận tranh, đại công tử cùng hai công tử, đều từng người lôi kéo trưởng lão, tranh cướp tương lai quyền thế. Lão phu nợ hai công tử ân tình, lần này mới đuổi theo với này. Đối phương giải thích, ngôn ngữ hiển lộ hết tiêu điều. Từ Gia hủ bại không thể tả, đã từng cựu tộc thúc, vẫn tính làm người công chính, đối với bảng chi chăm sóc, các bảng chi con cháu, đều ký ở trong lòng. Nhưng hôm nay, Từ Gia quyền thế đấu tranh, bại hoại đến mức độ như vậy, diệt vong đem không xa rồi. Vũ Phong cười lạnh nói, không có đồng tình thở dài, chỉ là trần thuật sự thực. Ha ha. đã từng trung quy đi qua, lão phu rơi vào như vậy, quyền thế khiến người ta mê muội, làm cái phế nhân cũng được. Người đến tổ tiên truyền thừa, nhất định hoài bích kỳ tội, vượt qua lần này truy sát, tiến vào Đông Hoa học viện, hoặc có một chút hy vọng sống. Đối phương đến đây là hết lời, xoay người tập tên rời đi. Vũ Phong thấy tình huống này, cứ việc cực kỳ nghi hoặc, nhưng đối với tử gia ân đoán, tương tự không có hỏi nhiều. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 272 trực diện truy trốn. 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 272, trực diện truy trốn. Đối phương xoay người rời đi, rõ ràng vô ý ngăn trở, tương tự vô lực ngăn cản, Từ Hồng do dự sơ qua, quả đoàn hướng đông mà chỉ. "Thư huynh, chuyện này, Vũ Phong mở miệng muốn hỏi, hiện đang tiếp tục hướng đông, chẳng phải bại lộ hành Tung?" "Không sao cả, tạm thời không cần phải lo lắng, đối phương vừa muốn rời khỏi thì sẽ không lại chuyển tin, chờ từ ra phát hiện thì chúng ta làm đã rời xa." Rõ ràng Vũ Phong ý nghĩ, Từ Hồng nói nói rằng, trong lời nói ý tứ, cực kỳ tin tưởng đối phương. thấy vũ phong vẫn do dự từ hồng tiếp tục giải thích đối phương nhân phẩm không kém đáng tiếc gia tộc nội đấu tương tự gặp phải liên lụy làm việc hoặc không phải bản ý vũ phong gật đầu không nói theo từ hồng lần thứ hai gia tốc duyên thanh khê hà xuôi dòng hướng đông trên đường lộ nước sông trên lệch lớn tốc độ chảy nhanh khúc sông liền đốn tuổi mà làm chu mượn nước sông phiêu lưu mà xuống như hà thủy biến bằng thẳng thì lại về trên bờ cấp tốc chạy hai người duy trì tốc độ tiết kiệm linh lực tiêu hao một đường cực tốc đi xa hai người đến nửa đêm thì đã đông hành năm dặm cách thanh khê hà hạ du nước sâu đoạn còn có trăm dặm khoảng cách mà này trăm dặm khoảng cách cũng tranh lệch to lớn nhất khúc sông vũ phong hai người làm đốn tuổi vì là chu có thể nhưng vào lúc này từ gia võ giả truy đến từ hồng người không chỗ có thể trốn còn không bó tay chịu trói một đạo hét lớn chuyển đến lập tức mấy ảnh buôn đến đem từ hồng cùng vũ phong vây quanh ở thanh khê hà một bên dựa vào bóng đêm có thể thấy được đối phương tổng cộng tới 8 người thêm vào trước rời đi người kia tính toán 9 người đuổi theo bắt vực ngoại trừ trung tâm thiếu niên ở ngoài chính là 7 vị lão giả chính là địa nguyên cảnh cao thủ toàn thể đổi bắt thực lực so với trước tăng cường gấp đôi Cứ việc bị tám người vây nốt, Vũ Phong cùng Từ Hồng hai người đều không có nửa điểm vẻ sợ hãi. "Từ Long, làm thật là ngươi, đại ca ngươi từ ngày bại vào từ mỗi trong tay, ngươi đến có thể làm sao?" Từ Hồng lạnh nhạt nói, cục diện bây giờ tuy có vẻ vướng tay chân, nhưng không đại nguy hiểm. "Đừng vội bắt ta, cùng từ ngày cái kia tên rác rưởi so với." Đối phương bên trong duy nhất thiếu niên, Từ Hồng trong miệng Từ Long, nộ nói uống hỏi, "Từ Hồng, lẽ nào ngươi cho rằng có thể bằng sức một người liền cùng từ gia đối kháng? Nếu ngươi đồng ý theo ta trở lại, bản công tử nhưng đối với ngươi hứa hẹn, hoán huyết thời gian bảo đảm tính mạng ngươi." còn có thể hứa ngươi một đời vinh hoa theo để các ngươi phương pháp đổi máu mặc dù giữ được tính mạng đã vì là phế nhân thân muốn minh hoa cần gì dùng từ hồng cười nhạo nói hừ không biết điều ngươi không đồng ý thì lại làm sao chẳng lẽ còn có thể chạy trốn sao Từ long hừ lạnh nói mặc dù không thể trốn thoát nhưng có thể kéo mấy cái chịu tội thay hoặc là tự tuyệt với nơi đây nếu ta nhiệt huyết đã lạnh ngươi còn làm sao có thể đổi ha ha từ hồng vui sướng cười to đối phương chỉ có thể bắt hắn mà không phải trực tiếp chu diện này liền có thể cản tay đối phương mà chính mình càng có bảo mệnh lá bài tẩy, tự nhiên bình tĩnh không sợ. Từ Hồng, đừng vội uy hiếp bạn công tử. Nếu ngươi tự tuyệt bỏ mình, mọi, mọi ngươi cũng đáng chết. Từ Long quát lệnh. Ngươi, Từ Hồng nổi giận, trước miệng khó trả lời, rất nhiều phóng đi liều mạng tư thế. Vũ Phong thấy đối phương, nắm Từ Hồng uy hiếp nói sự, nhất thời liền cảm thấy rất không ổn, kéo Từ Hồng đồng thời, mở miệng nói rằng, các ngươi từ ra người đều là ngu ngốc hay sao? Lấy Từ huynh Thiên Phú, cùng truyền thừa Cơ duyên, chỉ cần Từ Hinh chưa chết, ai dám động Tử Tiểu muội Như Tử gia ngươi bên trong còn có người thông minh, liền muốn đem từ Tiểu muội rất mà chiêu đãi. Từ tiểu muội như có sai lệnh, toàn bộ từ gia làm cho cùng. Ngươi chính là lần trước cứu đi từ hồng người, coi là thật nói khoác không biết ngượng. Từ Long nói uống hỏi, là thì lại làm sao? Vũ Phong hờ hứng mà đáp, mười phần coi rẻ đối phương, khiêu khích từ gia giả làm chết. Từ Long quất lạnh sát khí lạnh lẽo. Thật sao? Nơi này nhưng là bắc vực, không phải từ gia người địa bàn. Vũ Phong cười lạnh nói, một bộ không có sợ hãi dã dấp, mười đại thế lực cũng không tham gia từ gia ẩn đoán. Ngươi sau lưng thế lực, càng như vậy không nhìn được cục diện. Mặc kệ người phương nào chỗ dựa, hôm nay ngươi đều hẳn phải chết. Từ Hồng như thế khó thoát. Từ Long mở miệng nói, rõ ràng hiểu lầm Vũ Phong nói như vậy. Có điều, thực tác hư chi, hư tác thực chi, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ, tóm lại sẽ có điều tốt. "Từ Long, ngươi buông tha huynh đệ của ta, ta có thể theo ngươi trở lại." Từ Hồng đột nhiên nói rằng. Từ Long không biết Từ Hồng vì sao thái độ đại biến, nghi hoặc mà hỏi, "Ngươi phải như thế nào? Các ngươi trước tiên lui mở mười trượng, để ta cùng huynh đệ nói lời từ biệt." Từ Hồng hồi đáp, "Nếu ngươi thức thời là tốt rồi. Bằng không, lấy bây giờ cục diện, các ngươi chấp cánh khó thoát." Từ Long nằm chắc phần thắng, chưa từng do dự cái gì, phất tay lùi về sau một ít. Dù sao mục đích gì, chính là bắt sống Từ Hồng. Đi. Thấy đối phương tối lui, Vũ Phong cùng Từ Hồng đồng thời đem hai cái hai người ôm hết cự mục, đá vào trong sông, lập tức bước lên cự mục, mượn khoé động nước sông, nhanh chóng hướng Đông Phiêu Lưu. Trước từ Hồng nói, làm cho đối phương mấy người lui lại, chính là hai người trong bóng tối tính toán, cố ý mê hoặc đối phương. Hiệu trốn, mau đuổi theo. Từ Long thấy tình huống này, nhất thời bạo phẫn nộ quát. Trong lòng không cho là Từ Hồng có thể chạy trốn, nhưng tức giận bị chơi đùa Vũ huynh ngươi đi trước, ta chống đối một trận. Thấy địa nguyên cảnh võ giả đuổi theo, Từ Hồng hô hồ lớn: vũ phong không do dự biết từ hồng thủ đoạn có thể chống đối một trận trong lòng chưa quá lo lắng nhưng cũng trước tiên bước ra một sợi dây thừng quân ở từ hồng dưới chân cự một trên mới vận lực đánh mặt nước ra tốc ngọc phu tiễn từ hồng ngăn cản đối phương đặt ở cự một bên trên vốn là chiếm cư ưu thế đánh lén lăng không người tự nhiên cực kỳ tiện lợi phu phủ một địa nguyên cảnh võ giả chúng tên rơi giữa sông ai tới gần ai chết từ hồng đánh lén đả thương địch thủ lần thứ hai lấy ra ngọc phủ đồng thời trùng đối phương hô to từ hồng ngươi đây là tự tìm tử lộ từ long giống to mang theo sáu địa nguyên cảnh võ giả dọc theo bên bờ truy kích Vừa nãy lang không người, chính là mấy người bên trong, khinh công tốt nhất giả. Có thể nếu lang không, liền lại không mượn lực điểm, quả thực chính là từ hồng mục tiêu sống. Dù sao, chưa đạt đến chu thiên cảnh, mặc kệ thân pháp bao nhiêu cao thầm, cũng không thể bay trên trời. Hai công tử, để cho ta tới. Từ long bên người, một võ giả nói rằng, đồng thời lấy ra một bộ cung tên. Thứ huynh cẩn thận. Vũ phong phát hiện đối phương, dương cung tiễn chỉ từ hồng, lúc này nói nhắc nhở, đồng thời lôi kéo dây thừng, tăng nhanh từ hồng dưới chân, cự một phiêu lưu tốc độ. Xèo. Đối phương một mũi tên thất bại, có thể mũi tên phá không thanh âm. ở tiếng nước chảy bên trong trong suốt chói tai, có thể thấy được uy lực của nó mạnh mẽ. Dù sao, địa nguyên cảnh võ giả Dương Cung, bán giết linh vũ cảnh võ giả, có thể lấy một mũi tên phải giết, mặc dù không thật muốn bắn giết. Đem lo chuyện bao đồng người kia, cho ta loạn tiến bắn chết, Từ Hồng muốn bắt sống. Từ Long hô lớn. ảnh Từ Hồng dưới chân cự mục, ra tốc va về phía Vũ Phong dưới chân cự mục, phát sinh một đạo nổ vang. Vũ Phong từ lâu nờ tới, ở cự mục chạm vào nhau thì, liền lấy bay lên không nhảy lên, chờ lần thứ hai hạ xuống cự mục, nhân lôi kéo Từ Hồng chậm dưới tốc độ, trong nháy mắt tăng mạnh một đoạn. Vũ Phong hiểm hiểm địa ổn định thân hình. đồng thời né qua đối phương mũi tên, thêm nhanh rời đi. Vũ Phong lần thứ hai hô to, ra hiệu từ Hồng không muốn dây dưa. Một đoạn này dòng sông mặt nước không rộng, đối phương địa nguyên cảnh võ giả, mặc dù ở trên bờ lần theo, tốc độ đều muốn vượt qua một bậc. Đối phương sợ hãi từ Hồng phù Thiên Oai, không dám quá mức tới gần, mà cái kia bắn tên giả đối với Vũ Phong viết công, cũng có thể mượn cự một tranh né. đương nhiên, này còn nhân Vũ Phong chính mình, tương tự là tiễn thuật cao thủ, có thể đại thể liêu địch tiên cơ. Dưới tình huống như vậy, Vũ Phong phiền phức không ngừng, bị người mũi tên truy sát, từ Hồng một lũ nhiên, giữa sông phiêu lưu thoát đi. đồng thời đối mặt truy sát như vậy đi qua hơn nửa canh giờ trăm dặm trên lệnh to lớn khúc sông đã phiêu lưu đến phần cuối chỗ đem vào chín trăm dặm nước sâu khúc sông Thứ minh chuẩn bị lặn xuống nước vũ phong đối với từ hồng hô hồ, địa nguyên cảnh truy ở trên bờ chút nào đều không dám kinh thường từ long thực lực không đủ sớm hơn truy đuổi trong quá trình bị quăng đi không thấy tăm hơi từ hồng rõ ràng tình huống tương tự không dám kinh thường như nhân trầm chậm duyên thì có thể cùng đối phương chính diện giao thủ chiến đấu dù sao bằng thẳng nước sông đoạn cùng dòng nước xiết nơi không giống mặc dù không thông thủy tính đạt đến địa nguyên cảnh giới cũng có thể vào nước truy chiến hướng long kỳ xuất hiện nhất thời giống to long kỳ vì là lưỡng cư trên cạn và dưới nước thú tộc có thể ở trên đất bằng thời gian khá nhiều tình cờ vào nước thì càng thêm vui sướng long kỳ lặn dưới nước hướng đông vũ phong thấy từ hồng ngồi vào chỗ của mình mau mau đối với long kỳ mệnh lệnh không dám có chút trì hoãn tặc từ đường chạy vảnh vảnh vảnh từ gia địa nguyên cảnh võ giả đuổi sát thấy hai người lặn dưới nước lúc này liền sốt sáng giận dữ mấy người quát tầm cùng thời vận linh lực đánh mặt nước muốn đem hai người bước ra đi có điều long kỳ trong nước tốc độ cùng lục địa tốc độ tương đương, còn không bị địa hình ảnh hưởng, từ ra mấy người nổi giận thì, Long Kỳ đã xa xa né qua. Giờ đi mấy dặm khoảng cách sau, Long Kỳ nổi lên mặt nước, nhân từ hồng thủy tính không được, khó có thể lâu dài bề khí. Từ huynh, ngươi còn tu luyện thủy thuộc tính công pháp, tại sao thủy tính như vậy chi kém?" Vũ Phong mở miệng hỏi, trừ trong lòng hiếu kỳ ở ngoài, cũng có chút trêu gẹo tâm ý. "Từ gia tục mà, ở trong núi thẳm, không có đại dương đại hạ, càng là rời xa biển rộng, tự nhiên không thiện thủy tính." Từ Hồng mở miệng nói. Toàn bộ từ trong nhà, thiện thủy giả cũng không nhiều, nếu không có như tình huống như vậy, trước đối phương liền muốn vào nước truy kích. có thể thay cho chúng ta vẫn phiêu lưu. Nói đến từ môi nhân thân thể thuộc tính nguyên cớ, thủy tính cũng vẫn đối lập tốt hơn, có thể cùng vũ huynh so sánh với nhau, thực sự không đáng nhắc tới. lấy từ huynh thân thể thuộc tính, cùng công pháp tu luyện thuộc tính, nhiều gần thủy làm sẽ mới có lợi. vũ phong mở miệng nói rằng, chỉ là trước mặt của diện, không có quá nhiều thảo luận. long kỳ một đường cùng du, hoán giận vĩ bồng bềnh chuyển hướng, tứ chi trong nước gia tốc, đến ngày thứ hai buổi sáng, đã rời đi mấy trăm dặm. vũ phong để long kỳ dừng lại, đối với từ hỏi, từ huynh chúng ta đã hành hơn 600 dặm, nên lên bờ bắc hành mới là. trước tiên dừng lại so sánh địa đồ. Đối phương mất đi chúng ta tung tích, chắc chắn ám chúng mai phục ở, đi về học viện trên đường, đối với chúng ta tiến hành chặn giết. Chúng ta cần ở tối đông chỗ, đổi đường bắc hành mới an toàn nhất." Từ Hồng mở miệng nói rằng, "Đông Hoa học viện ở vào thanh xuyên thành đông, Thanh Khê cốc ở vào thanh xuyên, Thanh lam giữa hai thành, Thanh Khê hà chạy dòng hướng đông. Vì vậy, Đông Hoa học viện ở vào Thanh Khê hà lấy bắc, mà Đông Hoa học viện chiếm vùng duyên hải 300 dặm, cửa chính cũng cự đường ven biển 300 dặm." Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất." điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem chương 273 Đông Hoa ngoài cửa 26 quyển thứ hai nghịch Thiên Tu Vũ chương 273 Đông Hoa ngoài cửa thì đến hoàng hôn Vũ Phong cùng Từ Hồng hai người đi ngang qua mấy trăm dãy rừng rậm, trung đến học viện ngoài cửa chính hai dãy núi hẻm núi cửa đá khổng lồ sướng sướng cửa đá xả ngang dài năm trượng trên dưới vì là bề rộng chừng hai trượng bên trên dương khắc Đông Hoa học viện bốn chữ lớn bốn chữ ý cảnh sâu thẳm khó lường đồng thời biểu lộ ra uy thế thần áo không phải quỷ phủ thần công khó kiến cảnh tượng này nóng nhìn bốn chữ lớn Vũ Phong ngưỡng thán không thôi. phía trước chính là đông hoa môn đông hoa học viện sân môn từ hồng nói nhắc nhở so với vũ phong có vẻ chấn định Này không phải tâm tình vấn đề chỉ vì tầm mắt kiến thức chi kém vũ phong xuất thân đông bắc vực tầm nhìn khó cùng trung vực từ ra con cháu so với mặc dù từ hồng chỉ là bảng chi con cháu có thể nằm ở trung vực trải qua bất phạm vũ phong tiến vào đông huỳnh châu đã có mấy tháng có thể kiến thức có điều dừng với thanh xuyên thành thiên yêu thành không cách nào cùng thanh xuyên thành so với thanh xuyên thành không cách nào cùng đông hoa học viện so với đương nhiên này so với chỗ không phải chỉ riêng lấy diện tích mà nói mà từ tổng hợp đem so sánh không có tới Đông Hoa Học Viện, làm sao cũng không nghĩ đến. Học Viện càng như vậy đổ sộ. Vũ Phong không khỏi liên tục thán nói. Đông Hoa Học Viện đối biển, Nam Bắc diện tích 600 trăm dặm, đồ vật diện tích 300 trăm dặm, dựa vào núi thế kiến tường cao, uyển như dãy núi trường thành. Tường cao bên trên trận pháp phòng thủ, bên ngoài chỉ thấy mây mù vấn vít. Vũ Phong cùng Từ Hồng hai người với cự hải ba trăm dặm nơi, chuyển hướng hướng về phương bắc mà đi. Kinh Đông Hoa Học Viện phía nam, một đường chạy tới ngoài cửa chính, thấy rõ tường thành ba trăm dặm, mang cho Vũ Phong cảm giác chỉ có sâu sắc chấn động, khó mà tin nổi dãy núi tường cao, quỷ dị mạnh mẽ mây mù trận pháp. Đông Hoa Học viện tích tính toán, Quỷ phủ thần công sơn môn kiến trúc. Vũ huynh, người hiện tại như vậy thở dài, chờ thật tiến vào học viện thì chỉ sợ sẽ càng thêm kinh dị. Tư từ ra ghi chép, Đông Hoa Học viện môn đỉnh, chính là 10 đại thế lực bên trong, so sánh phổ thông tồn tại. Từ Hồng mở miệng cười nói, so sánh phổ thông tồn tại. Vũ Phong Kinh nói hỏi, rõ ràng không quá tin tưởng. Chính là 10 đại thế lực đến nay, truyền thừa hơn vạn thời đại, mới lập cận cổ thời kỳ, hơn vạn năm tích lũy, thường người không thể nào tưởng tượng được. Như vậy một tòa sân môn, hoàn toàn không tính là gì. Chính là từ gia, bắt đầu xây ở 5000 năm trước. đã phát triển vì là trong núi lại thành. Từ Hồng nhàn nhạt giải thích, Vũ Phong ngửi ngôn ngữ, nói tới từ ra thời gian, đã hoàn toàn vì là lãnh đạo, cứ việc còn có thể nhấc lên, nhưng chỉ là loại quen thuộc. Đông Hoa học viện, đồ vật 300 dặm, nam bắc 600 dặm diện tích 18 vạn bình phương bên trong, có thể dung nạ hệ ổ thiếu học sinh. Vũ Phong tiếp tục hỏi, càng như là đang cảm thán. Đông Hoa học viện tích, tuy còn không bằng Thanh xuyên thành, có thể thanh xuyên thành vừa vì là thành, liền không phải chỉ một thế lực. Vũ huynh, ngươi tính toán có thể không chính xác." Từ Hồng cười nói, một đường đi tới, Đông Hoa học viện tường thành đều xây ở phía trên dây núi đông hoa học viện bên trong tương tự vùng núi chập trùng thực tế diện tích sắp tới 30 vạn bình phương bên trong từ hồng lời giải thích chính là người ngoài đối với đông hoa học viện đại thể suy đoán cụ thể tích chỉ có đông hoa học viện cao tầng người biết được mặc dù trong đó học viên đều không thể hoàn thành tính toán 30 vạn bình phương bên trong vũ phong sợ hai nói đương nhiên này 30 vạn bình phương bên trong có một phần ba khu vực chính là học viện hạt nhân trực hệ không phải học viện công cộng khu vực từ hồng tiếp tục nói có thể hai vạn bình phương bên trong đã đồng dạng lớn vô cùng trong đó có bao nhiêu học viên vũ phong kinh hãi thối lui trong lòng vẫn nghi hoặc đông hoa học viện hàng năm chiêu sinh hai ngàn nếu không có tình huống đặc biệt mỗi cái học viên học tập ba mươi năm ba mươi năm tích lũy sáu và người từ hồng nói giải thích tiện đã hỏi vũ huynh ngươi vừa muốn đi vào đông hoa học viện lẽ nào chưa điều tra học viện tình huống xác thực không có còn không tới kịp vũ mỗi phụng sư mệnh tiến vào học viện trước đối với hắn không biết gì cả vũ phong hồi đáp đối với từ hồng nói bên trong học viên học tập ba mươi năm vũ phong lại cảm thấy bình thường linh vũ cảnh võ giả ba trăm năm thỏa nguyên địa nguyên cảnh võ giả 500 năm quả nguyên. Mấy trăm năm quan cảnh, ba thời gian 10 năm, xác thực không tính là gì. Võ giả 30 năm bên trong, tu vi không được tiến thêm, cũng là có khối người. Như vậy liền đến học viện, Vũ Minh làm là thứ nhất. Từ Hồng Thợ dài nói, hoặc có trêu ghẹo tâm ý. Vũ Phong nôn ngữ không giả, tiến vào Đông Huyền Châu, vốn là không biết gì cả. Đối với phần lớn tình huống, được biết với Thường Sơn mấy người, hoặc là địa đồ cùng ghi chép. Mà Thường Sơn mấy người kiến thức, tương tự đều còn còn thiếu rất nhiều. Mà tới Thanh Xuyên thành sau, bận điệu dược phu công việc, cũng không lại đi tìm hiểu. Đối với Đông Hoa học viện việc, đến nay đều còn không rõ ràng lắm. Đông Hoa Học Viện bên trong, học viên 30 năm tốt nghiệp, cộng có thể lưu kế 6 vạn người. Mặc dù ở tại vẫn lạc, hoặc các trường hợp đổi học, cũng ở bốn vạn người bên trên. Thở dài sau khi, Từ Hồng thấy Vũ Phong biểu hiện, chính là làm thật không biết hiểu, liền cẩn thận đối với hắn giải thích. Đông Hoa Học Viện chiêu sinh, vĩnh không thay đổi quy tắc, chính là tuổi tác cùng tu vi, còn lại khảo hạch có thể điều chỉnh. 30 tuổi bên dưới chân vũ cảnh, 50 tuổi bên dưới linh vũ cảnh, cũng có thể tham gia học viện khảo hạch. Thông qua thì lại có thể tiến vào học viện, hai cái tuổi tác tiêu chuẩn các ngàn người. Đông Hoa Học Viện bên trong, tổng cộng chia làm 10 cái cấp bộ. chia ra làm tân sinh năm nhất năm thứ hai năm thứ ba chính là lấy tiến vào học viện thời gian theo đệ năm học phân ra cấp bộ ba năm trở lên học viên phân chia chân vũ nhất cấp vì là chân vũ cảnh một nhị tầng học viên chân vũ nhị cấp vì là chân vũ cảnh ba tứ tầng học viên cứ thế mà suy ra chân vũ tăng cấp linh vũ nhất cấp linh vũ nhị cấp linh vũ tăng cấp như vậy tổng cộng 9 cái cấp bộ bên trên vì là nhập học không tới 30 năm liền đột phá tới địa nguyên cảnh võ giả trực tiếp xưng là địa nguyên cấp trong này càng có như thế nhiều tình huống vũ phong lần thứ hai thở dài tùy theo tiếp tục hỏi mặc dù bốn năm vạn người bên trong học viện bộ đều còn rất chống trải chứ xác thực có điều trong đó học viên nơi ở lý luận dạy và học nơi thực chiến huấn luyện mà đều chiếm cứ lượng lớn địa phương đặc biệt là thực chiến huấn luyện mà càng căn cứ các tu vi bố trí chiếm dụng diện tích càng là to lớn từ hồng hồi đáp lập tức câu chuyện hơi chuyển, nói rằng nghe nói đông hoa học viện bên trong có một chuyên cung học viên tiến hành thí luyện bảo tháp chính là thiên giai linh vũ khí càng có kỳ lạ diệu dụng chỉ là từ mô đối với hắn tương tự biết được rất ít vừa lúc vào lúc này cùng hai người cách nhau cách đó không xa mấy người đang bàn luận ngày hôm nay vì là ngày mùng ngày 6 tháng 9, cách 9 ngày còn có 2 ngày ngày mai làm nên công bố ra cụ thể chọn lựa tiêu chuẩn Thư minh vũ phong chính còn muốn hỏi từ hồng từ hồng lên tiếng nói đông hoa học viện hàng năm cầu học giả có mấy vạn người thực tế nhập môn hai ngàn ngoại trừ tuổi tác tu vi tiêu chuẩn còn muốn lấy cái khác các loại điều kiện đến tiến hành đối với học viên sàng lọc vì là tránh khỏi học viên đầu cơ trục lợi sớm nhằm vào khảo hạch đi luyện tập mỗi lần nhập học khảo hạch hạng mục đều là sớm một hai nhật công bố càng muốn như vậy khảo hạch học viện thực sự là nhọc lòng vũ phong lần thứ hai thở dài lập tức tự nói, hay là chính cần yêu cầu như thế mới có thể nuôi dưỡng được ưu tú võ giả. Hoàng hôn tà dương chậm, sắc trời dần dần ngầm hạ. Vũ Phong cùng Từ Hồng hai người cũng đi tìm qua đêm nơi, thân ở Đông Hoa môn phụ cận không cần vì lại an toàn lo lắng. Đông Hoa học viện không thu địa nguyên cảnh võ giả, với chọn lựa học viên trong lúc Đông Hoa môn năm mươi dặm phạm vi, cấm chỉ địa nguyên cảnh đi vào, tương tự cấm chỉ chiến đấu. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. chương 274, khảo hạch tiêu chuẩn. 26. Quyền thứ hai trăm bảy mươi bốn khảo hạch tiêu chuẩn đầu tháng chín đêm khuya không trung trăng lưới liềm lờ mờ trong rừng trùng minh không nớt đông hoa ngoài cửa núi các tránh gió địa phương ẩn có ánh lửa thoáng hiện vũ phong tính tọa bên đống lửa tuy không làm an toàn lo lắng có thể đồng dạng không dám kinh thường cùng từ hồng thay phiên cảnh giới lựa chọn trị thủ quá nửa đêm nỗi lòng từ lâu bình tĩnh đối với đó trước truy trưởng chiến không cái gì có thể tổng kết nơi không khỏi nghĩ lên truyền thông kiến đối với hắn trên trận văn hiếu kỳ trong lòng thầm nghĩ đến tột cùng ở nơi nào gặp luôn cảm thấy rất tin tưởng. Truyền thông khiến, truyền thông khiến khiến cho Vũ Phong cẩn thận hồi ức, dõng nhiên nói nhỏ cả kinh nói, thánh sử lệnh. Thánh sử lệnh bên trên có tương tự trận văn. Rõ ràng thánh sử lệnh trên không đặc thù gợn sóng, sẽ không lôi kéo người ta chú ý, Vũ Phong cũng không do dự, lúc này lấy ra so sánh, nhờ ánh lửa quan sát. Này coi là thật vì là tương tự trận văn. Phân biệt bên dưới, Vũ Phong lúc này khẳng định, có điều, này trận văn tuy tương tự, nhưng không phải hoàn toàn tương đồng. Thánh sử lệnh trên trận văn rõ ràng muốn càng thêm huyền ảo, hai người trận pháp tất không giống, hay là công năng sẽ tương tự. Vũ Phong suy đoán nói, nhưng không thể xác định. Như đem Thánh sử lệnh chính là truyền tôn kiến, thực sự quá mức buồn cười. Nhớ tới này, Vũ Phong trong lòng càng là tự dêu nói, thiệt thòi ban đầu ta chỉ đem Thánh sử lệnh coi là thân phận tượng trưng. Bên trên hoa văn chỉ chính là trang sức, hiện nay mới biết chính là thần áo trận văn. đã như thế, Thánh sử lệnh quyết sẽ không chỉ là thân phận tượng trưng, tất có to lớn tác dụng. Thánh sử lệnh hai mặt đều có khắc huyền áo trận văn, chỉ có một mặt cùng truyền tôn kiến, bên trên trận văn tương tự. Con tưởng là có càng nhiều chức năng. Ai? Suy tư một lúc lâu, Vũ Phong thở dài nói. ta đối với trận pháp một chữ cũng không biết, làm sao có thể hiểu những này trận văn, khổ sở suy nghĩ cũng là huồn công, thoáng như kiến tạo không trung lâu cát, thật muốn phá bí mật, làm đi thăm dò tìm điện tịch, hoặc hướng về trận pháp sư thỉnh giáo. tuy trong lòng rất nhiều nghi ngờ, làm biết rõ khó giải thời gian, cũng chỉ có thể tạm thời thả ra. có điều tâm niệm đã sinh, khó có thể lại bình tĩnh. vũ phong ngồi quanh chân tính tọa, một mặt cảnh giới bốn phía, một mặt quan sát cái khác, để cho mình không suy nghĩ. ồ, này giữa núi rừng linh khí, ở hướng về bên trong học viện lưu động. vũ phong tâm tư theo linh khí tung bay, linh khí lưu về núi. vừa vận thân cận tự nhiên thì đến giờ tí từ hồng từ trong nhập định tỉnh lại phụ trách quá nửa đêm trị thủ để vũ phong nghỉ ngơi hoặc vận công vũ phong chưa vận công điều tức mà trực tiếp ngủ nghỉ ngơi trước ba cái buổi tối hai đêm luyện đan bên trong vừa qua để tam dạ tao ngộ truy kích tuy linh lực đã sớm khôi phục nhưng thân thể cực kỳ hồi bảy ngày thứ hai vũ huynh hôm nay đã vì là ngày mùng ngày 7 tháng 9 học viện làm công bố khảo hạch yêu cầu chúng ta cũng cản qua xem một chút đi từ hồng đề nghị đây là tự nhiên tuy không thể nhằm vào huấn luyện có thể sớm trong lòng chuẩn bị hay là muốn tốt hơn một ít vũ phong hồi đáp tự nhiên cực kỳ tán thành hai người ban đêm chỗ nghỉ ngơi ly đông hoa môn khá xa đối lập bí mật hẻo lãnh, chờ đi đến đông hoa ngoài cửa thì từ lâu tụ tập mấy ngàn người ha ha đã công bố ra tư hồng cười nhạt nói bình tĩnh trần thuật bên trong mang theo hiếu kỳ tâm ý. đông hoa học viện thu học viên khảo hạch yêu cầu liền công bố ở đông hoa ngoài cửa to lớn công kỳ nơi khảo hạch điều kiện chủ yếu 30 tuổi bên dưới cần đặt đến chân vũ cảnh năm tuổi bên dưới cần đặt đến linh vũ cảnh khảo hạch hạng thứ nhất thượng phẩm tư chất giả trực tiếp tiến vào học viện khảo hạch đệ nhị hạng vừa giải chắc thực lực tốc độ, nhanh nhẹn, phòng ngự, công kích, sức mạnh, ngũ hạng tổng hợp đánh giá. Khảo hạch hạng thứ ba, đi luyện tâm con đường, chắc võ giả ý chí. Cuối cùng học viên xác định ở hạng thứ nhất cơ sở trên, coi thứ hai, ba hạng nhân số tiến hành cuối cùng chọn lựa. Này khảo hạch không đặc biệt gì nhỉ? Vũ Phong sau khi xem xong, không nhịn được đối với Từ Hồng nói rằng, càng đơn giản khảo hạch, liền càng giấu diếm thâm ý. Từ Hồng giả vờ cao thâm, rõ ràng đồng dạng nghi hoặc. Công kỳ nơi bên cạnh, thiết án chuyên vị khảo hạch giải đáp nghi vấn, Vũ Phong không để ý tới Từ Hồng, trực tiếp đi đi qua. Đối với hắn bên trong nhất trung nam đại hán, hỏi. tiền buổi mỗi loại khảo hạch hạng mục đều phải tiến hành kiểm tra sao không ba hạng khảo hạch mặc cho tuyển một hạng đối phương hờ hững đáp tuyển thứ hai ba hạng cần kiểm tra tư chất sao vũ phong lần thứ hai hỏi dò điều kiện chủ yếu dưới nhất định phải chắc tí có linh còn thuộc tính tư chất chính là võ giả bí ẩn có thể không đi kiểm tra mặc dù thượng phẩm tư chất tương tự có thể không tham gia kiểm tra lựa chọn còn lại phương thức đến khảo hạch đối phương giải thích như vậy là tốt rồi vũ phong theo bản năng mà nói rằng thật cái kia trung niên đại hán nghe vậy trước thái độ hờ hững đột nhiên tỏa ra tinh thần, nhìn chằm chằm Vũ Phong hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? tuổi? Vạn Bối không mười tám tuổi. Vũ Phong tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là chăm chú đáp, đối phương chính là địa nguyên cảnh tiền bối, không dám chút nào ẩn giấu làm cản. 18 tuổi, Linh Vũ Cảnh nhị tầng, có thể thấy được ngươi tư chất vô cùng tốt, nhưng không nghĩ thông suốt quá kiểm tra, bản thân có thể chiều người nhập môn. Đối phương lên tiếng nói, cái gì? Vũ Phong nói hỏi, cảm thấy khó có thể tin tưởng được, bản thân chính là Tân Sinh đạo sư một trong, có thể trực tiếp lựa chọn ba cái học viên. Đối phương giải thích, đa tạ tiền bối ý tốt, Vạn Bối chuẩn bị khảo hạch nhập học. vũ phong kiên định mà đáp đối với nhập học cực có tự tin ồ đối phương ngôn ngữ hơi ngưng lại lập tức nói rằng người nghĩ như vậy pháp chính là chính xác cử chỉ có can đảm đối mặt khiêu chiến mới là thật sự võ giả có điều thứ hai ba hạng kiểm tra đều là căn cứ tu vi lập ra ngươi có thể chọn xong tham gia cái nào một hạng đối phương hỏi càng nhiều vì là nhắc nhở tâm ý chuyện này vũ phong hơi chút do dự ngược lại không là sợ khó mà là linh vũ cảnh nhị tầng cảnh giới linh vũ cảnh ngũ tầng thực lực bất luận đi sông cái nào quan đều sẽ chiếm lợi lớn do dự một chút vũ phong mở miệng nói văn bối muốn đi luyện tâm con đường được có dũng cảm con nhỏ tuổi dám đi luyện tâm con đường thật không tệ đối phương nói khen cách chính thức khảo hạch còn có hai ngày ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ không nên sai tuyển mà hối tiếc thán dương quy tán dương đối phương vẫn ý tốt nhắc nhở tình huống thông thường tuổi càng nhỏ võ giả trải qua thế sự càng ít tâm tình ý chi đối lập độ tranh lệch đa tạ tiền bối chỉ điểm văn bối xin cáo từ trước vũ phong ôm quyền thi lễ sau đó cung kính mà rời đi ở tại hỏi dò thời gian từ hồng cũng theo lại đây hai người liền đồng thời rời đi trở lại dây núi trong rừng vũ phong mới hơi thở một hơi đối mặt địa nguyên cảnh võ giả áp lực vẫn là rất lớn tuy rằng trước vân Phỉ cũng địa nguyên cảnh có điều nhưng mới vừa vào địa nguyên cảnh mà đối mặt từ gia võ giả lại có một khang chiến ý chống đỡ đương nhiên vũ phong không rõ ràng đông hoa học viện đạo sư hay là tư chất không được đến nỗi cảnh giới không cao có thể mỗi một cái võ giả đối với võ đạo kiến giải đều tương đương đặc biệt trước bị vũ phong hỏi do người đặc biệt là chú trọng xúc thế nếu không có vẫn hờ hững ức chế vũ phong chịu được áp lực sẽ càng thêm rõ ràng tư minh không biết ngươi lấy loại phương thức nào tiến hành nhập học khảo hạch vũ phong đối với Từ hồng hỏi ta dự định vừa tải chắc thực lực bằng vào ta linh vũ cảnh tam tầng tu vi có thể chiến linh võ cảnh tứ tầng thực lực có thể lấy sông ra tốt hơn thành tích Từ hồng chấm ngâm một trận mới mở miệng hồi đáp Thứ huynh vì sao bất chấp tư chất vũ phong hỏi Từ hồng có điều 20 tuổi linh vũ cảnh tam tầng cảnh giới nghĩ đến tư chất sẽ không kém vũ huynh vì sao bất chấp tư chất Từ hồng phản hỏi ha ha hai người nhìn nhau cười to đều mang theo tương đồng mục đích muốn mượn kia kiểm nghiệm chính mình mà vũ phong còn có càng sâu nguyên nhân chính là lo lắng cho mình khống chế chính mình thuộc tính sẽ bị kiểm tra giả phát hiện. Đón lấy hai ngày, Vũ Phong cùng Từ Hồng hai người đều không có tu luyện, càng không có chiến đấu, mà vẫn tính tu, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Mà hai ngày này thời gian, tới rồi Đông Hoa ngoài cửa võ giả đã đủ có mấy vạn. Ngày mùng ngày 9 tháng 9 rốt cuộc đến. Đông Hoa môn quanh quẩn bạch vụ tản ra, lộ ra to lớn sân huấn luyện, Đông Hoa môn nơi thì lại tách ra 10 cái kiểm tra đường lối. Một trong số đó chắc tứ chất, dư chín chắc cốt linh. Vũ Phong cùng Từ Hồng hai người nhân chuẩn bị đối lập đúng lúc, xếp hàng với khá cao giai đoạn, chính đang cốt linh đường lối. mười cái đội ngũ đối lập đường đối, nhân số kém lật đổ vũ phong nhận thức duy nhất chắc tư chất đường đối, càng chỉ có vẹn vẹn mấy trăm người vũ huynh ngươi là có hay không cảm thấy quá gì? từ hồng thấy vũ phong biểu hiện mở miệng cười hỏi không đợi vũ phong trả lời liền chủ động giải thích đông hoa học viện bên trong đối với học viên đãi ngộ tương đồng tất cả lấy điểm cống hiến hối đoái chân chính tư chất tốt võ giả còn không bằng đi cái khác thế lực có thể có được càng tốt hơn bồi dưỡng mà chân chính thiên tài muốn tiến vào học viện mài dũa tự thân tương tự sẽ chọn khảo hạch mà không dựa vào chính mình tư chất ừng như vậy cũng nói đến đi qua Vũ Phong gật đầu nói, lộ ra thoải mái vẻ mặt. Từ Hồng nói hai trường hợp, loại thứ nhất cùng khảo hạch không quan hệ, càng cùng nhập học học viên không quan hệ. Loại tình huống thứ hai thì lại nói rõ, những này xếp hàng khảo hạch giả bên trong, pha tạp vào lượng lớn cao thủ. Ngay ở Vũ Phong suy tư thời gian, phía trước đã đào thải lượng lớn võ giả, còn chỉ vì cốt Linh kiểm tra. Nay đồng dạng để Vũ Phong không rõ, ở tại ý nghĩ bên trong cho rằng, tới tham gia khảo hạch võ giả, đều muốn phù hợp điều kiện cơ bản, như tuổi tác cùng tu vi không hợp, vì sao phải đến bạch đi một lần? Người ta đều sẽ mang theo may mắn ý nghĩ. Từ Hồng nói thở dài nói. không biết vũ phong nghĩ hoặc nhưng đồng dạng phát hiện phía trước những kia bị đào thải võ giả lơ đang nói như vậy tương tự để vũ phong thoải mái có võ giả tu vi đạt đến tuổi tồn tại chút sai lệch nhưng không cam lòng từ bỏ vì vậy ôm thử một lần hy vọng chỉ là một cách không ngờ tình huống như thế võ giả sát thực quá nhiều có thể này đồng dạng cực kỳ bình thường 30 tuổi trở xuống chân vũ cảnh 50 tuổi trở xuống linh vũ cảnh cơ bản dựa theo trung phẩm tư chất có điều hay đi dựa vào ngoại lực liền có thể đạt đến trình độ ở địa nguyên cảnh cao thủ trước mặt tham gia kiểm tra võ giả tu vi không chỗ che thân mà cốt linh kiểm tra đồng dạng cực nhanh. Đến Viên Vũ Phong kiểm tra thì mới vừa đi qua nửa canh giờ, phía trước kiểm tra mấy ngàn người, mà Vũ Phong thông qua kiểm tra, nhưng đưa đến 808 tên cửa hiệu, có thể thấy được đào thải tỷ lệ chi đại. Thông qua điều kiện cơ bản kiểm tra, Vũ Phong tiến vào Đông Hoa bên trong, chờ đợi chính thức khảo hạch. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy một chương 272, trực diện truy trốn. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 272, trực diện truy trốn.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 điện thoại di động người sử dụng mời đến em m xem quy một chương hai trăm bảy mươi ba đông hoa ngoài cửa quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương hai trăm bảy mươi ba đông hoa ngoài cửa thì đến hoàng hôn vũ phong cùng từ hồng hai người đi ngang qua mấy trăm dặm rừng rậm trung đến học viện ngoài cửa chính hai dãy núi hẻm núi cửa đá khổng lồ xứng xử cửa đá xả ngang dài năm trượng trên dưới vì là bề rộng chừng hai trượng bên trên dương khắp đông hoa học viện bốn chữ lớn bốn chữ ý cảnh sâu thảm khó lường đồng thời biểu lộ ra uy thế thần áo không phải quỷ phủ thần công khó kiến cảnh tượng này nóng nhìn bốn chữ lớn vũ phong ngưỡng thắn không thôi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 điện thoại di động người sử dụng mời đến em m xem Quy một chương 274, khảo hạch tiêu chuẩn quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 274, khảo hạch tiêu chuẩn đầu tháng 9 đêm khuya không trung trăng lưỡi liềm lờ mở, trong rừng trùng minh không ngớt đông hoa ngoài cửa núi cắt tránh gió địa phương ẩn có ánh lửa thoáng hiện vũ phong tính tọa bên đống lửa tuy không làm an toàn lo lắng có thể đồng dạng không dám kinh thường cùng từ hồng thay phiên cảnh giới lựa chọn chị thủ quá nửa đêm nỗi lòng từ lâu bình tĩnh đối với đó trước truy trong chiến không cái gì có thể tổng kết nơi không khỏi nghĩ lên truyền tổng kiến đối với hắn trên trận hiếu kỳ.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 Cốt Linh kiểm tra hiệu suất cực cao, cơ bản chỉ cần 5, 6 tức thời gian là có thể hoàn thành một lần kiểm tra. Hơn nữa 9 nơi đồng thời kiểm tra, mặc dù người tham gia tổng cộng mấy vạn, có thể đồng dạng không tới 6 cái canh giờ đã hoàn thành toàn bộ kiểm tra. Giờ dậu, cốt linh kiểm tra xong, người hợp lệ đều tiến vào Đông Hoa môn, sừng sững Đông Hoa môn chỗ, lần thứ hai bị mây mù bao trùm. Đương nhiên, tiến vào Đông Hoa môn người, đều rõ ràng biết, ở Đông Hoa môn hai bên, dấu diếm cường giả phong ngự, mây mù vì là che lớp bề Đầu tiên, chúc mừng các ngươi, thông qua bước đầu chọn lựa. Đông Hoa bên trong, đối diện đại trong sân duy nhất trên đài cao, đột nhiên xuất hiện một võ giả, đối mặt mọi người mở miệng nói, nôn ngữ đạo chúc mừng, có thể lãnh đạo biểu hiện, không hề chúc mừng tâm ý. để vũ phong kinh dị, còn nhân người này xuất hiện, không có một tia dấu hiệu, thật giống đột nhiên giáng lâm vũ phong trong lòng rõ ràng, chỉ có làm tốc độ kia, đạt đến mức cực hạn, mắt thường khó có thể phát hiện. vì vậy có thể kết luận, người này chính là thiên cương cảnh võ giả, vẫn là am hiệu tốc độ võ giả. dù sao địa nguyên cảnh võ giả tốc độ, vũ phong vẫn đại thể rõ ràng, chỉ nhanh tốc độ kia gấp đôi, nhanh long kỳ tốc độ năm phần mặc dù thiên cương cảnh võ giả, tốc độ lại vượt lên hai lần. đều còn không đạt tới mắt thường khó có thể bắt giữ trình độ duy am hiểu tốc độ người mới khả năng thân quá vô ảnh dù sao võ giả tu luyện trên đường nếu không có sở trường với tốc độ thực lực trực tiếp tăng trưởng còn ở chỗ linh lực tăng mạnh cho tới chu thiên cảnh võ giả vũ phong có thể sẽ không cho là đối với học viên khảo hạch chọn lựa sẽ kinh động cái kia cấp bậc nhân vật mà chu thiên cảnh võ giả đã có thể bay trên trời vũ phong kinh dị tâm tư cực nhanh mà thoáng hiện mà qua liền nghe người kia tiếp tục nói ba tuổi trở xuống chân vũ cảnh năm tuổi trở xuống linh vũ cảnh các người tuổi tác so sánh tu vi nằm ở đông huyền châu võ giả bên trong thượng tầng thứ trình độ đối lập còn khá là không sai có thể các ngươi phải biết các thế lực bên trong thiên tài 20 mươi tuổi trước đạt đến linh vũ cảnh 30 mươi tuổi trước đạt đến địa nguyên cảnh cùng chân chính thiên tài so với các ngươi còn kém rất xa huống hồ ở các ngươi trong những người này còn dựa vào các loại đang dược mượn các loại ngoại lực đột phá mặc kệ sức chiến đấu kiểm tra vẫn là luyện tâm con đường cũng có thể đo lường các ngươi căn cơ đặc biệt là luyện tâm con đường có thể dự đoán các ngươi tương lai đương nhiên căn cơ được mới có tốt tương lai mà đông hoa học viện hy vọng chiêu thu căn cơ tốt có tương lai học viên kiên quyết không muốn hạp dược rác rưởi không muốn không ý chí lực rác rưởi sức chiến đấu kiểm tra cùng với luyện tâm con đường chính là đào thải rác rưởi khảo hạch hiện ở đây tổng cộng có hơn 8.600 người học viện năm nay còn có một cái tiêu chuẩn sẽ ở trong các ngươi chọn ưu tú tuyển lựa hiện tại các ngươi còn có một đêm thời gian suy nghĩ mình lựa chọn phương thức ngày mai giờ thì liền bắt đầu khảo hạch trên đài nhân ngôn ở đây liền lần thứ hai thần bí rời đi thì đến đây thì vũ phong mới phát hiện mình càng không nhớ ký dáng dấp của đối phương trước nhìn thấy dung mạo vừa như trung niên rằng dốc, vừa giống như ông lao rằng dốc. phiêu miệu khiến người ta khó có thể nhớ kỹ ha ha mọi người không cần căng thẳng vừa nãy vị tiền bối kia chính là thiên cương cảnh cừng giả càng ngũ cấp trận pháp đại sư phụ trách lần này luyện tâm con đường khảo hạch cách xa nhau không lâu xuất hiện lần nữa một người đứng trên đài cao nói với mọi người nói người này là một hơi mập trung niên tướng mạo rất có hỉ cảm một bộ vui cười hớn hở dáng vẻ bản thân chính là tân sinh đạo sư một trong này mười vị đạo sư tương tự là tân sinh đạo sư trung niên bản tử mở miệng thì trên đài xuất hiện lần nữa mười vị võ giả những võ giả này lên đại thời gian mọi người đúng là nhìn ra rõ ràng nhưng như thế không cần hoài nghi những này tự xưng đạo sư võ giả đều là địa nguyên cảnh cao thủ mà một người trong đó võ giả chính là vũ phong lúc trước hỏi dò người 20 người chạm ở trên đài đều không giới thiệu chính mình dự định cái kia trung niên bản tử tiếp tục nói kể cả bản thân ở bên trong tổng cộng 20 vị tân sinh đạo sư đem cộng đồng phụ trách ngày mai khảo nghiệm thực lực khảo hạch nếu như các ngươi may mắn có thể tiến vào học viện liền sẽ trở thành chúng ta học sinh dư thừa không cần phải nói mọi người cẩn thận suy nghĩ chăm chú chuẩn bị sẵn sàng lấy đối mặt ngày mai khảo hạch trung niên bản tử nói đến đây liền đi đầu rời đi đại cao hai đạo sư rời đi phía dưới hơn 8.000 ngàn võ giả cũng không có chăm chú chuẩn bị mà bắt đầu bắt đầu nghị luận liền vũ phong cùng từ hồng đều đồng dạng không thể ngoại lệ vũ huynh ngươi thật muốn đi luyện tâm con đường cái kia thiên cương cảnh tiền bối không phải là từ hồng mở miệng hỏi nói về cái kia thiên cương cảnh võ giả thì liền ngậm miệng không dám nhiều lời nói bên trong ý tứ vũ phong có thể rõ ràng ngũ cấp trận pháp đại sư khó tránh khỏi có chút quái lạ liền trước xuất hiện vị kia rõ ràng cực không có tình người ha ha chắc thực lực quá vô vị ngươi cảm thấy huynh đệ ta đi cùng linh vũ cảnh nhị tầng chiến đấu thích hợp sao vũ phong cười hỏi Hờ hững trong lời nói, hiện lộ hết mạnh mẽ tự tin. Mà luyện tâm con đường, tương tự không phải ta khảo hạch, mà mượn luyện ta tâm ý chí. Vũ Phong kiên định nói rằng, xem Vũ huynh ngươi tim ý đã quyết, từ mỗi liền không đưa quấy nhiều, nói chung muốn tất cả cẩn thận. Từ Hồng mở miệng nói, Vũ Phong nhàn nhạt gật đầu, đối với Từ Hồng kiểm tra thực lực, thật không có lo lắng chỗ. Như Từ Hồng phải đi luyện tâm con đường, mới có vẻ không thích hợp. Dù sao ở tại trong lòng, có đối với Từ gia cử hận, có đối với kỳ mọi lo lắng, cứ việc tâm tình kiên định, nhưng có rất lớn cái hở. Một đêm thời gian bừng tỉnh mà qua, đến ngày thứ hai giờ báo thời khắc. chúng võ giả liền bắt đầu thể dục buổi sáng lấy đối mặt sắp khảo hạch giờ thiên mới vừa đến 20 vị địa nguyên cảnh đạo sư cùng với cái kia mạnh mẽ trận pháp sư đồng thời xuất hiện ở trên quảng trường các vị các ngươi bây giờ nhất định phải làm ra lựa chọn đi luyện tâm con đường hoặc kiểm tra thực lực vẫn là cái kia trung niên bàn tử mở miệng nói với mọi người nói lựa chọn luyện tâm con đường đứng ở mặt phía bắc lựa chọn kiểm tra thực lực đứng ở mặt nam trung niên bàn tử nói đến đây cái kia mạnh mẽ trận pháp sư đã nhanh chóng lấp lóe đến mặt phía bắc một chỗ màn ánh sáng môn hộ trước lựa chọn luyện tâm con đường võ giả lần lượt đi tới mặt phía Bắc, cái kia trận pháp sư đối lập cánh cửa ánh sáng phụ cận, cái kia trận pháp sư cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp lên tiếng nói, luyện tâm con đường chính là lấy mạnh mẽ trận pháp mô phỏng ra các loại cảnh tượng, luyện trận bên trong võ giả tâm cảnh. Lão phu chủ trì luyện tâm con đường, khống chế trận pháp vận chuyển, các ngươi lần lượt tiến vào quan môn, tiến vào thời gian trình tự, hoàn toàn không ảnh hưởng thảo hạch. Vị kia trận pháp sư nói xong, đã lắc mình tiến vào trận bên trong, theo sát có mấy người tranh nhau chạy lớn, tiến vào cái kia quang trong môn phái. Chân chính có tự tin võ giả như là vũ phong loại hình, thì lại ở nhóm thứ hai tiến vào, còn lại người. chính là lựa chọn luyện tâm con đường còn cực kỳ do dự võ giả muốn tiến vào không dám vào một mặt khác cái kia trung niên bản tử cũng mở miệng nói rằng thực lực của các ngươi kiểm tra lần lượt tiến vào cái này đường lối, lối đi này toàn dài trăm trượng xông qua 60 mươi trượng hợp lệ vậy thì vì là luyện tâm con đường nằm ở trong trận pháp sao vũ phong tiến vào cái kia màn ánh sáng liền phát hiện cảnh sát đại biến chỉ vì ở bắt đầu thời gian ý thức còn cực kỳ tỉnh táo tham gia ngô hoàng hoàng thượng lưu tướng quân chống đối thánh thượng làm kéo ra ngoài chém đầu gian chúng hoàng thượng lưu tướng quân càng vất vả công lao càng lớn chống đối thánh thượng cũng nhất thời kích động kính xin thánh thượng khai ân đặc xá vũ phong đột nhiên phát hiện chính mình thân mang long bảo ngồi trên long ủy bên trên sắp liền muốn tuyên án một vị tướng quân sinh tử chấm là hoàng chủ một quốc gia trí tôn chúa tể quyết định mỗi người sinh tử vận mệnh chính là chấm vô thượng quyền lực vũ phong trong lòng một đạo huyền âm nhắc nhở chính mình kéo ra ngoài trảm thủ chấp trưởng quyền lực đều sẽ là người ta mê say vũ phong rất nhanh tập trung vào nhân vật này quyền lực có thể không chê thực lực của người khác chấm đã vũ phong đột nhiên phát hiện vị yêu lưu tướng quân chính là linh vũ cảnh võ giả mà chính mình nhưng là người bình thường không Ta không phải hoàng chủ, ta là Vũ Phong, ta muốn thực lực, ta muốn truy tìm võ đạo, không muốn này chết tiệt quyền lực." Vũ Phong trong lòng ho hét, đồng thời cảnh tượng trước mắt biến mất, một con đường xuất hiện ở trước mặt mình. "Vậy thì vì là luyện tâm đệ nhất con sao? Quyền lực, không phải ta mê luyến đồ vật." Vũ Phong trong nháy mắt rõ ràng, trước phát sinh tất cả, đều là trong trận biến ảo mà ra. Biết mình khám phá này quan, liền duyên đường nối đi về phía trước. Làm sao có khả năng càng sẽ nhanh như thế. Ngay ở Vũ Phong thức tình thời gian, chủ trì huyễn cảnh trận pháp sư, tương tự hiện ra vẻ kinh hãi, theo bản năng muốn kiểm tra trận pháp, có hay không xuất hiện sai lầm gì. vũ phong từ đường nối tiến vào đạo thứ hai màn ánh sáng vũ phong phát hiện mình đột nhiên biến thành một sở hữu kim sơn đại phu ông tiền tài có thể mang đến thuận tiện có thể tiền tài không phải vật năng tất cả đều vì mây khói phù vân phá như quyền lực miễn cưỡng toán một loại sức mạnh để vũ phong hơi có say mê cái kia của cải căn bản không vào vũ phong trí nhãn coi kim sơn như cặn bã huyễn cảnh tự nhiên phá vỡ tiếp đó mỹ nữ hồng nhan hồng phấn cô lâu đều vì hòa thủy há có thể loạn ta đạo tâm phá cầm muội biết ta trí hướng sao ngăn trở ta tu vũ tất cả là giả giả làm phá, phá. đông đảo mỹ nữ như khô lâu duy một nhan cầm kích động ra trong lòng gợn sóng chỉ vì ngăn trở con đường tu võ tương tự rất nhanh phá vỡ huyết ảnh vũ phong hồn nhiên không biết chính mình liên tiếp xông qua tam quan tốc độ đã sáng lập đông hoa học viện luyện tâm con đường lịch sử số 1. vị tiêu trận pháp sư càng thêm kinh hại không nớt mà vũ phong thì thôi tiến vào cửa thứ tư tương quan thực lực võ giả huyết cảnh cái này huyết cảnh nhưng lại không có so với chân thực từ vũ phong trưởng thành bắt đầu thiếu niên không cách nào tu vũ không cách nào thay đổi vận mệnh chỉ có một viên hướng về vũ tri tâm khi đó thiếu niên trong lòng chưa bao giờ từ bỏ Hoán giận thương thiên bất công, liền dám đi ngược lên trời. Cho đến lăng đan thần xuất hiện, mang đến nghịch thiên công pháp. Thiếu niên không sợ cái kia năm lần, cựu tử nhất sinh khiêu chiến, không sợ không cách nào đột phá khả năng, chỉ cần phía trước còn có hy vọng, liền dám liên tục đi về phía trước. Đối mặt các loại truy sát, lần thứ hai diễn mẠch bảo hiểm, chủ động xuất kích các loại dứt trả, được vạn thánh đan đỉnh, biến thành đan đạo cao thủ. Lần thứ hai trải qua, tương đồng nhân sinh, vũ phong cùng nguyễn cảnh đã hoàn toàn hợp nhất, làm cảnh giới cùng thực lực. Đến linh vũ cảnh nhị tần thì vũ phong đối mặt hai cái lựa chọn, hoặc kiên trì lúc trước con đường, vẫn nghịch thiên chọn tiếp tục đánh. Hoặc vì là an ổn luyện đan hạ dược, tu luyện đồng thời kiếm lấy của cải. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 276, thần thông cấm không. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 276, thần thông cấm không. Vũ Phong đối mặt lựa chọn, cực kỳ khó có thể quyết đoán, huyễn cảnh bóp méo sự thực, để phía trước hai con đường đều giống bằng phẳng đường cái. Hoặc an ổn tu luyện, hoặc nghịch thiên phiêu chiến, chỉ cần muốn pháp chính thường. đều sẽ chọn người trước. Vũ đại sư, trong này vì là dẫn khiếu đan, 10 bộ phương pháp phối chế dược liệu. Xin mời đại sư tiến hành luyện chế, như có thể ra đan 20 viên, lại dâng 100 khối linh ngọc. Một cái nào đó thiên cương cảnh võ giả, đầy mặt lấy lòng vẻ mặt, đối với địa nguyên cảnh Vũ Phong, vô cùng cùng kính mà nói rằng, ngũ cấp rất khiếu đan, giá trị có thể rất lớn. Có điều, bản đại sư quy Cụ không thể xấu, bảo đảm có thể ra đan 20 viên, không cần ngoài ngạch tăng cường tù lao. Vũ Phong hờ hững nói rằng, lấy địa vị cao tư thái, hoàn toàn không thấy đối phương. Đúng, đúng. Đại sư quy củ, không thể phá hoại. Đại sư ngũ phó dược liệu ra đan một lò mười viên, miễn thu bất kỳ thù lao, này quy củ đều hiểu. Chỉ là làm phiền đại sư một hồi, thực sự thật không tiện, sẽ đưa tới vạn năm phục linh báo đáp đại sư tri ân. Cái kia thiên cương cảnh võ giả, lúc này đổi giọng nói rằng, rõ ràng trước một trăm khối linh ngọc, trăm vạn kim tệ giá trị không đủ, nhị đau lấy ra vạn năm phục linh, còn muốn giả ra lấy lòng rằng, rớp. Tốt lắm, ngươi trước tiên trở, ngày mai tới lấy đan dược. Vũ Phong hứng hợp mà nói rằng, toàn không đem đối phương để ở trong lòng, liền ngay cả thu lễ đều như vậy thản nhiên. Thời gian đã qua hơn 10 năm, Vũ Phong cảnh giới. Do linh vũ cảnh nhị tầng, tăng cao đến địa nguyên cảnh lục tầng, đáng tiếc nhân hạp dược mà thành, thực lực thấp hơn nhiều cảnh giới. Vũ Phong đan thuật, được xưng không đan không luyện, lấy thấp cảnh giới luyện cao cấp đan, xưng ngũ cấp đan sư đệ nhất. Nay thời gian 10 năm, Vũ Phong ngoại trừ luyện đan, chính là phục đan tu luyện. Tiểu sinh hoạt này, trung quy để cho cảm thấy quá mức phạt mệt mỏi, khô khan, vô vị, muốn nghỉ ngơi một chượng. Thương sơn, người công bố ra ngoài, liền nói bản đan sư, đột nhiên cảm thấy luyện đan mệt nhọc, bắt đầu từ hôm nay không lại luyện đan, như còn muốn tới cửa cầu luyện đan dược, cần chờ bản đan sư tâm tình quay lại. vũ phong đối với thường sơn sắp xếp nói sớm không 10 năm trước kính ý được thường sơn cung kính đáp theo để yêu cầu mà vì là không dám nói thêm ý kiến không tốt rồi công tử không tốt rồi năm ngày đi qua thường sơn vẻ mặt sợ hãi vọt tới vũ phong trước mặt chuyện gì vì sao hốt hoảng như vậy vũ phong muốn hỏi công tử mấy chục tiên cương cảnh độc hành giả sắp liền muốn đánh tới cửa thường sơn sợ hãi nói xảy ra chuyện gì ai dám mạo phạm bản đàn sư vũ phong đầu tiên ý nghĩ căn bản cũng không có tin tưởng và cửa lớn bị phá tan mấy chục người hùng chui vào lớn mật các ngươi muốn làm gì vũ phong đối với người tới quát hỏi tính vũ ngươi vì sao không lại luyện đan hôm nay nhất định phải cho lời giải thích nếu như ngươi còn tiếp tục luyện đan mọi người vẫn gọi ngươi đại sư Bằng không đối phương bên trong người cầm đầu đối với vũ phong hung ác quát cưỡng bức tâm ý hiển lộ hết thử luyện đan hay không chính là bản đan sư tự do quan bọn ngươi chuyện gì bản đan sư nói không luyện thì sẽ không lại luyện chế vũ phong hừ lạnh nói nói rằng vốn là thích mềm không thích cứng mười năm bên trong bị người vây đỡ tính nét càng thêm xảo trá thai quái đặc biệt là nhân đối phương mấy chục người đều vì trước đây đối với hắn lấy lòng, thỉnh cầu luyện đàn võ giả dưới tình huống này vũ phong sao lại khuất phục quan chúng ta chuyện gì việc này quan hệ rất lớn những năm gần đây ngươi vì chúng ta luyện đàn dành bao nhiêu lợi ích đi qua ngươi luyện đàn mọi người cùng có lợi cùng tồn tại chịu thiệt đều còn có thể chịu có thể hiện tại ngươi kiếm lời lợi sung túc liền không nữa luyện đàn mọi người sẽ đồng ý sao nói mau ngươi đến cùng luyện còn không luyện đối phương người dẫn đầu hướng hỏi những người còn lại đều nộ với vẻ mặt rõ ràng muốn đưa ra kết quả luyện thì lại làm sao, không luyện thì lại làm sao, vũ phong hỏi, ngôn ngữ tư thái vẫn hiện ra kiêu ngạo, không luyện đan liền muốn chết, đối phương thâm độc mà quát, tại sao, bản đan sư không có nghĩa vụ, nhất định phải cho các ngươi luyện đan, nhân thực lực ngươi quá yếu, địa nguyên cảnh võ giả không tôn chúng ta tiền bối, còn mượn luyện đan bắt chẹt. hiện nay ngươi mất đi luyện đan giá trị, còn lưu ngươi cần gì dùng, bản đại sư thực lực quá yếu, thực lực quá yếu, đúng, thực lực quá yếu, ta không muốn luyện đan, ta muốn tu luyện, nhân một câu thực lực quá yếu, vũ phong đột nhiên thất tỉnh, ở trong lòng hò hét. thực lực quá yếu thực lực trở chữ để cho hồi ước 10 năm trước trong 10 năm đó bị người vây đỡ sương ngủ chỉ một thoáng đã hoàn toàn tán đi hồi ước 10 năm trước chính mình một đường chinh chiến luyện đan chỉ là phụ trợ thực lực của tự thân mới là tất cả căn bản ta không làm bậc thầy luyện đan ta liền vì là vũ phong ta đạo vì là võ đạo vấn đỉnh đỉnh cao võ đạo vũ phong cùng nôn hò hét đối với những người trước mắt này đã không nửa điểm án giận chỉ hận chính mình 10 năm trước chọn sai một con đường võ đạo đỉnh cao võ đạo chiến nghịch chiến chiến thiên vũ phong điên cuồng mà hò hét Đồng nhiên cảnh sát trước mắt đã biến Trung phá huyễn cảnh tình cảnh vũ phong trở về bản ngã mới vừa thấy quen thuộc đường lối chợt cảm thấy đến đại nào trường thống a vũ phong ôm đầu kêu thảm thiết lập tức ngồi xếp bằng điều tức làm ý nghĩa thức tiến vào hồn hải càng la giật nảy cả mình nghi ngờ nói tại sao lại như vậy buồn nguyên hồn thể càng sẽ làm nhạn, lẽ nào ta với huyễn cảnh bên trong bị giết chính mình hồn thể còn có thể sụp đổ cũng còn tốt vào lúc này khám phá danh lợi tìm về bản ngã nếu không vũ phong trong lòng sợ không thôi cho tới nay danh lợi địa vị đã khó động tâm tình có thể này huyễn cảnh từ thực lực tới tay danh lợi tượng trưng địa vị có địa vị thì có thực lực mà hắn thiên cương cảnh cường giả đều chỉ có thể cùng kính lấy lòng trên thực tế mê nguyễn vũ phong không phải địa vị càng thêm không phải danh lợi chung quy vẫn là thực lực lấy thực lực đem tiến bảo địa vị vòng xoáy danh lợi vượt sâu bởi vì thực lực trí tâm tình kẽ hở ngay ở vũ phong đả toạc thì cái kia mạnh mẽ trận pháp sư biết khám phá cửa thứ tư đã thấy tùy theo ngồi xếp bằng tình huống vô cùng quái dị tới rồi kiểm soát sau khi trong lòng kinh nghi nói sao nhập định đi qua trong nào trận sao có thể nhập định cái kia trận pháp sư đem vũ phong ý thức tiến vào hồn hại trạng thái coi vì là trạng thái nhập định, bởi vậy cực kỳ nghi hoặc. đương nhiên, hiểu lầm chỗ, nhân vũ phong trong tiềm thức còn vận chuyển công pháp. vũ phong ở hồn hải bên trong, ở tại ý tứ sự không chế, đem làm nhạt tản đi linh hồn bổn nguyên, tụ tập với hình người hồn ảnh trên, làm nhạt hình người hồn ảnh. lần thứ hai bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. hồn hải không biết thời gian, không biết thời gian mấy phần. rốt cục, vũ phong hình người hồn thể bổn nguyên, Ngưng tụ đến trước trạng thái. mà này còn chưa kết thúc, hồn hải không gian ở ngoài, từng sợi từng sợi từ sắc khí thể bay ra, truyền vào hồn thể bổn nguyên. đồng thời, hồn hải không gian cũng ở lớn lên. chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chậm lần thứ hai đi qua hồi lâu hồn hải không gian bên trong biến hóa hoàn toàn đình chỉ tất cả khôi phục lại yên lặng vũ phong trong lòng rõ ràng lần thứ hai tăng trưởng hồn lực không phải bên ngoài tăng trưởng mà vì là bổn nguyên mạnh mẽ lần trước thu huyết luyện thể thời gian bất ngờ đạt đến luyện hồn hiệu quả cho nên tăng cường linh hồn bổn nguyên hoạch chuyển thừa kim giám chuyển thừa lúc này hồn lực lần thứ hai tăng trưởng vũ phong đồng dạng lòng mang chờ mong chỉ là lần này vũ phong không rõ ràng vì sao huyễn trận ảnh hưởng hồn lực do đó lần thứ hai để cho luyện hồn rốt cục hồn hải trung tâm kỳ bi bắt đầu nhẹ nhàng rung động Vũ Phong nhất thời kinh hỉ. Lần này, Vũ Phong mắt thấy rõ ràng, kỳ bi mà bên, không phải truyền thừa Kim giám, cũng không phải diễn võ giám, bay ra một từ phao, truyền vào kỳ linh hồn quang ảnh. Tiểu Thần Thông, cấm không thuật. Vũ Phong tiếp nhận xong tin tức, nhất thời kinh hô. Kim giám kỳ trong địa, bay ra từ sắc bờ biển, hàng mang Tiểu Thần Thông thuật tin tức, đối với kỳ linh hồn truyền thừa, làm một môn tên là cấm không thuật Tiểu Thần Thông thuật. Cấm không thuật, phân to nhỏ câu chuyện. Tiểu Thần Thông vì là Tiểu cấm không thuật, Đại Thần Thông vì là Đại cấm không thuật. Truyền kỳ ba cảnh võ giả, sử dụng Đại cấm không thuật, có thể cấm chỉ một chỗ không gian. Chuyên kỳ ba cảnh bên dưới, duy tập tiểu cấm không thuật, lấy hồn lực ngăn cách mục tiêu, cùng không gian liên hệ, cấm chỉ mục tiêu hành động. Thật mạnh mẽ thần thông, cấm chỉ không gian, sợ muốn liên quan đến không gian pháp tắc đi. Vũ Phong thở dài nói, tiểu cấm không thuật, cấm chỉ mục tiêu hành động. Như ở trong chiến đấu, chẳng phải sẽ đem mục tiêu biến thành đợi làm thịt cửu con? Vũ Phong ý thức bên trong, mãn vị là hương phấn tâm ý. Tiện đang nghĩ đến, thần thông không phải là tốt như vậy dùng, hương phấn liền tàn đi rất nhiều. Dù sao, lúc trước một môn phá không tiềm độn, chỉ là lấy hồn lực định vị, sức mạnh còn ở chỗ nội khí hoặc linh lực, đều không thể thường xuyên liên tục sử dụng. mà cấm không thuận hoàn toàn tiêu hao hổ lực thép tốt dùng ở lưới dao trên mạnh mẽ như vậy thần thông hoàn toàn có thể phụ trợ giết trả đối phương mặc kệ hạn chế sẽ làm sao trong lòng vẫn cao hứng cửa thứ tư rốt cục phá tan ý thức trở về bản thể thấy trước mắt đường núi vũ phong thất vọng tự nói đột nhiên phát hiện bên người đứng một người nhanh chóng né tránh một bên chờ thức thanh đối phương rằng dấp lúc này cung kính kêu lên tiền bối bên người người chính là cái kia mạnh mẽ trận pháp sư tiểu tử ngươi rất tốt quá ba cửa trước khảo hoạch đã hợp lệ người đã qua cửa thứ tư còn phải tiếp tục đi tới cửa thứ năm cũng cuối cùng một cửa đối phương lên tiếng nói tức là kỳ giải thích cũng đối với hắn hỏi rõ. tiền bối này luyện tâm con đường chỉ có năm đạo con sao vũ phong hỏi ha ha chỉ có năm đạo quan ngươi lời này để cho dư vừa tải giả nghe thấy làm sẽ bị ngươi tươi sống tức chết có điều đây chỉ là tân sinh nhập học kiểm tra xác thực chỉ có ngũ quan đối lập quyền lực tiền tài mỹ nữ thực lực trưởng sinh này ngũ quan bên trong đem người dục vọng quy nạp ba cửa trước độ khó tương đương chỉ vì trọng điểm diện không giống mà mặt sau hai quan độ khó sẽ tăng lên văn muốn đi cửa thứ năm nghe qua đối phương giải thích vũ phong lúc này biểu thị muốn đi vào cửa thứ năm nếu chỉ có ngũ quan khái quát người dục vọng làm muốn song song ngũ quan mới có thể càng tốt hơn luyện tâm cảnh xin hỏi thương tiên phàm nhân chi khu có thể hay không trường sinh vũ phong bước vào quan môn một đạo mê viễn thanh âm trực kích sâu trong nội tâm xin hỏi thương tiên phàm nhân chi khu có thể hay không trường sinh lần này vì là vũ phong vấn tiên nói như vậy tin thương tiên liền có thể trường sinh từ nơi sâu xa một đạo hồi âm lọt vào thai để tâm thần lay động tin thương tiên có thể trường sinh người sinh lão bệnh tử tao luôn hồi nỗi khổ há có thể tránh khỏi Nộ thiên thai nhân họa, tao ân đoán giết chóc, há có thể bất tử? Vũ Phong Vân Thiên cũng hỏi bản tâm. Tu Vũ hỏi, Linh Vũ giả có thể trường sinh hay không? Trong lòng Huyên Âm tiếp tục truyền. Huyên Âm với tim, hỏi Âm với khẩu, giao hưởng bên hai, loạn tâm thần. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương hai trăm thủ vương bản tâm. Hai mươi quyển thứ hai nghịch thiên Tu Vũ. Chương hai trăm thủ vương bản tâm. Huyễn âm với tim, huyễn âm vấn tâm, lấy tim hỏi, lấy đạo vấn thiên. Huyễn âm kết hợp lại tim hỏi, giao hưởng và yếu nhéo tâm thần. Vấn thiên, hỏi, hỏi bản tâm, hỏi có thể trường sinh hay không? Sớm khó có thể phân rõ, hoặc vì là huyễn âm chi hỏi, hoặc làm gốc tim chi hỏi. Một câu có thể trường sinh phủ bên thai mê huyễn với tim, liên miên vang vọng không thôi. Thiên đạo tuần hoàn, nhân thế luân hồi, há có thể trường sinh? Vũ phong vấn thiên, Tin thương thiên, liền có thể trường sinh. Mê huyễn thanh âm lần thứ hai lọt vào thai vào tim, tin thương thiên. thương tiên có thể sẽ cải ta vận mệnh thương tiên có thể sẽ dư ta thực lực thương Thiên có thể sẽ chu ta kẻ thù thương tiên sẽ không thương tiên không thể tin vũ phong chỉ thiên kêu to tích nhật ký ức hiện ở trong lòng như trước mắt xem qua thương tiên không thể tin thương tiên ngăn trở ta vận mệnh ta làm đi ngược lên trời thương tiên không thể tin thương tiên cũng đảo ngược qua lại ký ức hiện lên trời sinh thể chất thuộc tính không thể tu vũ quy tắc nghịch thiên mệnh diễn mạch thuật nhất định phải đi ngược lên trời thương tiên không thể tin trường sinh không thể tin võ đạo cường giả tăng tuổi thọ lấy cảnh giới chống lại thiên đạo người thường thuận tiên cũng nghịch thiên, duy ta một đường đều nghịch tiên Ta trưởng sinh đường, ở võ đạo điên phong, muốn chính mình đi bác. Ta nỗ bù nạ gã sinh, tin tưởng mới có hy vọng. Ta không tin thương tiên, chỉ tin chính mình bản tâm. Tin thương tiên, liền có thể trường sinh. Như vậy mới nói, làm phá, phá. Vũ phong xuất phát từ nội tâm hò hét, rốt cục phá tan tâm tình lao tủ, càng đánh phá huyễn cảnh trở về tự mình. Trường sinh ta tin, nhưng không tin thương tiên. Vũ phong suy tư nói, trường sinh chi muốn, vẫn chưa thể khám phá, chỉ vì ta không tin thương tiên, đây là trận pháp thiếu hụt. Đống nhiên, Vũ phong lần thứ hai phát hiện vị trận pháp sư đi tới bên cạnh mình, lúc này ôm quyền nói. xin ra mắt tiền bối lần trước gặp mặt sau khi vũ phong đã biết đối phương khống chế trận pháp liền có thể quan sát trong trận tất cả có điều viễn cảnh xuất hiện với tim đối phương đồng dạng không cách nào biết mỗi cái nhân luyện tim cụ thể quá trình tiểu tử ngươi không muốn trường sinh thực lực cùng trường sinh chính là mỗi cái võ giả khó nhất khám phá dục vọng ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ trận pháp sư rõ ràng đã kinh hại không nói gì Vạn bối may mắn may mắn mà thôi vũ phong cung kính nói trong lòng lẩm bẩm tiếng nóng không phải ta không trường sinh chi muốn mà là trận pháp thiếu hụt Người thường đều không dám nị tiền, nhất định phải tin thiên thuật này, mà ta nhất định phải nị tiền, vì sao còn muốn tin thông tiên? Cái kia trận pháp sư rõ ràng không biết Vũ Phong tình huống, nhìn chằm chằm tử quan sát kỹ một trận, cũng chỉ có thể cho rằng tâm trí kiên nghị, giữ chặt bản tâm không vì là huyễn cảnh mê hoặc. Càng ở trong lòng nghĩ tới, có hay không nhân cửa thứ năm, lâu dài không người đi sông, trận pháp giả thiết đã gặp sự cố. Tiểu tử, Người rất tốt, tâm trí kiên nghị, có bằng lòng hay không theo ta học tập trận pháp? Cái kia trận pháp sư hỏi, ý đồ kia hết sức rõ ràng, đa tạ tiền bối ý tốt. vũ phong ôn quyền túi người chào thật sâu mới nói nói văn bối đối với đan thuật đã miễn cưỡng nhập môn phụ trợ kỹ xảo sở trường một đạo chưa đánh toán học tập trận pháp còn xin tiền bối thứ lỗi hay là cơ duyên chưa tới đi cái kia trận pháp sư thở dài tiện đà mở miệng nói rằng tâm tình kiên nghị không ngang ngửa hồn lực cường độ nhưng cùng hồn lực tương quan nghĩ đến trong quá trình luyện đan có thể tăng cao ngơi hồn lực tiện đà xúc tiến tâm tình trong này nhân quả đã được quyết định từ lâu a luyện đan tăng trưởng hồn lực vũ phong hồn lực mạnh mẽ không phải nhân luyện đan tăng cao có điều cơ duyên mà thôi rõ ràng đối phương hiểu lầm tự nhiên sẽ không nói rõ thầm đủ trong lòng nói, hay là luyện đan, có thể tăng cao hồn lực, nhưng ta luyện đan dối trá, toàn do vạn thánh đan đỉnh hoàn thành, cùng hồn lực không một chút liên hệ. luyện đan sư thành tiểu, tương tự cùng hồn lực tương quan, đặc biệt là khống chế dược tài nung nấu, khống chế hỏa lực cường độ, đều cần hồn lực thao tác mới có thể càng thêm chính xác. mà vũ phong luyện đan thì tất cả do vạn thánh đan đỉnh, trong đó trận pháp khống chế chỉ cần kỳ linh lực cung hỏa, tự nhiên không cách nào tăng cao hồ lực. tiểu tử, ngươi cũng biết luyện tâm lộ thành tích, cái kia trận pháp sư lần thứ hai hỏi, còn xin tiền bối báo cho vũ phong cung bình nói, huyễn cảnh bên trong không biết thời gian. không biết tiêu hao thời gian có thể đem ngũ quan toàn quá thành tích làm sẽ không kém tân sinh học viên luyện tâm giả ở 3 ngày bên trong khám phá ba cửa trước liền hợp lệ mà đệ tứ quan trung kiên trì ba ngày chưa chấm luân tương tự toán thông qua cửa thứ năm kiên trì hai ngày không chấm luân tương tự toán thông qua cái kia trận pháp sư giải thích như thế nào chấm luân vũ phong mở miệng hỏi hết sức quan tâm quá cửa thứ tư thì hồn lực bổn nguyên làm nhạt tình huống chấm luân chính là ở viễn cảnh bên trong đem tâm tình phong bế nằm ở giả chết trạng thái phong bế tâm tình nằm ở giả chết vũ phong càng thêm nghi hoặc tình huống lúc đó như hồn lực hoàn toàn tiêu tan, tuyệt đối sẽ thật sự chết đi. đúng. có thể mỗi người trải qua không giống, tình huống cụ thể sẽ sai biệt gì. này luyện tâm trận pháp căn bản chính là huyễn do lòng sinh, sẽ không làm thương tổn học viên. ở trong nào trận càng đặc thủ. cái kia trận pháp sư nói rằng, ừm, vũ phong như hiểu mà không hiểu gật đầu. đại thể nhận vì là tình huống của chính mình, hoặc cùng lựa chọn con đường tương quan. có thể vì sao là tình huống đó, vẫn như cũng còn không rõ ràng lắm. cái kia trận pháp sư tiếp tục nói, ba cửa trước, ngươi bình quân lấy một canh giờ, đã khám phá trong lòng huyễn cảnh. cửa thứ tư tiêu hao hai ngày. cửa thứ năm tiêu hao 6 cái canh giờ tiểu tử ngươi này thành tích ở học viện trong lịch sử chính là đệ nhị đệ nhị vũ phong kinh ngạc nói chưa muốn thành tích tốt như vậy đúng đệ nhị ghi chép bên trong đệ nhất nhân làm một cái tuyệt tỉnh tuyệt độc càng một lòng muốn chết người đối với này ngũ liên quan tục xông qua mỗi quan chỉ hơi dừng lại vì vậy không nên cùng người kia so với ngươi làm là thứ nhất may mắn mà thôi thực lực quan trường sinh quan ở này hai đóng lại tâm cảnh ta còn có rất lớn cái hở vũ phong nói rằng không có đối với thành tích quá thỏa mãn không sai Liên ngươi này một phần tâm tình liền xứng đáng ngươi thành tích cái kia trận pháp sư lần thứ hai khen kế mà nói rằng luyện tâm lộ trận pháp chế tạo huyễn cảnh cường độ căn cứ võ giả tu vi mà định hướng ngang khá là người khác thành tích vốn là không phải hết sức chính xác mà hàng năm nhập học lựa chọn luyện tâm lộ võ giả chỉ là trong đó một số ít thật tâm trí kiên nghị giả hay là chưa đi luyện tâm lộ ngươi thành tích cũng mặc kiêu ngạo hơn người thành tích có thể trực tiếp tiến vào học viện không tham gia nhân số hạn chế giới đấu võ cái kia trận pháp sư nói rằng đa tạ tiền bối chỉ điểm còn xin tiền bối không muốn công bố văn bối thành tích coi như hợp lệ là tốt rồi vũ phong lên tiếng nói vì sao thu được thật thành tích có thể vì là vô thượng thù vinh cái kia trận pháp sư hỏi nhân vũ phong thành tích cùng tâm tình rõ ràng đối với hắn cực kỳ yêu thích văn bối hy vọng cố gắng ngoài rúa, quá làm náo động không hẳn cho thỏa đáng sự vũ phong lạnh nhạt nói được thiếu niên người không tiêu không đội hiếm thấy ngươi nghĩ như vậy pháp lao phu sẽ đưa ngươi đi ra ngoài cái kia trận pháp sư mở miệng nói nhưng trong lòng đang suy nghĩ như vũ phong khiêu chiến thất bại như thế phải đem lưu lại ở tại xem ra vũ phong linh vũ cảnh nhị tầng cảnh giới như nhân nhân số quá nhiều cần cùng người chiến đấu tuyệt đối là bị người bắt nạt đối tượng chỉ thấy cái kia trận pháp sư phất tay háo vung lên vũ phong cũng đã xuất hiện ở bên ngoài trên quảng trường mà lúc này quảng trường nam bắc hai mặt rõ ràng mặt nam kiểm tra thực lực giả mấy ngàn người chờ đợi kiểm tra hoàn thành kiểm tra mấy trăm người mà mặt phía bắc trên luyện tâm lộ toàn bộ đều đã tiến vào trận pháp đi ra giả vẫn chưa tới trăm người vũ phong ở cạnh một bên chỗ ngồi xuống chờ hai hạng kiểm tra kết thúc tiến hành cuối cùng sắp xếp tiểu huynh đệ không sai a nhanh như vậy liền ra ngoài rồi vũ phong mới vừa ngồi xuống Một bên trên nhất trung năm võ giả đến gần nói, dáng dấp vì là trung niên, có thể Vũ Phong biết tuổi tác sẽ không vượt qua 50 tuổi, đây là học viện quý cũ. May mắn, may mắn hợp lệ. Vũ Phong mở miệng nói, "Ha ha, bị đưa đến chỗ này, tự nhiên đều vì người hợp lệ. Vị tiêu trận pháp sư có thể vô cùng hà khắc, không hợp cách trực tiếp đào thải, liền học viên không đủ dự bị cơ hội, đều sẽ không cho người lưu lại." Trung niên võ giả tiếp tục nói, "Ồ." Vũ Phong có chút ngạc nhiên, vì sao này người biết được những này, còn dám nói cái kia trận pháp sư hà khắc? Bản thân năm thứ hai, tới tham gia nhập học khảo hạch, đối với những tình huống này còn khá là rõ ràng. Trung nhiên võ giả giải thích Ừm. cái này kiểm tra muốn tiến hành thời gian bao lâu vũ phong chủ động hỏi 6 ngày luyện tâm lộ tiến hành 6 ngày quá tam quan giả hợp lệ chưa quá tam quan giả đào thải khảo nghiệm thực lực căn cứ nhân số tình huống mãi đến tận chắc xong mới thôi bình thường sẽ không vượt qua 6 ngày. Trung nhiên võ giả mở miệng nói rằng xem đại ca dáng vẻ như đối với học viện tình huống rất rõ ràng có thể hay không vì là tiểu đệ cẩn thận giải thích vũ phong lên tiếng nói này đương nhiên có thể nói không chắc chúng ta còn có thể trở thành là đồng học. Trung niên võ giả nói rằng 2.000 tân sinh học viên, do 20 vị đạo sư phụ trách, bởi vậy chia làm 20 ban, mỗi ban 100 võ giả, chân vũ, linh vũ các 50 người, học viên thực lực đại thể tương đương. Mỗi cái ban đạo sư, chủ yếu phụ trách quản lý học viên, sắp xếp các loại công việc, giảng giải võ đạo lý luận. Còn võ kỹ phương diện, mỗi cái đạo sư mỗi người có am hiểu, 2.000 người đồng thời luyện tập võ kỹ, căn cứ tình huống của chính mình lựa chọn. Như vậy sắp xếp cũng vẫn khá là hợp lý. Vũ Phong tương đối tán đồng, lập tức lại hỏi, học viện nội tu luyện nhất định phải đúng hạn tiến hành sao? Lấy Vũ Phong ý nghĩ, dọn luyện vũ kỹ không cần người chỉ đạo, càng nhiều cần thực chiến. nếu như theo chậm tiết tấu luyện tập sẽ không quá thích hợp trong học viện chỉ yêu cầu 3 tháng đầu đạo sư lý luận hóa nhất định phải toàn bộ học tập còn lại hạng mục có thể không học tập nhưng nhất định phải khảo hạch qua ải không phải vậy sẽ có gặp phải trừng phạt trung nhiên võ giả giải thích như vậy là tốt rồi vũ phong theo bản năng tự nói Tiểu huynh đệ xem ngươi tuổi cùng tu vi nghĩ đến thiên tư cực cao có thể ngươi đừng xem thường đạo sư huấn luyện tuy rằng học viện đạo sư hay là chỉ vì địa nguyên cảnh có thể những ngày đạo sư trên lý thuyết cơ sở võ đạo kiến giải đều cực cao huấn luyện càng mỗi người có đặc sắc đều sẽ có thích hợp bản thân trung niên võ giả nhắc nhở, đa tại đại ca nhắc nhở. tuy đối phương hiểu là ý nghĩ của mình, nhưng đối phương dù sao xuất phát từ ý tốt, vũ phong tự nhiên muốn cùng kính nói tặng. thời gian sau này, vũ phong kiên trì chờ đợi, cùng quanh thân võ giả cũng đều chậm rãi quen thuộc. những người này cũng có thể nhập học, có thể sẽ hô vì là đồng học, một ít tiện giao tiếp võ giả, các nơi cùng người kết bạn tương giao. vũ phong không quen giao tiếp, đều đồng dạng cùng mọi người kiếm ra cái quen mặt. chưa xong con tiếp. nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M mờ xem. Chương 278: Học viện sắp xếp. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 278: Học viện sắp xếp. Hai hạng khảo hạch kết thúc, rộng lớn trong sân, chỉ còn dư lại người hợp lệ. Sân bãi trên đài cao, vị tiêu trận pháp sư đứng phía trước nhất, tuyên bố: "Lần này nhập học khảo hạch, luyện tâm lộ người hợp lệ, tổng cộng hơn 600 người, toàn bộ đều có thể lưu lại, tiến vào trong học viện, vì là chính thức học viên." Làm nói xong, đối với Vũ Phong chỗ nhìn quét một chút, liền bồng bềnh rời đi. chờ rời đi. Còn lại 20 vị đạo sư bên trong, lần trước vị kia trung niên bản tử tiến lên nói rằng, lần này tiêu chuẩn đã đẩy 800 người, thông qua khảo nghiệm thực lực giả, tổng cộng 1.300 người, còn nhiều ra 100 người. Trung niên bản tử nói xong, tiện đà hỏi, "Theo, đại học viện quy củ, mọi người biết này ý vị cái gì?" Trong sân võ giả ngậm miệng không nói, mọi người cũng biết ý vị cái gì, sẽ tùy cơ rút tham đối chiến, đào thải ra khỏi dư thừa nhân số. Nay một phân đoạn, cực kỳ không công bằng. Hai cường giả một tổ, hai hộ tất có một người bị thương, hai cái người yếu một tổ, cũng có thể lưu cái kế tiếp. Có điều, võ giả tu luyện đều tin tưởng cơ duyên cơ duyên không thể cân nhắc bản thân số phận tiến vào học viện làm sao không làm một loại cơ duyên ai biết trung niên bản tử dừng lại một lúc lâu mới tiếp tục nói tình huống lần này đặc thủ, luyện tâm lộ học viên không tham gia nhân số sàng lọc bản thân chờ 20 vị đạo sư nhất trí quyết định toàn bộ các ngươi lưu lại lần này học viên nhân số phân bố tương đối đều đều chân vũ linh vũ hai cảnh học viên đều mãn một ngàn. được đạo sư được tiền bối được trong sân trong nháy mắt vang lên một trận hoan hô mọi người không vui vẻ hơn quá sớm tiến vào học viện không hẳn cho thỏa đáng sự trong học viện tất cả tài nguyên đều cần chính các ngươi thu được trong các ngươi một ít người đến từ mỗi cái đại tiểu thế lực chỉ cần đi vào trong học viện các ngươi đều vì phổ thông học viên không có bất kỳ chỗ đặc thù trung niên bản tử chạm ở trên này đại luận nhập học các trường hợp dòng rã nửa canh giờ đi qua trong sân các học viên đều đã vỡ phạc thời gian trung niên bản tử câu chuyện nhanh quay ngược trở lại nghiêm nghị nói càng sâu giả học viện thí luyện cực kỳ tàn khốc học viện nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm học viện không phải các ngươi hưởng lạc thiên đường mà vì là khiêu chiến nguy hiểm tìm kiếm kỷ ngộ địa phương tân sinh học viên tử vong suất thông thường ở một phần mười trở lên lần này 20 lớp mỗi ban sẽ thêm ra 5 người hy vọng tân sinh 3 năm đi qua lưu lại càng nhiều người mấy lời thưa thái bản thân không nói thêm nữa trung niên bản tử nói rằng ơ ư nhất thời dưới đài suy thanh một mảnh nói lên nửa canh giờ trở lại một câu không nói nhiều thực sự hiện đang tiến hành chia lớp công việc các vị đạo sư giới thiệu chính mình tùy theo học viên tự chủ lựa chọn lại căn cứ nhân số làm điều chỉnh trung niên bản tử tiếp tục nói đầu tiên bản thân họ triệu là một ban đạo sư thiện trường đao pháp chiến đấu đối với mình giới thiệu ngoài ý muốn đơn giản theo dứt tiếng thì liền xuống ải y điếm đến mặt phía bắc bản thân họ long vì là nhị ban đạo sư thiện trường quý pháp tiếp theo người thứ hai nói xong tương tự đến mặt phía bắc một chỗ đứng lại cùng cái kia trung niên bản tử cách xa nhau một khoảng cách bản thân họ phương vì là tam ban đạo sư am hiểu thân pháp tốc độ bản thân họ đỗ vì là bốn ban đạo sư am hiểu kiếm pháp chiến đấu bản thân tinh thiết vì là ngũ ban đạo sư am hiểu thương pháp võ kỹ rốt cục người thứ năm mở miệng để vũ phong đông cảm thấy phấn chấn chờ thấy do đối phương dung mạo càng vì là lúc trước đông hoa ngoài cửa bị hỏi dò đạo sư nhân đối phương am hiểu thương pháp vũ phong quyết ý lựa chọn ngũ ban hồi tưởng đông hoa ngoài cửa tình huống không khỏi thầm than duyên phận liên tục 20 vị đạo sư giới thiệu đều cực kỳ đơn giản càng thêm giống nhau như lúc đều vì dòng họ lớp am hiểu hạng mục ba cái phương diện bản thân họ hứa vì là 20 ban đạo sư thiện trường phụ pháp võ kỹ người thứ 20 đạo sư đối với mình giới thiệu hết tiếp tục nói võ kỹ huấn luyện không phải do lớp chúng ta đạo sư phụ trách lựa chọn không nhất định phải đối lập hiện tại mọi người bắt đầu lựa chọn chờ mọi người chọn lựa kinh điều chỉnh hợp lý liền đăng ký tạo sách phân phát thân phận lệnh bài tức là học viện chính thức học viên 20 vị đạo sư Do bác đến nam dừng lại, trước mặt các lưu to lớn chỗ trống, để học viên lựa chọn đứng thẳng. Trải qua các vị đạo sư giới thiệu, mọi người trong lòng đều đã lựa chọn, nhanh chóng đứng ở đạo sư trước mặt. Có điều, học viên tự chủ lựa chọn, nhân số cực không đối xứng, Thiện Trường Đao Pháp, kiếm pháp hai vị đạo sư, diện tiền nhân mấy không xuống 300. Mà Am Hiểu Chỉ Pháp, Đâm Pháp đạo sư, trước mặt chỉ có mấy chục người, trong đó còn có mục tiêu không rõ ràng giả. Dù sao, tuy học tập võ kỹ không liên hệ, có thể lớp chúng ta đạo sư Am Hiểu, có thể bất cứ lúc nào đối với hắn tỉnh giáo, học tập võ kỹ bên trong càng thêm thuận tiện. Được, mọi người đứng lại. không thể lần thứ hai di động, hiện tại các vị đạo sư tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Trung niên bàn tử mở miệng nói: "20 vị đạo sư, ở từng người đứng thẳng nơi, xuyên vào lớp thẻ số, tiện đà di động các nơi, tiến hành học viên điều chỉnh." Học viên điều chỉnh, mặc kệ am hiểu võ kỹ, chỉ để ý nhân số cùng tu vi, 20 địa nguyên cảnh đạo sư, rất nhanh sẽ hoàn thành nhân số điều chỉnh. Còn khá là may mắn, Vũ Phong ở lại ngũ ban, mà Từ Hồng tuyển một tốt, lại bị điều đến lớp 6. Đạo sư điều chỉnh xong, không cho học viên hoài nghi, liền từng người đối với học viên đăng ký, chủ yếu vì là họ tên, tuổi tác, tu vi ba hạng. tình huống đặc biệt có thể phụ ra đăng ký hoàn thành 20 vị đạo sư để mọi người chờ đợi liền cùng rời đi quá nửa canh giờ mới trở về mọi người thân phận lệnh bài đã lập ra hoàn thành mỗi cái học viên ở đạo sư nơi linh thân phận lệnh bài thì liền muốn nhỏ máu nhận chủ thân phận này lệnh bài đem bạn tùy các người, toàn bộ đông hoa học viện sinh hoạt không thể mất hoặc cho mượn lại người khác bàn từ đạo sư sắp xếp xong xuôi 20 vị đạo sư bắt đầu phân phát thân phận bài đồn đại đông hoa học viện thân phận lệnh bài là một loại đặc thù linh khí vũ phong đồng dạng hiếu kỳ không nớt đáng tiếc còn chưa đến phiên chính mình chỉ có thể an tâm chờ đợi vũ Phong. đột nhiên vũ phong nghe được đạo sư gọi ra tên của chính mình mau mau chạy tiến lên thân phận của người bài hiện ở nhỏ máu nhận chủ đạo sư đem thân phận lệnh bài giao cho vũ phong đồng thời nói rằng vũ phong lúc này cắn phá ngón tay nhỏ máu đem thân phận lệnh bài nhận chủ mới từ đạo sư trước mặt lui lại thân phận lệnh bài phân rõ thân phận nhất định phải xác nhận bản thân đem nhận chủ lui lại trở lại trong đội ngũ vũ phong mới quan sát tỉ mỉ thân phận của chính mình lệnh bài lệnh bài một mặt chính là đông hoa học viện bốn chữ lớn đại tự hai bên vì là long hồ đồ văn ngụ ý long hồ phong vân hối mặt khác thì lại có khắc bản thân họ tên cùng với phức tạp trận văn nhỏ máu nhận chủ liền muốn nhỏ ở trận văn trên lệnh bài hai mà không chỗ đặc thủ, khiến cho bài toàn thân hiện màu đồng xanh mà lệnh bài như trên có một chỗ nửa tức lập phương màu trắng tinh thể để vũ phong hiếu kỳ không biết công dụng lại một lần nữa trung niên bản tử leo lên đài cao lên tiếng nói tin tưởng mọi người cũng đã bắt được thân phận lệnh bài đối ngoại thì học viện học viên chính là thân phận của các ngươi đối nội thì chính mình họ tên chính là thân phận của các ngươi nay lời nói đến mức thật tốt vũ phong trong lòng thầm khen đối với thân phận phân chia nhắc nhở học viên muốn đoàn kết đối ngoại Thân phận lệnh bài, ngoại trừ biểu hiện thân phận, còn có một tác dụng, chính là biểu hiện điểm công hiến. Lệnh bài mặt bên cái kia tinh điểm, hôn lực truyền vào trong đó, liền có thể chứa đựng, kiểm tra, rời đi, chính mình điểm công hiến. Nhắc nhở mọi người một câu, tinh điểm chứa đựng điểm công hiến, bình thường do nhiệm vụ viện xác định nhiệm vụ nhân viên phụ trách, bởi vậy không liên quan đến nhận chủ, bất luận người nào hồn lực cũng có thể kiểm tra, rời đi. Còn xin mời mọi người bảo tồn thật thân phận lệnh bài. Điểm công hiến, chính là các ngươi ở học viện của cải có thể hối đoái cần tài nguyên tu luyện. ban từ đạo sư thận trọng mà nói rằng, hiện tại từng người theo chính mình đạo sư. đi lớp chúng ta lý luận dạy và học thất do đạo sư phụ trách các hạng sắp xếp lập tức vũ phong ở lớp chúng ta thiết đạo sư dẫn ra đi từ sân bãi biên giới một chỗ đường núi tiến vào học viện chân chính bên trong trước khảo hỏi chỗ đối diện đông hoa môn sân bãi chỉ là mới vừa vào học viện môn mà thôi mọi người cất bước đồng thời tiện thể quen thuộc học viện địa hình đạo sư mở miệng giới thiệu mặt phía bắc vì là học viện hạt nhân đối với các ngươi những học viên này tới nói vì là không có thể vào cấm địa học viện thập cấp học viên tân sinh cấp nằm ở tối mặt nam địa nguyên cấp nằm ở phía cực bắc trung gian đồng dạng lần lượt phân chia Học viện nhiệm vụ đường, cộng phân chia thập cấp nhiệm vụ, tương tự đối ứng học viên khu vực, mỗi người có cùng đẳng cấp nhiệm vụ đường. Học viên nhận nhiệm vụ, không bị cấp số hạn chế, tân sinh cấp cảm giác mình có thực lực, như thế có thể nhận thập cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, độ khó sẽ càng lớn, tương ứng điểm công hiến, cũng đồng dạng sẽ càng cao hơn. Trước sắp xếp, có điều hơn 2 canh giờ, có thể một đường hướng nam, cất bước hơn 300 trăm dặm, nhưng sắp tới năm, 6 cái canh giờ, nay còn nhân tất cả mọi người là võ giả, ở đặc thù địa phương dừng lại ở ngoài, đều là nhanh chóng đi tới. nơi này cho các người lý luận giáo viên thất hôm nay sắc trời đã tối liền không nữa làm thêm sắp xếp mọi người nhớ địa phương liền đi học viên rừng chân địa phương ăn bài xong rừng chân điểm ngày mai liền bắt đầu chính thức tiến vào các loại học tập Thế đạo sư nói rằng các học viện tự nhiên không dị nghị lần thứ hai theo đạo sư đi hướng về rừng chân chỗ chỗ này sân quần, tổng cộng có hơn 300 phòng quy một chương hai thần thông cấm không quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 276, thần thông cấm không vũ phong đối mặt lựa chọn cực kỳ khó có thể quyết đoán huyễn cảnh bóp méo sự thực để phía trước hai con đường đều giống bằng phẳng đường cái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 Mê Huyền Thanh Âm, lần thứ hai lọt vào thai vào tim. Tin Thương Thiên, Thương Thiên có thể sẽ cải ta vận mệnh, Thương Thiên có thể sẽ dư ta thực lực, Thương Thiên có thể sẽ chu ta kẻ thù. Thương Thiên sẽ không, Thương Thiên không thể tin. Vũ Phong Chỉ Thiên kêu to, tích nhật ký ức hiện ở trong lòng, như trước mắt xem qua. Thương Thiên không thể tin, Thương Thiên ngăn trở ta vận mệnh, ta làm đi ngược lên trời. Thương Thiên không thể tin, Thương Thiên cũng đảo ngược. Qua lại ký ức hiện lên, trời sinh thể chất thụ tính, không thể tu vũ quy tắc, nghịch thiên mệnh diễn mạch thuật, nhất định phải đi ngược lên trời. Thương Thiên không thể tin, Trường Sinh không thể tin. Võ Đạo Cường giả tăng tuổi thọ.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 chỗ này sân quần tổng cộng có hơn 300 trăm phòng Úc, vì là năm sáu ban cộng đồng ở lại khu mỗi bốn người một tiểu viện học viện đối với giữa học viên giao lưu cực kỳ quan trọng năm sáu ban học viên có thể chính mình tổ hợp tiến hành sân phân phối hoặc quen biết người đồng thời hoặc đồng loại vũ khí giả đồng thời hoặc sức chiến đấu bổ sung giả đồng thời mọi người tự do phân phối phân thật sau khi đăng ký là được thiết đạo sư lần thứ hai nói rằng hơn 100 người tiến vào sân quần phát hiện lớp 6 học viên càng còn lúc trước chạy tới mà lớp sáu học viên còn chưa phân phối sân tự nhiên đang đợi ngũ ban học viên vũ phong lúc này liền tìm đến từ hồng hai người tự nhiên đồng ý đồng thời không nói giao tình nguyên nhân hai người thực lực tương đương chiến đấu phối hợp vô cùng tốt Từ huynh chúng ta mới hai người từ hồng có thể có tổ hợp nhân tuyển vũ phong mở miệng hỏi mọi người vừa mới bắt đầu tổ hợp đều còn không thế nào quen thuộc từ hồng hồi đáp biểu thị không có tổ hợp người hai vị huynh đệ có thể muốn tổ hợp sân vừa vặn bên cạnh hai người có người nghe được hai người đối thoại liền mở miệng tuân hỏi chính là còn cần hai người vũ phong hồi đáp tốt lắm huynh đệ tại hạ hai người vừa vặn cần tổ hợp liền cùng hai vị đồng thời hai vị có đồng ý hay không đối phương tiếp tục hỏi Đương nhiên có thể." Vũ Phong nói rằng, lấy cùng từ hồng thực lực, linh vũ cảnh bên trong khó gặp gỡ đối thủ, không lo lắng bị người tính kế, chưa đi qua nhiều mà cân nhắc. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy 1 chương 279, lý luận học tập. Chương 279, lý luận học tập. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 279, lý luận học tập. Sân quần nằm ở bên trong tung lũng. dựa vào núi xây ở thung lũng mặt phẳng nghiêng vì là chuyên môn học viên khu vực cộng 60 độc lập tiểu viện chứa đựng hai cái ban học viên còn giữ rất lớn chỗ trống mỗi cái tiểu viện đồng dạng rất lớn phân phối càng to lớn hơn diễn võ tràng, bốn người cùng ở vô cùng rộng rãi mỗi cái sân cách nhau khá xa lẫn nhau sẽ không ảnh hưởng cái gì nam học viên nữ không cần phân khu vũ phong cùng tư hồng lựa chọn so sánh xa xôi sân cùng với cùng ở hai huynh đệ đều không cái gì đặc thù yêu cầu đều do hai người làm chủ sắp xếp lẫn nhau giới thiệu thì vũ phong mới biết đối phương hai người còn tưởng là thật vì là hai huynh đệ hai cái cùng phụ cùng mẫu anh em ruột đại ca gọi từng văn đệ đệ gọi từng vũ không nghĩ tới các ngươi càng vì là anh em ruột đối phương mới vừa giới thiệu xong vũ phong liền nói muốn hỏi thực hiện ra thán phục tâm ý. đối phương hai người dung mạo khó phân biệt tương tự chỗ đại ca từng văn thân hình đối lập yếu kém đệ đệ từng vũ hình thể cực kỳ khỏe mạnh sơ coi trong ấn tượng đệ đệ càng như đại ca xác thực chúng ta chính là anh em ruột mọi người đều ra ngoài ở bên ngoài tương phùng quen biết càng tương giao bản khó được duyên phận trong biển đều có thể làm huynh đệ từng vũ nói nói rằng xác nhận thân phận đồng thời cũng rút ngắn mấy người quan hệ, lời nói cực kỳ dũng cảm. được, thường minh đệ nói như vậy cực kỳ. vũ phong lúc này lại tán, nói rằng chúng ta gặp nhau với học viện, càng cùng ở một chỗ sân, duyên phận này vưu khó được. bốn người đều vì người trẻ tuổi, mặt ngoài cảnh giới tương đương, tính cách đều còn phong quang, rất nhanh sẽ đã hiểu biết. bốn người chưa nhiều nói chuyện hiếm, lần lượt chuẩn bị nghỉ ngơi, lấy thật nên tiếp ngày mai, mới học viện sinh hoạt, lý luận dạy và học trong phòng, hơn trăm võ giả từ lâu đến đông đủ. thiết tính đạo sư đúng hạn đi vào, nhanh chóng nhìn quét xong dạy và học thất, thấy học viên đều đứng yên chờ đợi. thỏa mãn gật đầu nói các vị học viên chào mọi người đạo sư được chúng học viên tề nói bản đạo sư không quen đàm luận không thích phức tạp lễ tiết bản đạo sư trên lớp các vị tùy ý là tốt rồi mọi người đều mời ngồi xuống Thế đạo sư tiếp tục nói tại đạo sư chúng học viên ngay vậy lần lượt lâm vị ngồi xuống lý luận dạy và học bên trong không giống phổ thông thư viện đặt bàn học cùng cái ghế, chỉ có hơn trăm cái đà tọa bộ đoàn đều đều mà bãi để dưới đất chúng học viên đều gần đây ngồi xếp bằng nay bản nhập học chỉ nam vốn nên hôm qua phát xuống nhân thời gian duyên cớ lùi lại đến hiện tại nhập học chỉ nam đối với mọi người trong học viện sinh hoạt cùng với các loại sự vụ tình huống đều sẽ có một ít trợ giúp mỗi cái học viên mỗi người nắm một quyển có thể bất cứ lúc nào lận xem tuần tra Thế đạo sư lấy ra một quyển sách sách đối với một đám học viên nói rằng chờ nói xong phất tay áo vung lên hơn trăm quyển sách sách bay ra chuẩn xác hạ xuống mỗi cái học viên trước mặt lập tức lần thứ hai lấy ra một quyển sách sách tiếp tục nói này bản đông hoa việt uy mỗi cái học viên nhất định phải nhớ kỹ học viện các loại quy định thậm chí còn các loại lệnh cấm vi phạm giả át gặp phản nặng trong đó lệnh cấm hoặc có thể chạm đến sinh tử như là tư đấu giết chóc tự tiện xông vào cấm địa loại hình, vọng bọn ngươi cần cho rằng giới. Thiết đạo sư nói đến chỗ này, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Tiện đà lấy tương đồng phương thức, phân phát ra hơn trăm quyển sách sách. Này một phần sức khống chế, tuyệt đối không phải linh lực có thể đạt đến, hay là muốn lấy linh lực vì là chống đỡ, lấy hồn lực tiến hành khống chế. Vũ Phong trong lòng suy đoán đạo, đối với Thiết đạo sư vung trong tay áo, chuẩn xác đem hơn trăm quyển sách sách, đưa thả trước mặt chúng nhân kỹ xảo, thật là cảm thấy kinh hãi không đớt. Vũ Phong chi sở dĩ như vậy suy đoán, nhân xa người khác hồn lực, mơ hồ nhận ra được hồn lực cỡ sóng. Đồng dạng nhân suy đoán, mà càng thêm kinh hãi. vũ phong có thể khống chế hồn lực chuẩn xác đưa thả xét loại đối lập so sánh khinh sự vật có thể muốn đồng thời khống chế hơn trăm bản hoàn toàn vì không thể sự tỉnh chính là đồng thời phân tâm hai bản liền còn còn lâu mới có thể đạt đến mọi người tu luyện đến nay tin tưởng đều nhận biết văn tự nhập học chỉ nam chính mình tuần tra đông hoa viện quy nhất định phải nhớ kỹ không cần bản đạo sư từng cái giảng giải Thế đạo sư nói ở đây vẻ mặt nghiêm nghị nhặt đi lần thứ hai nhắc nhở đồng thời càng hiện ra một chút ung dung hiện tại bắt đầu đệ nhất tiết khóa lý luận học tập đầu tiên nói rõ một điểm bản đạo sư không thích chuyển vào giáo dục càng không bảo đảm chính mình lý luận chính xác, vì vậy cần mọi người thảo luận học tập. Lần này từ toàn phương diện vào đề, mọi người từng người biểu đạt chính mình đối với võ đạo tương quan lý giải. Long không, lớp chúng ta lấy ngươi cảnh giới cao nhất, liền do ngươi đi tới nói một chút. Thiết đạo sư điểm ra một người học viên. Long không, linh vũ cảnh ngũ tầng, lớp chúng ta cảnh giới cao nhất. Vũ phong âm thầm lưu ý, đem Long không ký ở trong lòng. Liên quan với võ đạo lý luận, Vũ phong mới vừa mãn 6 tuổi thì ngay ở Vũ gia trại huấn luyện, tiếp thu quá tương quan giáo dục. Lúc đó chân Vũ cảnh trưởng lão làm như có thật rằng giải so sánh địa nguyên cảnh Thiết đạo sư. quả thực có thể phán thiên địa vấn nghe. Địa nguyên cảnh thiết đạo sư nói rõ chính mình lý luận, không nhất định sẽ chính xác. này không chỉ có làm một loại thái độ, càng thêm là một loại cảnh giới. Long không bị thiết đạo sư. đầu tiên điểm danh vấn đề, càng nói cảnh giới của hắn cao nhất. lúc này hiện ra đắc ý vẻ mặt, tiện đà chậm rãi mà nói, nói võ đạo chính là tu vũ hỏi, luyện chân khí, luyện linh khí, lấy này mạnh mẽ bản thân. luyện chân khí, vì là võ đạo nhập môn, luyện linh khí, thì lại vì là linh vũ giả. linh vũ một đạo lấy dung khí huyết, luyện chân khí làm trụ cột, tiện thông kinh mạch, luyện linh khí, khai thiếu, hóa linh nguyên, kết linh đan. Thành Linh Tương, không sai, mời ngồi xuống. Dương Tuyết, ngươi tới nói nói. Thế đạo sư không làm lợi bình, tùy ý lần thứ hai rút ra một người. Ta, ta, ta không biết. Lần này đứng lên đến, vì là một tuổi trẻ nữ hải, ước 18-19 tuổi răng dấp, mới vừa đạt đến chân vũ cảnh nhị tầng. Không muốn lo lắng, ngươi liền nói một chút, tại sao muốn tu vũ? Thế đạo sư hỏi, hiếm thấy mà bỏ ra vẻ tươi cười, lấy đó cổ vũ tâm ý. Cha để ta tu vũ, ta ca ca tỷ tỷ môn, mọi người đều muốn tu vũ, ta cũng như thế muốn tu vũ. Dương Tuyết nhược, nhược mà nói rằng, ừm. Thiết đạo sư gật gù, tương tự không làm cái gì biểu thị. Tiện đà kêu lên, Vũ Phong nói một chút ngươi kể đến giải. Học sinh võ đạo vì chính mình bản tâm chi đạo, đi đường mình muốn đi. Ta võ đạo là tiến lên con đường, là tiến lên phương hướng, càng là thủ vương bản tâm. Vũ Phong vô cùng bất ngờ, đạo sư sẽ gọi từ bản thân, đứng lên lý do tim mà nói. Chờ nói xong mới thoải mái đạo sư đánh trả lời nguyên do. Long không dọn là tối cao, Dương Tuyết cảnh giới thấp nhất, rõ ràng cực có tâm ý mà Vũ Phong để Thiết đạo sư ấn tượng cực kỳ sâu sắc, cùng Dương Tuyết sấp xỉ tuổi, tu vi nhưng ở cả lớp hàng đầu. Được, ba vị học viên. đều nói tới vô cùng tốt. Thiên đạo sư không lại đánh hỏi. Lúc này lời bình nói. Học viên long không lý giải, chính là thế nhân công nhận. Đối với võ đạo giải thích, đây là mỗi cái võ giả đều phải phải hiểu. Đối với võ đạo lẽ thường, đối với võ đạo nhận thức. Học viên dương tuyết lý giải, có thể vì đó xích tử tri tâm, nhân người thân chờ đợi tu vũ, chính là thuần khiết võ đạo. Học viên vũ phong võ đạo, chính là chính mình võ đạo. Con đường, phương hướng, bản tâm ba người này càng gian nan. Võ đạo, như thế nào đạo? Đạo có thể là một loại đạo lý, có thể vì là một con đường, có thể vì là người khác trả giá. có thể coi chính mình theo đuổi. Ngoại trừ lẽ thường nhận thức, mỗi cái học viên đều muốn tìm đạo của chính mình, mới có thể để tâm tình thay biến. Thế đạo sư nhằm vào ba học viên nói như vậy tổng kết, tiện đà dẫn ra chính mình đối với đạo lý giải. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 280, luyện đan cống hiến. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 280, luyện đan cống hiến. Đạo, khách quan trên mà nói, vì là thiên địa vật vật hàng mang trí lý, vĩnh cửu trí lý. đạo học nhà hiền triết từng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh. ý vì là, đạo có thể nói đi ra, liền không phải vĩnh hàng đạo; tên có thể gọi ra, liền không phải vĩnh hàng tên. thế gian vật vật, mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa. cho dù cái kia vĩnh cửu trí lý, tương tự sẽ theo thời gian chuyển rời, phát sinh các loại biến hóa. vĩnh cửu trí lý, chân chính đại đạo, tương tự nằm ở biến hóa bên trong. loại biến hóa này bên dưới, mặc dù vĩnh cửu, đều không thể vĩnh tên, vì vậy không thể thuật. mà này khách quan đạo, không phải thích hợp mỗi người. đạo có thể biến hóa phát triển, đạo cũng đặc biệt tồn tại. đạo hoặc gần ngay trước mắt, hoặc xa cuối chân trời. đạo chủ quan trên mà nói, tích chữ ở trong lòng của mỗi người, ở trong lòng nói ra mọi loại pháp lý. chủ quan với tim, không luận đạo vĩnh hằng, chỉ quan hệ cái kia trong phút chốc, trong lòng đối với đạo lý giải. thiên địa vạn vật chi đạo, vĩnh cửu biến hóa, đặc biệt tồn tại. độc trong lòng ta chi đạo, thủ vững niềm tin, tùy tâm mà vì là võ đạo, vì là thiên địa vạn vật chi đạo, một loại trong đó mà thôi. võ đạo, vì là trong lòng vạn ngàn luật đạo, trong đó nào đó thì lý giải, bất luận đại đạo hoặc võ đạo. Bất luận chủ quan hoặc khách quan, đạo đồng dạng khó có thể cân nhắc, duy cẩn thủ trong lòng chi đạo mới có thể xưng đắc đạo người. Đắc đạo người đạo hoặc vốn là sai lầm, chỉ vì kiên trì, liền vì đó tim chi đạo. Như đồ phu giết chóc, vì là từ bi đạo không cho, có thể đồ phu mà nói, vì là cầu sinh tồn chi đạo, ai có thể nói sai? Đơn giản một tiết luận đạo chi khóa, đối với vũ phong tâm linh xúc động tự thâm. càng kiên định trong lòng chi đạo, vừa nhất định đi ngược lên trời, vậy thì lấy nghịch thiên thành đạo, lấy thủ vững vì là ta chính đạo, ngăn trở ta đường giả đều có thể lịch. Thiết đạo sư dạy và học phương thức, đặc biệt dễ dàng khiến người ta tiếp nhận. để các học viên mỗi người phát biểu ý kiến của mình lấy biểu đạt đạo khác nhau lý vừa mới hơn nữa tổng kết dẫn dắt loại này dạy và học phương thức lấy thủ tiết khóa tình huống tới nói đạt đến cực kỳ thành công hiệu quả có điều chính như thiết đạo sư nói như vậy bản thân không quen đàm luận không thích truyền vào giáo dục dạy và học nội dung xác thực không có quá nhiều có thể thường thường sâu sắc cực điểm lý giải lập luận sắc xảo như vậy thời gian nửa tháng đi qua hệ thống lý luận học tập trên căn bản đã kết thúc còn lại mở rộng cần chính mình đi thăm dò duyệt hoặc hướng về đạo sư thỉnh giáo dù sao trên lý thuyết một phương hướng tiện đà đi sở trường trình độ đối với mỗi cái học viên đều không giống nhau hoàn thành học viện nhiệm vụ thu được đối lập điểm cống hiến học viện điểm cống hiến có thể đổi lấy đan dược linh vũ khí bên trong học viện bộ giao dịch thàng thư các xem theo đệ điển tịch loại hình khấu trừ đánh dấu điểm cống hiến hối đoái học viện công pháp võ kỹ khấu trừ đối lập điểm cống hiến nửa tháng đi qua học tập đối lập tự do vũ phong cầm nhập học chỉ nam tra tìm tương quan tình huống vũ phong hiện tại tu luyện luyện thể so với luyện khí trọng yếu luyện khí trình độ còn chưa đủ lấy ngưng tụ ra người thứ ba vòng xoáy linh lực mà luyện thể ở tam giai đỉnh cao đã đỉnh trệ hồi lâu thời gian vũ phong phương thức tu luyện cùng người thường không giống quyết định khí thể cùng luyện thậm chí có luyện hồn công pháp càng sẽ kiên quyết lựa chọn luyện hồn đương nhiên so với bị quên luyện thể luyện khí giả lấy linh thể thay thế được luyện hồn chi đạo từ trước đến giờ thần bí từ xưa vì là võ giả vây đỡ. như có luyện hồn công pháp hiện thế thế tất gây nên võ giới dung chuyển là một bản công pháp mà tranh chấp cuối cùng thu được công pháp giả sẽ không chút do dự mà tu luyện nhân luyện hồn một đạo ngự trị ở luyện thể luyện khí hai đạo bên trên mà luyện thể cùng luyện khí thì lại mỗi người mỗi vẻ, hai phe đều có ưu khuyết. Thông thường tới nói, luyện thể giả sẽ không luyện khí, luyện khí giả sẽ không luyện thể, mà linh thể rèn luyện chỉ vì luyện khí cần. Có thể vũ phong rõ ràng vì là khác loại, nhân diễn mạch thuật yêu cầu, cùng với làm bản thân lớn mạnh cần, lựa chọn luyện thể cùng luyện khí, hai người đồng thời tiến hành. Liên quan với luyện khí, luyện thể, luyện hồn này tu luyện ba đạo, thế đạo sư đồng dạng để cực quá. Lấy Đông Hoa Học Viện động đều không có luyện hồn công pháp, đúng là luyện thể giả có một ít. Luyện thể giả cảnh giới đột phá, không lấy thân thể thuộc tính trị hạn chế, có thể quá trình phải gian nan gấp trăm lần. nay đã chứng thực đông hoa học viện bên trong có luyện thể công pháp luyện thể công pháp mấy chữ này mắt lần thứ hai dẫn vũ phong chú ý lấy vũ phong tình huống đối với chính tông luyện thể công pháp càng có vẻ khắc cầu luyện thể công pháp bất luận toàn bản hoàn chỉnh vẫn là cái kia long tượng hình ý tàn thiên đều cần đi tàng thư các tuần tra mà tàng thư các bên trong điện tịch bất luận ở bên trong xem vẫn là cho mượn đến kiểm tra đều muốn khấu trừ đánh dấu điểm cống hiến như vậy chỉ có thể trước tiên kiếm lấy điểm công hiến a học viện tuyên bố các loại nhiệm vụ tất cả lấy điểm cống hiến tính toán trước hết đi nhiệm vụ viện xem một chút đi vũ phong khép lại nhập môn chỉ nam trong miệng tự lẩm bẩm ý nghĩ trong lòng đã sinh mà thấy sắc trời còn sớm vũ phong liền chạy đi nhiệm vụ viện từ nhập môn chỉ nam trung biết được thập cấp khu vực đối lập thập cấp nhiệm vụ cũng không phải là hết sức chính xác chỉ là các thiết một nhiệm vụ viện ở linh vũ tam cấp cùng địa nguyên cấp mới là chỉ một đối lập thất cấp đến thập cấp nhiệm vụ tân sinh tam cấp khu vực tuyên bố một đến lục cấp nhiệm vụ trần vũ tam cấp nhiệm vụ tất cả đều ở tứ cấp bên dưới vì vậy mặc dù vũ phong linh vũ cảnh nhị tầng đang tái sinh khu vực nhiệm vụ viện như thế có thể nhận thích hợp nhiệm vụ nhất cấp nhiệm vụ vặt hái linh dược thu thập linh quáng, săn sát yếu thú Nhị cấp nhiệm vụ, trông coi dược viên, luyện khí điện tà công. Tam cấp nhiệm vụ, xử lý dược liệu. Liên tục xem qua mấy chục nhiệm vụ, đều bị Vũ Phong hoàn toàn phủ định, bởi vì những này nhiệm vụ bên trong, không phải muốn rời khỏi học viện, chính là muốn thời gian dài hoàn thành. Vật hái linh dược, linh quáng loại hình nhiệm vụ, tự nhiên cần rời đi học viện hoàn thành, có thể tân sinh 3 tháng đầu, vẫn chưa thể rời đi học viện. Mà bên trong học viện bộ nhiệm vụ, đều cần cực thời gian dài, tương tự không thích hợp Vũ Phong yêu cầu. Cho tới vật hái dược liệu, linh quán chờ nhiệm vụ, trong tay có thích hợp đồ vật, có thể thế thân hoàn thành, học viện sẽ không truy tra. Mà vũ phong trong tay dược liệu có thể không nỡ giao phó nhiệm vụ, còn còn lại vật liệu ngoại trừ cần đồ vật, tương tự không có thu gom. Nhị cấp luyện đan nhiệm vụ, luyện chế chân nguyên đan một số, mỗi lĩnh 10 bộ dược liệu, thấp nhất ra đan 20 viên, thu được 10 điểm cống hiến trị, mỗi thêm ra đan một viên, tăng cường một điểm cống hiến trị. Như luyện chế thất bại, làm theo để dược liệu giá cả bồi thường. Một luyện đan nhiệm vụ, gây nên vũ phong chú ý đây là một đặc thù nhiệm vụ khối, phụ cận còn có chế phù nhiệm vụ, luyện khí nhiệm vụ các loại. Vũ phong nắm giữ vạn thánh đan đỉnh, lấy luyện đan tốc độ cùng với thành công ra đan suất, nhận luyện đan nhiệm vụ, tất nhiên là cực lựa chọn tốt. Vị này quản sự, tại hạ tiếp nhị cấp luyện đan nhiệm vụ, luyện chế chân nguyên đan, linh 200 phó dược liệu. Vũ Phong đi tới nhiệm vụ chỗ ghi danh, mở miệng đối với một nhàn giả nói rằng: Đối phương vị kia quản sự, cùng là linh vũ cảnh tu vi, Vũ Phong tuy khá là khách khí, nhưng không có quá mức cung kính. Có thể đảm nhiệm người quản sự, đều vì tâm tư linh lung giả, thấy nhận luyện đan nhiệm vụ, thái độ liền biểu hiện vô cùng tốt, mở miệng hỏi: Vị học viên này, đối với luyện đan nhiệm vụ quy tắc, có thể nhìn kỹ. Đã xem qua, có vấn đề gì không? Mỗi 10 bộ dược liệu, làm một đan nhiệm vụ, 200 phó dược liệu, chính là 20 đan nhiệm vụ. Đồng thời nhận lớn như vậy nhiệm vụ, có thể muốn gánh chịu không nhỏ nguy hiểm, này luyện đan nhiệm vụ đặc thù, không giống những kia không bản nhiệm vụ, nhiệm vụ thất bại cần phải thường cho thường. Hơn nữa, 200 phó dược liệu, bản quản sự không thể làm chủ, tổng quản sự hôm nay vừa vặn không ở. Vị kia quản sự có chút khó khăn mà nói rằng, thì ra là như vậy. Cái kia quản sự có thể làm chủ, có thể để tại hạ lĩnh, bao nhiêu phó dược liệu? Vũ Phong hỏi. Trăm bộ, nhiều nhất 100 phó. Quản sự mở miệng nói, 100 phó đan dược, bản quản sự phụ trách giao tiếp nhiệm vụ, tương tự sẽ gánh chịu nguy hiểm. Bởi vì luyện đan thất bại, dược liệu bồi thường giá cả muốn so với giá thị trường thấp một ít đây là học viện chống đỡ học viên phương thức nhưng cũng càng thêm phản đối học viên lung tung lãng phí dược liệu thử tay nghề quản sự giải thích ha ha trước bị yên tâm tại hạ thở nhỏ luyện đan bây giờ đối với nhị cấp đang dược giá đan suất vẫn là cực cao tại hạ tổng muốn kiếm lấy điểm công hiến mà không muốn bồi thường dược liệu vũ phong mở miệng nói vì là làm cho đối phương an tâm tất nhiên là muốn nói bậy một phen cái gì thở nhỏ luyện đan chính dễ bị lừa gạt người khác đồng thời tâm lý đối với quản sự trong miệng học viện chống đỡ học viên nói như vậy cảm thấy cực kỳ tán thành dù sao bồi thường giá cả thấp hơn giá thị trường sát thực đối với sơ học luyện đan giả có trợ giúp đương nhiên đây chỉ là hiện tại vũ phong chỉ biết là các nhiệm vụ điểm cống hiến mà không biết điểm cống hiến giá cả làm biết điểm cống hiến giá cả cùng kim tệ đối chiếu tỷ lệ thì liền sẽ cho rằng học viện nhiệm vụ bấy người tốt lắm bạn quản sự thấy các hạ khí độ trầm ổn chính là làm việc phân nặng nhẹ học viên liền làm chủ để ngươi lĩnh trăm bộ dược liệu cái kia quản sự nói rằng kính xin quản sự sắp xếp vũ phong đáp xác thực biết hai phó thực sự lượng quá lớn Theo. để kế hoạch tới nói, gia đan suất không thích hợp quá cao, mặc dù nhị cấp đang lược, cũng không thể vượt qua 4 phần 10. Nhân này kế hoạch lấy 4 phần 10 gia đan suất, mỗi 10 bộ có thể chiếm được 30 điểm công hiến, 200 phó chính là 600 trăm công hiến. Tuy không biết điểm công hiến giá trị, có thể cùng cật thưởng so sánh, đại thể có một nhận thức. ở tại trong lòng cho rằng, 600 điểm công hiến, đầy đủ tàng thư các tiêu hao, mà hiện tại nhân nhiệm vụ đặc thù hạn chế, giảm mất một nửa sau khi, còn có 300 điểm công hiến, tương tự muốn so với không có tốt. dù sao vì là lần thứ nhất nhiệm vụ, vũ phong không muốn quá làm náo động. vị học viên này. dược liệu đã chuẩn bị kỹ càng còn xin lấy ra thân phận của người bài tiến hành nhiệm vụ đăng ký cái kia quản sự rời đi sơ qua sẽ trở lại đối với vũ phong nói được vũ phong đáp này quy củ tự nhiên biết lấy ra thân phận bài để quản sự tiến hành đăng ký lĩnh nhiệm vụ đăng ký đây là tất yếu phân đoạn lại không nói này luyện đan nhiệm vụ thất bại còn muốn tiến hành bồi thường chính là bình thường nhiệm vụ đều đồng dạng muốn đăng ký này so với bên ngoài dòng binh công hội muốn càng nghiêm khắc một ít quản sự đăng ký sau khi hoàn thành đem một nhận chứa đồ đưa cho vũ phong nói rằng dược liệu ở trong này xin mời trước tiên kiểm kê xác nhận sau đó lĩnh dược liệu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 Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 281: Tiến vào tàng thư các. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 281: Tiến vào tàng thư các. Vũ Phong tiếp luyện đan nhiệm vụ, nhằm vào điểm cống hiến nhu cầu, chưa cân nhắc sắp xếp thời gian, chờ phát hiện thì đã muộn. Luyện chế nhị cấp đan dược, theo để tốc độ bình thường, cần 5 cái canh giờ, mặc dù không ăn không ngủ, luyện xong bách lô đan dược, đều muốn ngủ 10 ngày. Vũ Phong trong lòng tính toán, đồng thời hối chính mình kế hoạch không chủ đáo Bạn ý chỉ muốn sớm ngày tập hợp điểm cống hiến, nhận nhanh chóng nhiệm vụ. Nhưng nếu chỉ hoãn 50 ngày, thực sự không phù hợp sơ chung. Luyện chế các cấp đan dược, đại thể cần thời gian, Lăng Đan thần luyện đan bản chép tay bên trong đều có ghi chép tỉ mỉ. Mặc dù đồng cấp đan dược, luyện chế thời gian đều không giống nhau, nhị cấp đan dược bình thường thời gian liền cần 5 cái canh giờ. Đương nhiên, như đan sư thực lực mạnh, hồn lực khống chế chuẩn xác, linh hỏa đẳng cấp tốt đẹp, cũng có thể giảm bớt thời gian. Có thể Vũ Phong Linh Vũ cảnh nhị tầng, nói hồn lực khống chế chuẩn xác sẽ không ai tin tưởng cả. Cho tới linh hỏa đẳng cấp, Vũ Phong vạn thánh đan đỉnh luyện đan, đương nhiên sẽ không đi luyện đan thất. Mà mặc dù luyện đan trong phòng dẫn dắt địa mạch chi hỏa cùng đường nhân linh hỏa tương đồng như thế không cách nào tăng nhanh tốc độ luyện đan nhiệm vụ nhận vũ phong trước không có dự liệu chính là nhìn thấy nhiệm vụ lâm thời quyết định vũ phong chỉ muốn vạn thánh đan đỉnh luyện 100 trăm lô đan chỉ cần chừng 10 ngày lấy đông hoa học viện nồng độ linh khí luyện đan khôi phục thời gian rất là rút ngắn mỗi ngày năm cái canh giờ luyện đan là có thể luyện chế 10 lô đan hướng hồ vũ phong chỉ cần biểu hiện 4 phần mười gia đan suất có điều 4 năm ngày liền có thể hoàn thành nhưng vũ phong trong lòng quên đây là học viện nhiệm vụ mà không phải chính mình luyện đan không ai quản chế tốc độ Như gặp phải hữu tâm nhân, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành thời gian, phát hiện không chỗ tầm thường, hạ không tìm phiền tay cho mình. Vũ Phong nghĩ đến điểm này thì đã thật mấy ngày đi qua, đơn giản đem bách lô đang dược, toàn bộ đều luyện chế hoàn thành, ra đan dòng dã một ngàn viên, liên tục 10 ngày, cường độ cao luyện đan, Vũ Phong tu vi xuất hiện lần nữa rõ ràng tăng lên. Trong học viện linh khí so với thanh xuyên thành càng thêm nồng nặc, so với đông bắc vực bên trong, có thể nói linh sơn bảo địa ở loại này chỗ tu luyện, mặc dù đơn thuần khôi phục linh lực, cũng có thể rõ ràng tăng cao tu vi. Vũ Phong tự nói trong lòng rất có thở dài tâm ý. lập tức không khỏi mỉm cười cười nói đông hoa học viện vì là đông huyền châu mười đại thế lực một trong vốn là làm một nơi linh sơn bảo địa hà tất so với đông bắc vực hay là cảnh giới của ta một đường tăng cao tương tự nhân linh khí biến hóa cái kia huyễn cảnh bên trong phụ sinh đạo linh khí cao hơn đông bắc vực có thể so với thiên yêu ngoại vi khu vực để ta diễn mạch phá linh vũ mà thanh xuyên trong thành linh khí càng thêm nồng nặc mặc dù các loại sự vụ bận rộn đều vẫn để tu vi tiến bộ chỉ là kim thuộc tính đỉnh cấp linh vật hiện tại hoàn toàn không có manh mối không nóng lòng tăng cao quá nhanh làm đánh thật tu luyện căn cơ tuy rằng ta căn cơ không kém có thể càng vững chắc căn cơ chỉ có thể có càng tốt đẹp nơi vũ phong thẩm nghĩ nói thời gian lần thứ hai đi qua cả tháng vũ phong rốt cục không nhị được đi nhiệm vụ viện giao tiếp luyện đan nhiệm vụ quản sự tại hạ vũ phong đến giao tiếp nhiệm vụ nhị cấp nhiệm vụ luyện chế chân nguyên đan vũ phong mở miệng nói đồng thời nói ra đưa nhiệm vụ thời gian thuận tiện đối phương tuần tra này cũng là giao tiếp nhiệm vụ thông lệ vũ phong cũng còn biết một ít ừm 100 trăm phó chân nguyên đan dược liệu mới đi qua bốn ngày có thể đã toàn bộ luyện chế xong cái kia quản sự dở ghi chép rất nhanh sẽ tìm tới ghi chép đối với vũ phong hỏi tại hạ hơn 40 ngày đến trừ cần phải nghỉ ngơi ở ngoài liên tục không ngừng địa luyện đan rốt cuộc hoàn thành luyện đan nhiệm vụ mà nhân luyện hỏng một ít dược liệu tiết kiệm được luyện chế thời gian vũ phong giải thích khó tránh khỏi dấu đầu hở đôi chi hiểm gia đan bao nhiêu viên quản sự không quá để ý mở miệng hỏi tổng cộng gia đan 430 viên vũ phong hồi đáp đem đan dược bình đệ đi qua không sai 100 phó dược liệu hoàn thành nhiệm vụ 200 viên điểm công hiến 100 điểm vượt mức ra đan hai viên điểm công hiến hai điểm tổng cộng ba điểm công hiến Cái kia quản sự theo thói quen tính toán, cùng thời báo ra đối chiếu kết quả. Lập tức đống nhiên cả kinh, hỏi, trên 4 phần 10 ra đan suất, còn luyện chế nhanh chóng như vậy, ngươi là cấp mấy luyện đan sư? Tại hạ tam cấp luyện đan sư, miễn cưỡng luyện chế tam cấp đan dược. Vũ Phong nói đáp, đối với mình đan sư đẳng cấp, không có hết sức đi ẩn dấu, vừa vặn che giấu luyện đan tốc độ. Tam cấp luyện đan sư, học viên mới bên trong, hiếm thấy lợi hại như vậy, các hạ làm tiền đồ vô lượng a. Đối phương thái độ, nhất thời càng thêm cung kính. Xác nhận đan dược không có sai sót, đối phương liền hoàn thành nhiệm vụ giao hàng, đem ba điểm cống chính trị. hoa vào vũ phong thân phận lệnh bài bên trong vũ phong thấy cái kia chấp sự tương tự lấy ra một khối tinh thể quay về vũ phong thân phận lệnh bài trên cái kia màu trắng tinh thể rời đi điểm cống hiến có thể thấy được điểm cống hiến không phải có thể tùy ý sắp xếp chí ít nhiệm vụ đường quân sự vẫn không có cái kia quyền hạn giao tiếp nhiệm vụ sau khi vũ phong trực tiếp đi đến tàng thư cát đây chính là tàng thư cát coi là thật nhìn thấy tàng thư các thời gian vũ phong khiếp sợ đến không nói gì đông hoa học viện tàng thư cát không phải vì là đơn giản lấu cát chiếm cứ một toàn bộ sơn thể nói cho đúng đến tàng thư các kiến trúc chính là đem trong núi đá đào không đào móc ra bên trong lầu cát, tổng cộng thập tam tầng độ cao, trung gian đệ thất tầng trăm trượng diện tích, bên trong cấu tạo hiện hình cái tháp, mặt trên tiểu cơ tầng lớn, có thể nói vì là kỳ tích công trình. đương nhiên, hơi giật mình, nghĩ đến học viện tương đây, so sánh dưới càng tốt hơn tiếp thu. Mà theo, đệ từ hồng lời giải thích, Đông Hoa học viện diện tích to lớn nhất, có thể lớn lao bề ngoài, lại vì mười đại thế lực bên trong, tương đối kém tồn tại. Hơn nữa kiến trúc rộng lớn, kém xa trong đó trợ pháp. cũng may Vũ Phong tầm mắt không rộng, vừa ý chí nhưng cực kỳ kiên nghị, kinh ngạc thời gian còn chưa thất tố. Tiên bối tại hạ vì là năm nay Tân Sinh học viên. muốn vào tàng thư các tuần tra điện tịch. Nhân lần đầu đến đây, không biết có gì chú ý nơi. Vũ Phong tiến vào tàng thư các cửa lớn, đối với cạnh cửa bàn cái khác ông lão hỏi: "Tàng thư các bốn phía đều môn, có thể tùy ý ra vào, không cần làm sao sắp xếp." Trong đó điển tích chỗ, đều thiết lồng ánh sáng cấm chế, lấy học viên lệnh bài mở ra, đồng thời khấu trừ điểm công hiến. Như cần cho mượn mang đi, với ra ngoài lúc rời đi đăng ký, theo đệ mượn đọc thời gian giao phó điểm công hiến. Còn lại các trường hợp, xin mời tường duyệt bên kia văn địa. Ông lão kia cũng vẫn hiền lành, chăm chú đối với Vũ Phong nói rằng: "Tàng thư các, vì là học viện đặc biệt tồn tại ở bên trong cửa lập bi quy chế tàng thư các quy củ trừ học viện quy tắc ở ngoài còn có đặc thù quy củ trên địa đá quy tắc trừ nhằm vào tàng thư các tình huống còn muốn nghiêm khắc rất nhiều vũ phong cẩn thận đọc xong đối với tàng thư các tình huống càng rõ ràng tàng thư các thập tam tầng đệ nhất tầng vì là các loại tạng đàm luận bên trên thập nhị tầng đối lập công pháp võ kỹ thiên điệu huyền hoàng tứ giai mỗi giai phân chia tam cấp tổng cộng 12 cái tầng thứ bên trong học viện học viên ở mặt trước thất tầng bên trong không có ra vào hạn chế nắm giữ cơ bản xem quyền hạn chỉ cần trả giá đối lập điểm cống hiến trên đỉnh lục tầng có thể coi là học viện cấm địa cần học viện đặc thủ khen thưởng đạt được tiến vào quyền hạn vừa mới có thể tiến vào còn xem điểm cống hiến tương tự dựa theo đánh dấu khấu trừ mỗi tầng điện tịch đều tiến hành các loại phân loại ngoại trừ thông thường ở ngoài còn bao gồm có thể hối đoái đồ vật vũ phong mục tiêu luyện thể điện tịch nhân bảo lưu quá mức ít ỏi chưa từng theo để đẳng cấp phân chia toàn bộ đặt ở đại lục tầng khu vực độc thiết luyện thể điện tịch loại chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vay thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến MR xem chương 282 Long tượng luyện thể 26 Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 282 Long tượng luyện thể vừa tiến vào tàng thư các, minh hiểu trong đó quy tắc cũng không cần nóng lòng nhất thời các loại tạp đàm luận loại sách vở có thể chống trải tầm nhìn vũ phong làm sẽ không lơ là lựa chọn cụ đại biểu tính sách tiến hành đại thể xem tạp đàm luận loại sách vở không giống công pháp cùng võ kỹ muốn lĩnh ngộ mới có thể làm sao giá trị rẻ hơn nhiều thông thường mấy quyển đồng loại sách chỉ cần một điểm cống hiến trị tìm đọc đều dưới hai điểm cống hiến trị là có thể bãi đổi đi Vũ Phong theo, đệ tạp đàm luận phân loại, đại thể xem lướt qua quá một ít, cuối cùng hối đoái ra một quyển Thiên Cương Cảnh Lục tầng độc Hành giả, làm đồng Châu du ký. Như Đông Huyền Châu địa đồ, Bắc Vực địa đồ loại hình, Vũ Phong từ lâu chuẩn bị đầy đủ, thậm chí bao gồm tương quan chú thích. Có điều, một cường giả du ký, có thể nói sống sót địa lý trí, còn có thể ở trong đó học tập tiền bối một chút kinh nghiệm. Vũ Tu Ba Đạo chia làm luyện khí, luyện thể, luyện hồn, luyện tiên linh khí, luyện tự thân thể phách, luyện vô thượng thần hồn. Ba đạo mỗi người mỗi vẻ, khí đạo vĩnh viễn không bao giờ tức, thể đạo thiện cận chiến, hồn đạo bí nhất. Luyện thể chi đạo. lấy thân thể vì là căn bản không ngừng rèn luyện cường hóa không hạn thể chất thuộc tính chỉ có khổ hành khổ luyện vũ phong lên tới thứ sáu lâu đầu tiên tìm đọc luyện thể cơ sở trong đó có một quyển sách sách tên là luyện thể cơ sở đệ nhất lâu diện tích to lớn nhất tập đàm luận sách tra cứu sách rất nhiều xem nhân số đồng dạng không ít đệ nhị lâu hoàng gia sơ cấp cơ bản dường như vô bổ thậm chí đệ tam tứ tầng đều giống nhau đệ ngũ tầng bắt đầu có thể thấy được chân vũ giả đệ lục tầng võ giả càng nhiều cũng may luyện thể loại điện tịch chính là ít lưu ý đồ vật ở cái kia độc lập tiểu bên trong khu vực vẫn không có còn lại võ giả. Vũ Phong cũng có thể an tâm tìm đọc. Hơn nữa, ở Vũ Phong tính toàn dưới, đơn thuần xem những này điển tịch, cần hơn 200 điểm công hiến. Vì vậy dự định toàn bộ xem, sàng lọc đối với mình hữu dụng bộ phận, đồng thời bổ một chút luyện thể cơ sở. Nay một quyển luyện thể cơ sở, hay là vì là hiện nay người căn cứ luyện thể công pháp biên soạn, trong đó đạo lý khá là thô thiển nhưng nội dung rất là rộng khắp. Tuy không phải hoàn toàn chuẩn xác, vẫn như cũ có thể lấy làm gương. Luyện thể cảnh giới đồng dạng chín phần, vì là luyện bì, luyện lục, dịch kinh, đoán cốt, tối thủy, luyện tạng, hoán huyết, thánh thể, kim thân cựu đại cảnh giới, luyện thể cơ sở. bên trong rõ ràng đem giải rác luyện thể tri thức tiến hành tổng kết quy nạp mà đến, đến ra tuy không bằng luyện khí chi đạo như vậy tỉ mỉ cùng rõ ràng có thể đồng dạng để cho thu hoạch to lớn mặc dù vì là thô thiện lý luận cơ sở tương tự mở ra một hoàn toàn mới hệ thống thời gian sau này vũ phong không có nghỉ ngơi liên tục mấy ngày xem đem luyện thể loại điện tịch mang tính lựa chọn tìm đọc dưới đã từng đọc một nhiều hơn phân nửa vũ phong đã sớm phát hiện vân vị nói long tượng tàng quyền có thể nhẫn nhịn chờ mong tri tâm không có đầu tiên đi thăm dò xem mang theo phức tạp ý nghĩ chuẩn bị đem lưu đến cuối cùng mấy nhật thời gian đi qua Vũ Phong nằm ở tàng thư các bên trong, ăn uống sớm bị tốt đồ ăn, thực sự quá mức mệt mọi gì, mới biết đánh ngồi vào đỉnh em địa tức, đệ nhất lâu trên bia đá, lệnh cấm tàng thư các bên trong không thể lấu võ, không thể ảnh hưởng người khác xem. Vũ Phong đối với này cực kỳ yên tâm. Nay học viện tàng thư các bên trong, tuyệt đối là trừ Đông Hoa các ở ngoài, phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, trong bóng tối cao thủ rất nhiều, không ai dám ở đây làm cản. Cho tới Đông Hoa Cát, không phải đơn độc cái gì lâu cát, mà vì là Đông Hoa Học Viện, chủ yếu nhất thế lực. Đông Hoa Học Viện cái này toàn thể bên trong, ngoại trừ hơn nửa bộ phận học viện. còn lại chủ yếu nhất bộ phận, bên trong bao quát học viện cao tầng, cùng với học viện dòng chính đệ tử, này bộ phận tên là Đông Hoa Cát, ở vào học viện Bắc Bộ khu vực. Đông Hoa Các như tông môn giống như vậy, một khi tiến vào liền không cho phản bội, cùng phân tán học viện hình thức không giống. Như chỉ vì học viện học viên chờ tốt nghiệp rời đi học viện, liền cùng học viện không quan hệ, lẫn nhau không tồn tại thế lực quan hệ. So với tông môn tới nói, Đông Hoa Các lại như nội môn, mà học viện thì lại vì là ngoại môn, chỉ là nhân số so sánh trên, ngoại môn mạnh hơn so với nội môn. Mà cái này ngoại môn, so với tông môn tầm thường ngoại môn, muốn càng thêm phân tán. ngoại trừ đông hoa các ở ngoài, tàng thư các không thể nghi ngờ vì là học viện đệ nhất trọng mà hoàn toàn không cần phải lo lắng an toàn, vũ phong tự có thể an tâm tìm đọc luyện thể sách vở khá là ít lưu ý liên tiếp mấy ngày bên trong cũng không có người quay rối vũ phong, vũ phong tìm đọc điện tịch bên trong tổng cộng chia làm vì là tam đại loại hình lần lượt vì là luyện thể cơ sở, đặc thù thối thể chi pháp hệ thống luyện thể công pháp, đặc thù thối thể chi pháp không cần công pháp vận chuyển bên ngoài bộ sức mạnh luyện thể, vũ phong lúc trước được luyện thú quyết bên trong thú huyết luyện thể liền vì là phương pháp này chỉ là thú huyết luyện thể bên trong có luyện thú quyết công pháp phụ trợ. lại không chọn vẹn tương đồng loại này thối thể phương pháp không chỉ có thể phụ trợ luyện thể còn có thể phụ trợ luyện khí cường linh thể đối với vào trong đó nội dung vũ phong khó có thể hoàn toàn nhớ kỹ chuẩn bị đem cho mượn đằng sau nhân tương quan điện tịch lít lưu ý tức liền có thể lượng lớn đằng sau học viện đều không chuẩn bị hối đoái đồ vật trừ những này bên ngoài vũ phong rốt cục thấy được chân chính luyện thể công pháp trong đó như là mãng lưu kính thiết sư công kim cương quyết loại hình có thể những công pháp này đẳng cấp thực sự không cao vũ phong hiện tại linh thể đặt đến tam giai đỉnh cao nhân lấy long tượng hình ý luyện thể làm nằm ở luyện thể cảnh giới thứ hai. tức là luyện độ cảnh giới. Những công pháp này bên trong miêu tả tình huống cùng với cường độ thân thể so với thực sự cách biệt to lớn. Tức nói do những kia công pháp hoàn toàn không sánh được Long Tượng Hình Ý. Vũ Phong luyện khí công pháp, diễn mạch hôn nguyên kinh, có thể nói vượt qua thiên liên giai, làm có thể nghịch thiên công pháp. Lấy Vũ Phong tình huống, đương nhiên sẽ không lựa chọn quá kém luyện thể công pháp. Rốt cục, Vũ Phong cầm lấy Long Tượng Hình Ý tàn quyển, cùng với bên cạnh mang vào giới thiệu. Đầu tiên mở ra tàn quyển, đặc thù khó phân biệt chất liệu quyển chủ, cùng với trước hai quyển tương đồng. Đệ tam tầng, Long Tượng Hình Ý, Long Phi tự Trùng. đệ tam tầng càng thật sự hào vận như thế, đệ tam tầng long tượng hình ý có thể để cho ta tiếp tục tu luyện, đem đạt đến dịch kinh cảnh giới. Vũ phong mở ra tàn quyển, trong lòng không nói hết tâm tình vui sướng. Nơi này không thích hợp luyện thể, chỉ có thể đem cho mượn đi. Mà trước lúc này, trước hết tìm đọc mang vào giới thiệu, học viện nghiên cứu tình huống. Bình bình tĩnh lại tình, bắt đầu lần xem giới thiệu. Bản tàn quyển xuất từ long tượng bí cảnh, vì là thiên giai luyện thể công pháp, long tượng luyện thể thuật đệ tam tầng. Long tượng bí cảnh, long tượng luyện thể thuật, thiên giai luyện thể công pháp. Này ba cái tin tức liền để vũ phong kinh hỉ. Nhân đoạn này giới thiệu. Vì là khẳng định tự thuật, không phải cái gì suy đoán nói như vậy. Long Tượng Bí Cảnh, vì là cận cổ thời kỳ, một vị luyện thể độc hành giả, kim thân cảnh cường giả di phủ. Trong đó lưu truyền thừa, Long Tượng luyện thể thuật tán quyền, tức từ ngoại vi chạy ra. Do không chọn vẹn ghi chép suy đoán, Long Tượng luyện thể thuật, vì là viễn cổ luyện thể công pháp. Cơ duyên đến công pháp này độc hành giả, lấy không thể luyện khí thể chất, đặt đến luyện thể kim thân, có thể so với tương hư cảnh tồn tại. Học viện tiền bối tiến vào Long Tượng Bí Cảnh, gặp Long Tượng luyện thể thuật tổng cương, kinh vị là tuyệt thế công pháp đi tiên, chỉ vì không hợp truyền thừa điều kiện, không cách nào đem công pháp mang ra. Vũ Phong trục điện xem, lần thứ hai kinh hỉ phát hiện, đối với hắn vô cùng trọng yếu giới thiệu. Long Tượng luyện thể thuật, tổng cương tự thuật vì là, thiên giai luyện thể công pháp, lấy mạnh mẽ Long Tượng lực lượng, luyện tuyệt thế cực kỳ chi kim thân. Công pháp tổng cộng chia làm ba đại cảnh giới, 9 cái tiểu tầng thứ, mỗi tầng thứ đối lập một luyện thể cảnh giới. Ba đại công pháp cảnh giới, chia làm Long Tượng hình ý, Long Tượng thần ý, Long Tượng thần thể. Long Tượng hình ý, xuất từ Long Tượng động tác, kết hợp thân thể cơ năng, sang ngoại luyện thể phương pháp. Long Tượng thần ý, chính là đối lập bắn cốt, tôi thủy, luyện tạng ba cảnh giới, trừ ngoại luyện hình ý ở ngoài, vẫn cần nội luyện thần ý. Long tượng thân thể, làm đổi Long tượng máu, luyện không phá Thánh thể, thành bất diệt Kim thân. Đổi Long tượng máu, không phải lấy Long tượng máu, chính là Long tượng hình ý, thần ý cơ sở trên, lần thứ hai luyện huyết cải tạo. Long tượng luyện thể thuật, chín cái tiểu tầng thứ, đối lập luyện thể cựu cảnh giới. Chia ra làm Long tượng hình ý bên trong, Long bản tượng đá, Long du tượng buôn, Long phi tượng trùng tam tầng thứ. Long tượng thần ý bên trong, Long tượng du mạch, Long tượng vi thiếu, Long tượng tận xương tam tầng thứ. Cùng với Long tượng thần thể bên trong, Long tượng dịch thể, Long tượng Thánh thể, Long tượng Kim thân tam tầng thứ. Làm thật sự không hổ Thiên giai luyện thể công pháp, vẹn vẹn những này giới thiệu. từng thứ tên hàng nghĩa cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào a vũ phong trong lòng thở dài nói mô phỏng theo long tượng hình ý sáng chế ngoại luyện thể phương pháp lấy hai loại thú loại thổ nạp chi pháp sáng chế thần ý nội luyện công pháp càng nhân luyện thể dịch thể thành tựu cuối cùng vô thượng kim thân Này mạnh mẽ trình độ liền để theo đuổi võ đạo người thể nội nhiệt huyết sôi trào không thôi tiên bối văn bối muốn mượn duyệt này ba quyển điện tịch đạt được cần đồ vật vũ phong cầm đăng ký chuẩn bị rời đi tàng thư các, về trong sân tu luyện đặc thù thối thể chi pháp long tượng luyện thể tàng quyển long tượng luyện thể giới thiệu có thể xác định này ba quyển sách Phụ trách đăng ký ông lão nói đối với hắn hỏi, chờ Vũ Phong xác nhận, ông lão tiếp tục hỏi tiểu tử, ngươi có thể muốn chuẩn bị luyện thể? Nay Long Tượng luyện thể thuật, tuy là vì thiên giai luyện thể công pháp, nhưng trong học viện liền như vậy cuốn một cái, toàn bộ Đông Huyền Châu đều thu thập không đủ ba quyển. Lấy ngươi bây giờ tuổi, luyện khí đạt đến cảnh giới, tiền đồ tuyệt đối rộng lớn. Mặc dù muốn cho thân thể càng mạnh hơn, chỉ cần tìm hoàn chỉnh luyện thể công pháp, hiệu quả liền so với tôi luyện linh thể càng tốt hơn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Văn bối có chút hứng thú, liền mang về tìm đọc, phụ trợ linh thể rèn luyện, tạm thời còn không luyện thể ý nghĩ. Vũ Phong nói đáp. thái độ cung kính dưới lại vì ẩn dấu nói như vậy tốt lắm này ba quyển sách cần điểm cống hiến không nhiều ngươi kế hoạch cho mượn bao lâu ông lão lần thứ hai hỏi hai tháng vũ phong cung kính đáp ông lão chưa nhiều lời nữa tiếp nhận ba quyển sách cùng với thân phận lệnh bài tiến hành mượn đọc đăng ký ở đăng ký bạc trên làm thật ghi chép ông lão lấy ra một khối màu trắng tinh thể vũ phong vốn tưởng rằng khấu trừ điểm cống hiến lại nghe ông lão hỏi ngươi là lần đầu mượn đọc đúng văn bối chính là năm nay nhập học tân sinh vũ phong nói rằng rõ ràng ở tàng thư các bên trong chờ thời gian quá lâu ông lão đã xem quyên lãng Xin hỏi tiền bối, lần đầu mượn đọc hay không, trong đó có quan hệ gì?" Vũ Phong truy hỏi, tràn ngập hiếu kỳ tâm ý. "Không có, chỉ cần ở ký ức tinh thể bên trong, kích phát đối lập dấu ấn." Ông lão nhặt nói, "Để Vũ Phong càng thêm hiếu kỳ." Vũ Phong tiếp tục cầu vấn dưới, mới biết thân phận lệnh bài trên, cái kia màu trắng tinh thể, tên là ký ức tinh thể. Tàng thư các bên trong khối này, rõ ràng càng thêm cao cấp, công hiệu càng mạnh mẽ hơn. Loại này ký ức tinh thể, chính là lấy đặc thù tinh thể vật, kết hợp trận pháp cùng phù văn, cộng đồng luyện chế mà ra. Điều này làm cho Vũ Phong lần thứ hai thán phục, Vũ đạo kia pháp thần bí khó lường.